chương ba trăm tám mươi ba thần làm dị thú tuyết linh sơn khi lâm p h ạ m đến nơi này thời điểm liền phát hiện tình huống thật có chút không thích hợp từng luồng từng luồng cực mạnh dị thú hung uy tràn ngập tại b ố n phía tuy nói không có nhìn thấy dị thú nhưng đã cảm nhận được phương xa một con dị thú xuất hiện tại dưới bóng ma cái kêu loe ánh sáng trong mắt buốc lên lăng lệ hung quang không cùng khác dị thú như thế nhìn thấy nhân loại còn sống liền không nhịn được lao ra một trận c ă n xé mà lại yên lặng quan sát một lát sau quay người rời đi trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh nhìn giống như rất thông minh giống như lâm phàm đối với con dị thú này làm ra lời bình mặc dù không biết ở trong đó đến cùng giấu g i ế m cái gì nhưng hắn hay là d ơ lên chân hướng phía bên trong đi đến có nguy hiểm không hắn không biết nhưng bất kể như thế nào khẳng định đến vào xem xem xét khi hắn hướng phía bên trong đạp đi thời điểm phát hiện tuyết lĩnh sơn bên trong bao phủ một cố năng lượng quen thuộc cố năng lượng này làm ảnh vỡ phát ra thậm chí cố năng lượng này phảng phất đều nhanh muốn ngưng tụ thành vật thật như là mê vụ giống như cái này năng lượng cường độ rất cao a khi hắn đến nhất định độ sâu thời điểm chung q u n h c o chầm một tiếng hít thở chuyển đến hiu một đạo hấp ảnh nhanh chóng như điện từ một bên nhanh chóng thoát ra sắc bén lợi chảnh p h á không khí vùng hướng lâm ph lệch cạch lâm phạm đưa tay huyết nhục bàn tay đó đỡ đem đánh tới lợi chảo nắm chặt trong tay không nghĩ tới đánh lén lại là có hai đầu hình như hắc báo dị thú kích thước không lớn lực đạo mười phần không phải phổ thông dị thú trước ngực đường vân rõ ràng là cấp bảy thức tỉnh dị thú tại lâm phạm quan sát dị thú thời điểm dị thú cũng bị nhân loại trước mắt cho k i n h sợ nó nghĩ tới rất nhiều loại khả năng duy chỉ có không nghĩ tới đối phương vậy mà tay không bắt lấy móng của nó còn đem nó nhấc lên rõ ràng vượt qua tưởng tượng của nó hắc báo dị thú giữ tợn gấm hét mở ra đời miệng vừa định phun ra đồ vật chỉ gặp lâm phàm đấm ra một quyền đem nó đầu đánh xuyên qua sau đó lại là vung ra một quyền đem một cái khác đầu đánh nổ điểm tiến hóa một đẳng cấp tăng lên đột phá đến cấp tám xem ra chỗ này xác thực rất nguy hiểm a vừa tiến vào không bao lâu gặp phải dị thú liền đạt đến cấp bảy cái kia tiếp tục thâm nhập sâu đi vào bên trong lại sẽ là dạng gì cấp bậc dị thú hắn biết dị thú ở giữa cũng là có giai cấp tồn tại càng cao cấp dị thú vị trí càng tốt mà cấp thấp dị thú thì như tùy tùng một dạng tựa ở bên ngoài nếu như ta đem tuyết lĩnh sơn bên trong dị thú đều thanh lý mất đẳng cấp nhất định có thể tăng lên cao hơn lâm phạm ý nghĩ rất tốt đẹp phản phất đã thấy bó lớn điểm tiến hóa liên tục không ngừng gọn tới giống như tăng thêm tốc độ hướng phía bên trong đi đến dọc đường gặp chút dị thú những dị thú này thực lực đại đa số đều là cấp bảy tả h ư u tuy tiện một đầu đặt ở dưỡng lao tỉnh đều là đủ để hủy diệt một tòa hàng g i á o tồn tại ai có thể nghĩ tới ở chỗ này vậy mà khắp nơi có thể thấy được thật đã không đáng giá dần dần nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống âm thầm có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi này trong chốc lát đất dung núi chuyển ẩn nút không động một đầu cấp tám mãng xà dị thú kìm nén không được nhanh chóng đánh tới đôi rắ thật muốn bị một cái đôi này cho đánh trúng sợ là toàn thân xương cốt đều được vỡ vụn ẩm lâm phàm đưa tay tránh cũng không tránh ngạnh xinh xinh tiếp được quét ngang mà đến đôi rắn c ô kia quét sạch mà lên k ỉ n h đạo tan ra b ố n phía cuốn lên bụi bặm Xoạt. hòa d i ễ m từ lâm phàm lòng bàn tay tuôn ra trong nháy mắt đem dị thú bao trùm mang xà dị thú dãy rủa tê minh lấy muốn lùi về cái đôi thế nhưng là lâm phàm tay tóm chặt lấy huyết n ụ mặc cho d ã rủa như thế nào đều không có nửa điểm tác dụng một lát sau công phu mang xà dị thú không d ã rủa nữa không động chút nào nằm ở nơi đó điểm tiến hóa một nhắc nhở、đến. lâm phạm tâm tình vui vẻ vô cùng hắn vốn định hào h ả o điều tra một chút những n à y trong rừng sâu núi thảm nội tình nhưng bây giờ hắn đã không muốn nhiều như vậy hắn chỉ biết mình muốn đại khai sắc giới máu chảy thành sông không biết bao lâu nguyên bản yên tĩnh tuyết lĩnh sơn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi trắng xoa đất tuyết bao trùm lấy sền s ệ t huyết dịch thay đổi hết thể đều đã thay đổi đại lượng dị thú chết thảm trong tay lâm phạm hắn phát hiện nơi này rất nhiều dị thú hình thể cũng không khổng lộ nhưng là cấp bậc lại không thấp cùng phía ngoài những dị thú kia có rõ ràng khác biệt ngẫm lại trà trộn tại các tỉnh những dị thú kia cấp bậc cao những cái kia hình thể h khi hắn đến chỗ s â u nhất thời điểm tình cảnh trước mắt lại làm cho hắn dừng bước một đầu to lớn dị thú xuất hiện trong tầm mắt dị thú có hai cánh cánh khép lại bao vây lấy thân thể không nhìn thấy đầu giống như là một quả cầu giống như đồng thời con dị thú này thân thể như ẩn như hiện phát ra ánh sáng có thể là cảm nhận được lâm phạm xuất hiện đôi cánh kia khẽ chấn động thùng dương lộ ra chân thân mà lúc này lâm phạm là thật thấy rõ ràng đối phương chân diện mục rồng cũng không phải thật rồng mà là nhìn xem giống thằn lằn bởi vì bị mảnh vỡ năng lượng bao trùm từ đó phát sinh dị biên sinh trưởng ra một đôi cánh đi ra、Hô. trước mắt thần l à n dị thú thở ra một ngụm trọc khí nhiệt độ cực cao bị nó khí tức bao trùm mặt đất giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt qua giống như tản ra n h ư khí theo thần l à n dị thú đứng dậy bóng đen bao phủ hình thể thật rất lớn lâm phàm hướng phía dị thú n g ư ợ c nhìn lại không nhìn thấy đường vân không cách nào biết được đối phương cấp bậc bất quá thần l à n dị thú dưới chân khối kia mảnh vỡ lại là hấp dẫn ánh mắt của hắn vừa mới ra hỏa này chính là đang hấp thu mảnh vỡ năng lượng càng mấu chốt chính là mảnh vỡ này lớn nhỏ so với hắn chính mình lúc trước tìm tới còn lớn hơn lại có nhân loại không biết sống chết đi vào sao ngay tại lâm phàm nghĩ những sự tình này thời điểm. than l à n dị thú mở miệng đột nhiên truyền đến thanh â m dọa lâm p h ạ m nhảy m ộ t c á i kinh ngạc nhìn trước mắt dị thú không nhịn được mở miệng ngươi có thể nói chuyện cái này theo lâm p h ạ m đơn giản liền là phi thường chuyện kinh khủng tại trong sự nhận thức của hắn dị thú chính là từ giã thu tiến hóa tới làm sao lại nói chuyện nhưng bây giờ trước mắt con dị thú này lại là triệt để đẩy ngã hắn tất cả nhận biết than l à n dị thú đèn lồng lớn nhỏ con mắt nhìn chăm chú lâm p h ạ m mảnh vỡ xuất hiện vạn vật mở ra tiến hóa chi lộ nhân loại các ngươi có thể nói chuyện chúng ta tự nhiên cũng có thể tiến hóa đến mở miệng nói chuyện mười năm ta đã đợi ở c h ỗ này mười năm vì chính lâm phạm nhìn đối phương không nghĩ tới con dị thú này như vậy có thể chịu ngươi liền không có nghĩ tới rời đi nơi này đi ra bên ngoài tìm nhân loại lâm phạm hỏi thần l à n dị thú nhất m ô i lộ ra răng sắp bén tìm các ngươi khẳng định đến tìm các ngươi nhưng là ta còn không có t i ê n hóa đến cực hạn nhất khi tiến hóa đến cực hạn nhất thời điểm ta liền sẽ ra ngoài đến lúc đó nhân loại bên ngoài đều là ta lâm p h à m có chút tán thưởng gật đầu không nghĩ tới con thần l à n dị thú này hay là rất thông minh mở giết mở giết nếu không biết con thần l à n dị thú này cấp bậc vậy lợi lát nữa giết chết thời điểm từ điểm tiên hóa liền có thể biết giờ khác này hắn nhìn về phía thần làm dị thú trong ánh mắt tràn đầy trờ mông chương ba trăm tám mươi bốn hợp nhất phốc phốc phốc thàn làn dị thú huy động cánh đằng không mà lên đối phương mỗi kích động một lần cánh thời điểm đều sẽ tạo thành một cỗ mạnh mẽ đanh thép sóng gió trúng kích mạnh mẽ như vậy trúng kích liền ngay cả chung quanh cây cối đều bị nổ tận gốc đủ để đó có thể thấy được đến c ơ nào húm ánh Vì thế đủ đột nhiên cứ như vậy phong bạo trúng kích ngũ dai lục dai rắc tỉnh giả khẳng định là gánh không được sợ là có thể tại cơn gió lốc này sẽ rách bên trong thân thể bị xé vỡ nát lâm p h à m cho thàn làn dị thú đánh giá rất cao ngay sau đó lâm phạm hai chân căng cứng tủ lực b ộ c phát p h ì n một tiếng nguyên địa bật lên mà lên trong chớp mắt xuất hiện tại thàn làn dị thú trên đầu n ắ n quyền đối với nắm đấm hàng ngục khí khí huyết ngưng tụ lực lượng sôi trào cọi quyền đấm ra một quyền uy thế cực hạn hung mánh nắm đâm chỗ buộc phát ra uy thế sẽ rách lấy không gian phí một tiếng một kích mà rơi do i ẩm ẩm thần l à n dị thú trên đầu liền một quyền này cho dù là kiểu giai dị thú đều không thể ngăn cản thật muốn ngành kháng đầu đều có thể cho nó đánh nổ bay ở không trung thần l à n dị thú gặp hung mánh như vậy một kích như bị xét đánh giống như trong nháy m ắ t hoa thành đạn pháo từ trên trời giang xuống một tiếng ầm vang bỗng nhiên nện ở mặt đất thần làm dị thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương tiếng kêu vang dội hướng phía bốn phương tám hướng tr không chết ta đầu này đủ cứng tại đánh trúng một khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được thần l à n dị thú đầu hoàn toàn chính xác cứng rắn như sắt lực phòng ngự a cực cao xem ra có thể độc chiếm khổng lồ như thế mạnh vỡ lại nhịn mười năm từ từ tiến hóa thần l à n dị thú đích thật là tiến hóa đến cực cao tình trạng đau quá đau quá bị đánh vào tới mặt đất thần l à n dị thú kêu thảm chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh muốn nổ tung giống như đối phương một quyền đánh trúng đầu của nó lực lượng quyết tán bao trùm toàn thân của nó loại cảm giác này tựa như là cả người xương cốt bị tháo ra sau đó lại lần nữa lắp ráp cùng một chỗ giống như loại đau khổ này chỉ có tự mình cảm thụ mới có thể hiểu đến cỡ nào đau n h ấ t nhân loại ta muốn n u ố t mất ngươi than l à n dị thú g ầ m thét mở ra miệng to như chậu máu hạt năng lượng tại trong miệng ngưng tụ trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái q u a n cầu hiu một tiếng hạt năng lượng hóa thành ánh sáng trụ quét ngang mà tới lâm p h à m đưa tay không nhúc nhích tí nào một tay ngăn cản mặc cho lấy năng lượng quang trụ đánh vào lòng bàn tay phun ra hồi lâu than l à n dị thú im lặng cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía nhân loại chỗ đứng ở nơi đó thời điểm đèn lồng lớn nhỏ trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ không có khả năng không có sai thần l ằ n dị thú triệt để t r ậ n tròn mắt tựa như gặp quỷ giống như đần độn nhìn chằm chằm lâm phảm nó thức tỉnh hạt năng lượng trung kích tùy tiện phun ra một ngụm chỗ buộc phát ra h uy thế liền có thể dễ dàng đánh nát một toàn đ ố i lớn làm sao nhân loại trước mắt này còn có thể bình yên vô sự ảo giác nhất định là ảo giác thần l ằ n dị thú vung vẩy cái đầu muốn đem ảo giác từ trong đại não ném đi ra chỉ là tại thần làm dị, dị thú đầu chính là một trận luận n ệ q u y n q u y n đến t h ị mỗi một quyền lực lượng đều là kinh khủng trong nháy mắt đánh thần làm dị thú tiếng kêu gen liên hồi dù làm nó thực lực cực mạnh da dày thì thô thế nhưng là đối mặt loại này như vậy tấp nập nắm đ ô m nó là thật sắp ăn không tiêu chỉ thấy thàn l à n dị thú đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lấy nâng lên cái này đến cái khác bao lớn dừng tay ngươi dừng tay cho ta thần l à n dị thú cầm thét trong giọng nói có vẻ như mang theo cầu x i n tha thứ chỉ ý lâm p h ạ m không có còn nhiều một tay đ è ép đầu của nó như có vạn quân chỉ lực thàn l à n dị thú đầu không thể thừa nhận loại này áp chế phanh trực tiếp rơi trên mặt đất sau đó lâm phảm liền g i lên nằm đấm từng quyền rơi đi theo không ngừng oanh kích thàn làm dị thú quắc miệng trong lỗ mũi có đại lượng máu tươi tràn tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i than l à n dị thú hắn phải chết có thể là cảm giác được tử vong sắp đến than l à n dị thú hô hào b ô n g tha van cầu người b ô n g tha cho ta lâm phàm dơ cao lên nằm đấm không có rơi xuống b ô n g tha ngươi cho ta một cái lý do tại thời khắc này than l à n dị thú nhanh chóng chuyển động đứng lên hình thành não hải phong bạo ta biết nhân loại các ngươi muốn kết thúc tập thế tiêu diệt dị thú ta nguyện ý giúp giúp đỡ bọn ngươi nhân loại đem trên thế giới tất cả dị thú đều tiêu diệt hết chỉ hy vọng về sau có thể tha ta một mạng ta chọn tốt địa phương nghe nói nam cực không ai ở lại ta về sau liền đợi ở nơi đó cam đoan không bước đoan vào không thế giới lâm o à i người nửa bước. l phạm biết thần l ằ n dị thú là có đầu góc dị thú hơn nữa còn có thể nói chuyện ngẫm lại lạt điều tiến hóa đến loại tình trạng này đến bây giờ cũng còn không biết nói chuyện cho nên nói thần l ằ n dị thú là có chút đặc thù cảm nhận được nhân loại thiết quyền không có tiếp tục rơi xuống trên thân thần l ằ n dị thú vội và nói g n ta cùng khác dị thú khác biệt bọn chúng chỉ có giết chóc chỉ có nuốt mất nhân loại ý nghĩ nhưng ta khác biệt ta có trí tuệ ngươi nói có chút đạo lý lâm phạm nói ra thần làm dị thú nghe đến lời này lập tức vui mừng trong nháy mắt cảm thấy có đàm luận đúng đúng ta cũng cảm thấy có đạo lý lâm phạm nói nói một chút n g ư ơ i thân là dị thú vì sao có thể nói chuyện than l à n dị thú nói ta cũng không biết liền trước kia có nhân loại tiền đến ta nghe được hắn nói chuyện liền theo học sau đó liền biết đáp án này để lâm phạm rất là không hài lòng nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào ngẫm lại nhà mình là điều ưu tú như vậy tiến hóa hoàn mỹ như vậy đến bây giờ cũng còn không nói chuyện đúng là khó chịu có vẻ như không có thiệt cốt liền thật không thể nói chuyện sao hay là nói cần phải tiến hóa là có thể tiến hóa ra thiệt cốt đã nói lên cách nói chuyện không xa lâm phạm không có tiếp tục suy nghĩ những chuyện này về phần đem thần l à n dị thú hợp nhất sự tình hắn cảm thấy có vẻ như có thể thực hiện thần l à n dị thú thực lực là không tệ càng làm cho hắn nhìn chúng chính là thần l à n dị thú bay được chuyện này với hắn ra ngoài đi đường có rất lớn giúp t r ợ nơi này cấp tám dị thú trở lên nhiều hay không lâm phạm hỏi không nhiều lắm vì cái gì bởi vì ta có thời điểm n ấ t bụng liền sẽ ăn hết bọn chúng mà lại bọn chúng thể nội huyết tinh đối với ta tiến hóa có cực cao trợ g i ú p thần l à n dị thú nói ra ngươi bây giờ đem nơi này tất cả cấp tám trở lên dị thú đều cho ta gọi tới lâm phạm đương nhiên sẽ không bông tha nơi này dị thú tăng lên điểm tiến hóa khẳng định là không thể lãng phí thần l ằ n dị thú yếu đ ớ t nói ta không kêu được bọn chúng đều sợ hai ta ăn hết bọn chúng đều lẫn mất xa xa lâm phảm đối với loại tình huống này hắn ngược lại là không nghĩ tới đối với cái này rất thất vọng phản phất có chút sinh khí giống như trung điệp đấm thần l ằ n dị thú đầu rõ ràng không dùng khí lực lớn đến đâu lại nện thần l ằ n dị thú tiếng kêu trên liên hồi liền sợ kẻ đáng sợ này loại thực sẽ một q u y ề n đánh nổ đầu của nó giống như cất cánh mang theo ta ở chỗ này bay một vòng chính ta nhìn a a a đối mặt dạng này phân phó thần làm dị thú nào dám tự tuyệt quả quyết huy động cánh bay lượn đứng lên Chương đều quần. sợ tẻ ra quần. Thàn ra lúc ằ n dị t h rất khó h thấp ị u Điệu t này nuốt 10 năm, vốn nghị nhất phi trùng tiên.、Bây、giờ phi lại Bây l m nhấn n kỵ. Lúc à lâm phạm hai chân dẫm lên t h à n l ằ n dị thú đầu nhìn xuống phía dưới hết thảy t h à n l ằ n dị thú thân ảnh khổng lồ bao phủ đại địa vô số các dị thú sợ hãi ngẩng đầu nhìn một màn này t h à n l ằ n dị thú khủng bố đã sớm thâm căn c ố đế nuốt đồng loại thủ đoạn bá đạo tàn thậm chí mảnh vỡ chỗ sâu không khác thú dám lợi không phải bọn chúng không muốn lợi mà là thần làm dị thú quá bá đạo căn bản cho phép lâm phạm cầm trong tay lôi tiếp hỏa diễn bao trùm thân đao khi thấy hài lòng dị thú lúc liền một đao vung chặt mà ra hỏa diễm hóa thành trường lòng trong nháy mắt đem dị thú bao trùm không ngừng thu gặt lấy điểm tiến hóa thoải mái thật sự là quá sung sướng liên muốn đến dạng này thu hoạch chỉ cần thực lực cường đại đứng lên điểm tiến hóa chính là đưa tay nhưng phải đ ổ vật hoàn toàn không có bất kỳ độ khó gì có thể nói than lăn dị thú đã bị tình huống trước mắt cho sợ ngây người nhân loại này thật là tàn nhẫn khi ra tay là thật tàn nhẫn sau một h ồ i lâm p h ạ m nhìn xem đám kia run lấy b ấ y cấp sáu dị thú trong lòng bất đắc dĩ không có nửa điểm hứng thú có yêu đều thật có yếu coi như giết bọn chúng cũng chỉ là đang lãng phí thời gian c h ú n g chỉ hắn hiện tại huyết tinh nhu cầu cũng không lớn từ thủ đô hàng g i á o bên kia lấy được huyết tỉnh liền đầy đủ toàn bộ miếu loan hàng g i á o tiêu hao mắt nhìn số liệu đẳng cấp cấp tám sáu mươi chín mươi cảnh giới luyện thần một trăm linh thể chất bốn mươi bốn nghìn bảy chín nhanh nhẹn bốn trăm hai mươi lăm ba mươi mốt tinh thần bốn trăm hai mươi hai ba rất là vừa lòng thỏa ý dù sao có thể rõ ràng như thế nhìn xem tự thân tại tiến bộ vốn là một kiện chuyện vui đi trở lại ban đầu địa phương lâm phạm nhất chân bước lên thần làn dị thú đầu thần làn dị thú rất bị k u ấ t cảm thấy một loại nhục nhã rất khó chịu rất tức giận nhưng là trước thực lực tuyệt đối nó cũng chỉ có thể ngoan ngoan rụt lại đầu không dám có bất kỳ cản rỡ cử động trở lại mảnh vỡ nơi đó lâm phạm trực tiếp đem mảnh vỡ nổ t ậ n gốc khiến phóng tới thàn l ằ n dị thú trên thân thể nhìn thàn l ằ n dị thú nháy mắt đây là nó tiến hóa cần có đồ vật bây giờ nhìn tình huống này sợ là muốn rời xa nó mà đi nghĩ tới đây thàn l ằ n dị thú trong mắt lộ ra thật sâu khó chịu đi về miếu loan hàng rào lâm phạm nói ra chỉ là chờ đợi một lát thàn làm dị thú động cũng không động từ đầu đến cuối ngây người tại nguyên chỗ ngươi làm gì đâu lâm phạm nữ g khí hơi có chút bất thiện hỏi đến cảm thấy cái này thàn l à n dị thú có chút làm cản lại có phản kháng cảm xúc xem ra hay là đánh không đủ hung ác không có đem thàn l à n dị thú tất cả ngạo khí đều đánh ánh sáng hiển nhiên là cảm nhận được lâm phạm không vui thần l à n dị thú yếu hót mở miệng nói cái kia ta không biết miếu loan hàng rào ở đâu、Ngày. lâm phạm s ư n g sỏ đông nhiên kịp phản ứng đúng nga thàn l à n dị thú chưa bao giờ rời đi nơi này thật đúng là hoàn toàn chính xác không biết thật có lỗi ta không biết ngươi không biết cất cánh ta chỉ đường cùng ta chỉ phương hướng đi lâm phạm cho thần l à n dị thú chân thành xin lỗi bất kể nói thế nào vị này cũng là vâng giả nên cho mặt mũi hoặc nhiều hoặc ít cũng là đến cho chút lúc này thần l à n dị thú huy động cánh bay đến không trung nghe được lâm phạm nói lời lại có chút ngốc trệ nhân loại này cùng nó nói cái gì vậy mà nói xin lỗi hắn vậy mà biết xin lỗi chẳng biết tại sao thần l à n dị thú lại có loại xúc động m u ố n khóc nó đột nhiên cảm giác nhân loại này còn rất hữu hảo liệt bay a a nha thần làm dị thú chấn động cánh bay lượn mà đi mà lâm phạm thì là một bên đón, đón g i một bên chỉ vào lộ tuyến mà sinh hoạt tại nơi đây các dị thú nhìn thấy t h ầ n làn dị thú rời đi t ừ n g đôi hung lệ trong ánh mắt vậy mà toát ra vẻ may mắn như là tuyệt vọng bóng ma biến mất không thấy quang minh một lần nữa bao phủ tại trên vùng đại địa này xôi trào kêu gào lấy nên đón cuộc sống mới đến miếu loan hàng rào đoàn người bọn họ đều đang bận rộn lấy có đợi tại trong hàng rào đập lấy huyết tinh sau đó tại mảnh vỡ năng lượng bao phủ xuống bắt đầu tăng lên tinh thần hướng phía giáp tỉnh giả con đường đi tới hoa c a c a ta thành ta trở thành g i á tỉnh giả lục tục no ngoe có người trở thành g i á tỉnh giả mà tại trở thành g i á tỉnh giả một khác này bọn hắn hưng phấn g e o họ tiêu g ạ o về phần có chút không có trở thành giáp t ỉ n h giả cũng là không đội bọn hắn biết trở thành giáp t ỉ n h giả đã là chuyện tất nhiên căn bản cũng không cần sốt ruột đột nhiên một đạo vang vọng đất trời tiếng gầm gư truyền đến trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy phương xa một đạo thân ảnh khổng lồ đánh tới dị thú đột kích dị thú đột kích đám người kịp phản ứng vội vàng la lên dù là cách khá xa nhưng cũng có thể cảm nhận được con dị thú kia phát tán ra t u thế đến cỡ nào hưng mãnh cho người cảm giác rất là kiểm chế phản phất một đầu viễn cổ cự thú ngay tại nhìn chằm nhìn chăm chú lên b ngay tại tăng lên tinh thần đoàn người bọn họ bắt đầu chạy nhao nhao hướng phía trên tường thành chạy tới đồng thời cũng có người tiến đến thông chi lao chu bọn hắn đương nhiên liền vừa mới dị thú cái kia đinh thai n h ứ c góc tiếng giống chỉ cần không phải kẻ i điếc ai cũng có thể nghe rõ ràng lúc này lao chu lê b ạ c h bọn hắn đã đi tới trên tường thành liền ngay cả đợi ở nhà lạc điều cũng bị cho kinh động đến h i ệ n nhiên là con dị thú này phát tán ra uy thế đã ảnh hưởng đến nó làm sao bây giờ lâm phạm bây giờ không có ở đây bây giờ có như thế dị thú kinh khủng xuất hiện chúng ta có thể đỡ nổi lao chu mặt lộ vẻ lo âu theo dị thú càng ngày càng tới gần sắc mặt của hắn càng phát nghiêm trọng một con dị thú có phải hay không đầy đủ cường đại chỉ từ trên thể hình liền có thể nhìn ra còn có dị thú phát ra cố uy thế kia cũng có thể cảm thụ được bây giờ hai chân của hắn đều tại không nhịn được run lên lấy lê b ạ c h trầm giọng nói nếu như con dị thú này thật là đến hủy diện chúng ta nhất định phải để bọn hắn tranh thủ thời gian trốn đến trong hầm trú ẩn chỉ cần có thể chống đến lâm phảm trở về như vậy thì không thành vấn đề chống đỡ chống đến hắn trở về lao chu nói chuyện đều tại lắp bắp lấy thậm chí cảm thấy đến cái này sao có thể liền nói dị thú này hình thể một bàn tay đập xuống đến sợ là có thể đem hàng rào hủy cái hơn phân nữa sau đó hắn vội vàng nhìn về phía lạt điều lạt điều ngươi có thể hay không chịu đựng được hiện nay tất cả hờ vọng đều rơi vào lạt điều trên thân lạt điều ngưng thần nhìn qua nhưng lại cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc mà đứng ở bên người lạt điều lý huy c h ậ m d ã i nói ta sẽ ra sức c h ố n g đỡ trận chiến đấu này không phải là các ngươi có thể liên luy vào mạnh nhất giác t ì n h giả chính là lý huy chỉ là đối mặt dạng này dị thú dù là thân là cựu g i a giác tỉnh giả hắn đều cảm thấy không có niềm tin quá lớn cùng dị thú cùng g i a đoạn tình hôn dưới nhân loại cũng không có quá lớn ư thế mà liên t ạ i tất cả mọi người khẩn trương thời điểm bay tới dị thú chậm rãi giảm xuống tốc độ bắt đầu thu nạp cánh tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ rơi xuống đất sau đó chỉ thấy dị thú trên đầu thình lình đứng đấy một bóng người chớ khẩn trương là ta khi lâm phàm xuất hiện sau khi mở miệng lo lắng hai hùng lao chu rốt cuộc không nhịn được mở miệng ngoa tạo sợ thẹ ra q u ầ n đều chương ba trăm tám mươi sáu là điều liền cái này thôi lâm phàm biết tôi t h ầ n làn dị thú trở về khẳng định sẽ dọa sợ bọn hắn dù sao thằn l à dị thú tạo hình ở đây đối với lao chu bọn hắn mà nói từ khi biết lâm phàm về sau bọn hắn tại trong tận thế sinh hoạt tập tính liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất vừa mới bắt đầu có tốt dị thú vẫn như c ũ là dị thú có thể cho bọn hắn mang đến nguy hiểm nhưng theo lâm phàm thực lực dần dần tăng lên chỉnh thể càng phát biến thái về sau dị thú cảm giác nguy hiểm liền bị tiêu ma gần như không thừa đến bây giờ sinh hoạt trong miếu loan hàng rào đoàn người bọn họ với bên ngoài nguy cơ đã không có lúc trước như vậy khẩn trương nguyên nhân chủ yếu chính là có lâm phàm theo thẳng dị thú hạ xuống lao chu bọn hắn vây tụ tới không nhị được mở miệng hỏi ta nói bọn ta thân yêu người quản lý cái đồ chơi này là từ đâu lấy được ca n g ư ờ i nói nó lâm p h ạ m chỉ vào t h ằ n l ằ n dị thú đương nhiên lao chu bất đắc dĩ trừ nói nó nếu không còn có thể nói ai uy áp thật quá mạnh đứng tại trước mặt liền có thể cảm nhận được bị một cô khí tức trừ vong cho bao phủ kiềm chế thật rất ngột ngạt thậm chí hắn đều có loại h ảo giác đó chính là bị lâm p h ạ m mang về con dị thú này hơi một mẻ mũi đều có thể đem hắn cho p h u t chết lâm p h ạ m tạm thời không nói chuyện mà là nhìn về phía b ằ n người phát hiện bọn hắn tất cả đều nghỉ hoặc nhìn cho dù là lạt điều đều rất là tròn chu leo đến lâm phàm trên bờ vai nhìn chăm chú đầu này cho nó mang đến áp lực g i a hỏa nó là ta tại tuyết lĩnh sơn mang về dị thú đợi ở nơi đó hấp thu mảnh vỡ năng lượng mười năm một mực chưa hề đi ra cây sòng gió nếu như nó đi ra làm loạn ta nghĩ chúng ta nhân loại rất khó chống cự lâm phàm nói ra đám người trần kinh đợi tại trong rừng sâu núi t h ắ n mười năm một mực hấp thu mảnh vỡ liền không có đi ra qua lý huy thân là thủ đô hàng rào cựu dai giác tỉnh giả có vẻ như là biết chút ít cái gì mà lại nói, lời nói thật dù là không có độc thủ chỉ dựa vào trực giác liền có thể cảm thụ ra trước mắt con dị thú này trình độ kinh khủng tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó vậy bây giờ tình huống là lao chú hỏi lâm phàm nói bình thường đi đường không tiện liền để nó coi ta toạ kỵ về sau muốn đi đâu đều nhanh vô cùng lâm ca vậy ta đâu nô đình khó chịu hắn nhưng là lâm ca ngự dụng phi công hiện tại có dị thú thay đi bộ đây chẳng phải là nói hắn điều khiển máy bay năng lực đã không có đất dụng v à nhà còn những cái khác người muốn cơi hắn máy bay đừng nằm mơ không muốn phản ứng lâm phàm nhìn xem nô đình mỉm cười nói có lúc ta cũng sẽ thay đổi khẩu vị vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nô đình vỗ ngực may mà nói lương hồng nghiêm mắt nhìn chằm chằm nô đình thật muốn đánh chết vị này đã từng tiểu đệ thật là một chút nhân cách đều không có cái này ôm bắp đ u ổ i công lực thật sự là để cho người ta phục s á t đất đ ộ i phục vô cùng lúc này lâm p h à m phát hiện trên bờ vai lạt điều có vẻ như có chút động tĩnh quay đầu nhìn lại chỉ thấy lạt điều trong mắt buốc lên ánh sáng một cô mắt thường không thể gặp ba động trùng trùng điệp điệp hướng phía thần làm dị thú bao phủ tới đây là lạt điều muốn nếm thử khống chế thần làm dị thú lâm p h à n không có ngăn cản mà là cũng muốn biết tình huống như thế nào lấy lạt điều năng lực phải chăng có thể khống chế lại th đừng nhìn lạt điều hấp thu mảnh vỡ năng lượng thời gian ngắn nhưng là lạt điều thiên phú rất biên thái c h ủ loại cũng rất đặc thù quả nhiên theo lạt điều bắt đầu nghĩ đến điều khiển thần l à n dị thú nguyên bản bình tĩnh thần l à n dị thú đột nhiên táo bạo đứng lên trong ánh mắt hiện hiện hung lệ vẻ tàn nhẫn đ ỗ n g nhiên huy động cánh tức giận nhìn về phía lạt điều người muốn k h ô n g chế ta theo thần l à n dị thú mở miệng toàn bộ miếu loan hàng rào người đều bị cho bị khiếp sợ cả đám đều mắt chọn tròn nhìn xem thần làm dị thú đây đâu đều là dấu chấm hỏi dị thú vậy mà nói chuyện đối bọn hắn mà nói dị thú thông nhân tính vốn là chuyện không thể tưởng tượng nổi bây giờ lại tới một cái hội nói chuyện như vậy trong mười năm này nhân loại còn sống đến cùng đang làm những gì làm sao lại không có phát hiện những dị thú này hay là nói nếu như mặc cho dị thú phát triển đến cuối cùng nhân loại thật nên bị đào thải mà là do dị thú trở thành thế giới này chúa t ể theo thần l ằ n dị thú mở miệng lạt điều đều bị k i n h đến nhưng vẫn là không chịu thua muốn thao túng theo lạt điều trên thân tiêu tán ra khí tức càng phát cường hãn thần l ằ n dị thú hung lệ trong ánh mắt vậy mà để lộ ra vẻ sợ hãi nó huy động cánh ngay tại khép lại lấy liền ngay cả đứng thẳng hai chân vậy mà cũng bắt đầu từ tử con có hiệu quả thật có thể áp chế lâm phàm kinh ngạc vô cùng nếu như lạt điều có thể ngăn chặn thần l à n dị thú như vậy đối với lâm phàm mà nói đây cũng là một kiện thiên đại h ì sự nếu là lạt điều không có khả năng áp chế đối phương hắn cũng không dám đem thần l à n dị thú đơn độc lưu tại trong hàng rào quỷ mới biết ra hỏa này sẽ làm phản hay không nhưng theo lạt điều có thể điều khiển như vậy hết thể tất cả cũng khác nhau coi như hắn đem thần l à n dị thú lưu tại trong hàng rào cũng không sao âm ẩm thần l à n dị thú hai đầu gối rốt cuộc ố n lượn quỷ trên mặt đất theo nó vừa quỳ lạt điều tản ra khí tức toàn bộ tiêu tán sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn một chút thần làm dị thú mà là lùi về đến chăn nuôi viên trong ngực tiếp tục ngủ ý tứ rất rõ ràng do ta một h ồ i c ò n tưởng rằng xuất hiện so ta đ i ề u dị thú đâu lâm phạm hướng phía thần l à n dị thú nhìn lại trước kia ánh mắt hung lệ thần l à n dị thú lúc này đã sớm trở nên vô cùng khéo léo không nói một lời rụt lại đầu hiển nhiên đối với lạt điều có e ngại cảm giác người chờ đợi ở đây lâm phạm để thần l à n dị thú đợi ở bên ngoài sau đó đem mang về mảnh vỡ mang về đồng thời cùng đoàn người hào hào trò chuyện chút dù sao thâm sơn tình huống cũng đã tìm hiểu một chỗ nếu như khác trong núi sâu cũng có dị thú chắc hẳn cũng là cùng thần làm dị thú giống nhau như l ú chứ khẳng định là muốn diệt trừ thay đi bộ chỉ cần một đầu là được giữ lại quá nhiều dị thú khẳng định là thái hoạn trong phòng hợp hiện tại chúng ta cần thiết đối mặt sự tình chỉ có hai kiện một kiện chính là chúng ta lúc trước nói nam tử kia nhất định phải tìm tới diệt đi kiện thứ hai chính là trong núi sâu dị thú nếu như không có gì bất ngờ xảy ra những dị thú kia tình huống cùng ta mang về thẳng l à n dị thú một dạng đều đang hấp thu lấy mảnh vỡ năng lượng nghĩ đến đem mảnh vỡ năng lượng toàn bộ hấp thu xong t ấ t từ đó đối với chúng ta nhân loại khởi xướng tiến công cho nên chuyện này ta sẽ mau chóng giải quyết hết lâm phạm hướng phía đoàn người nói tình huống mà liên tại lúc này, Tầm. Có người vội vàng xuống vội từ ớ tam đại gia c h tổng vừa mới hủy diện rất nhiều hàng rào xuất hiện nguy cơ thời điểm đều sẽ chủ động liên lạc thủ đô hàng rào dù sao hiện tại thủ đô hàng rào là thật lại trợ giúp bọn hắn t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy một đau này lúc này thủy khánh hàng rào lòng người bàng hoàng vô số người bối rối chạy trốn có hướng trong hầm chú ẩn chen tới đối với chỉ muốn sống sót bọn hắn tới nói chỗ nào còn muốn trong khu vực quản lý có thể hay không chen lần dưới tiếng kêu rên tiếng kêu thang thiết tiếng la khóc liên miên không ngừng trên tường thành thân là thủy khánh hàng rào người quản lý phùng hóa sắp mặt rất là ngưng trọng nhìn xem bên ngoài tường thành đầu kia bị vây ở trong huyễn cảnh dị thú ngay sau đó có vị người sống sót vội vàng mà tới phùng ca đã cùng thủ đô hàng rào liên lạc qua bọn hắn nói để cho chúng ta vô luận như thế nào đều muốn chịu đựng đã đ a n g n g h ĩ biện pháp nói chuyện người sống sót đồng dạng bị bên ngoài tường thành dị thú do sợ dù là hiện tại con dị thú này bị tính tạm thời vây khốn thế nhưng là tấm kia g i ữ tận hung ác mặt vẫn như c ũ mang đến cho hắn một loại khó nói nên lời trùng kích cảm giác c áp bách ai phùng hóa thở dài cũng không cảm thấy thủ đô hàng rào có thể có biện pháp nào nếu như là điều động c ư ờ n g giả đến lấy thủy khánh hàng rào cùng thủ đô hàng rào ở giữa khoảng cách cho dù là toàn lực đi đường sợ là cũng muốn một giờ mà liên vẹn vẹn cái này một giờ bọn hắn thủy khánh hàng rào sợ là có thể bị diệt mấy chục lần lúc này phùng ca ta có chút không chịu nổi một vị từ đầu đến cuối giơ lên hai tay giác tỉnh giả mặt đầy mồ hôi nói nét mặt của hắn rất là thống khổ hắn thức tỉnh năng lực là sáng tạo ra h u y ễ n cảnh vây khốn người k h á c tinh thần năng lực năng lực thật là không tệ nhưng là đối t ư ợ thân tinh thần tiêu hao thật sự là quá lớn hiện tại hắn đem dị thú cho vây khốn nhưng dị thú không có khả năng lọt vào ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng gì nếu không liền sẽ để dị thú lập tức từ trong h u y ễ n cảnh tỉnh lại chỉ là coi như không có bất kỳ cái gì ngoại giới ảnh hưởng tỉnh thần của hắn đều nhanh sắp khô cạn chống đỡ phung hóa đối với cái này bất lực chỉ hy vọng hắn có thể nhiều kiên trì biết a ta không chịu nổi tình thân hao hết nam tử ngồi liệt trên mặt đất thở hưng hộc một màn này kinh hãi phùng hóa biến sắc vội vàng hướng phía dị thú nhìn lại chỉ gặp trước mắt con dị thú này ánh mắt từ mộng thần dần dần khôi phục lại bình thường lại từ bình thường hướng phía hung lệ chuyển biến dị thú đưa tay đối với hư không s ở lấy tựa như là đang tìm kiếm cái gì giống như giống dị thú phẫn nộ c ấ m thét một cỗ hung lệ khí tức triệt để bộc phát so với lúc t r ư ớ c còn muốn bạo ngược vô số lần nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn phảng phất có được sinh tử mối thủ giống như phùng hóa phát giác dị thú trạng thái có chút không đúng nhìn về phía đối phương ngươi cho nó viễn cảnh là cái gì nam t ta cho nó cấu tạo h u y ễ n cảnh là toàn gia đoàn viên giờ khác này phùng hóa t r ợ t ì n h lộ hắn xem như triệt để minh bạch dị thú tại sao lại đột nhiên như vậy táo bạo rất có thể chính là dị thú đem những này h u y ễ n cảnh xem như thật theo h u y ễ n cảnh phá diệt dị thú coi là những này đều bị phá hư từ đó đem tất cả nguyên nhân đều thuộc về tội trạng đến trên người của bọn hắn ốc nhật đây là cho dị thú điệp ra bờ u f f d u a phùng hóa không nói hai lời đ ỗ n g nhiên từ trên tường thành thoát ra đối phó trước mắt dị thú k h á giác tỉnh giả không có một chút tác dụng nào coi như thật lên cũng chỉ là miễn phí lại cho mà thôi thân là cựu g a i giác tỉnh giả、hắn. cảm thấy hẳn là có thể chống thấy thể hẳn lấy. là đỡ dị thú tức giận g ầ m thét đưa tay liền hướng phía phùng hóa đánh tới mà phùng hóa thi triển năng lực vô số sợi tơ đột ngột từ mặt đất mọc lên buộc chặt lấy dị thú hai chân sau đó lan tràn muốn kiểm chế lại dị thú hai tay sợi tơ tác dụng cũng không lớn vẹn vẹn chỉ là hơi ngăn cản mà thôi sau đó liền trong nháy mắt vỡ nát phùng hóa nhanh chóng tranh né dù là tranh né nhưng cũng có thể cảm nhận được dị thú đánh tới lực đạo đến cỡ nào hôm ánh nếu quả như thật bị đánh chúng coi như hắn là kiểu dai g i á tỉnh giả có vẻ như cũng chưa chắc có thể đỡ nổi hạ tại dị thú trên thân thể chạy nhanh lấy tìm kiếm lấy cơ hội hạ thủ đ ố n g nhiên đưa tay sợi tơ ngưng tụ thành một thanh lưới dao hung hăng hướng phía dị thú thân thể đâm tới âm vang một tiếng sợi tơ ngưng tụ thành lưới dao hoàn toàn chính xác có thể đâm xuyên dị thú làn da lại vẹn vẹn chỉ là đâm xuyên mà thôi không cách nào tiền thêm nhập nửa tấc bóng ma bao phủ nhanh chóng rơi xuống dị thú bàn tay đánh tới kinh hai phùng hóa biến mất tại tại chỗ phình một tiếng dị thú một trưởng này hung hăng rơi vào trên người hình thành trùng kích rất là máy liệt khí l ã n chấn động hắn không nghĩ tới dị thú đối với mình vậy mà đều như vậy h ư n g á t phùng hóa biết mình ly dị thú thật sự là quá, gần, nguy hiểm quá cao, rơi xuống đất. bắt đối ầ u có c tính ế n hắn không lược mục dây dưa, yếu đích chủ với dị thú mà nói phùng hóa liền như là con rồi giống như ở chung quanh lung tung bay múa để nó rất là bực bội nếu như có thể tiếp tục như vậy số giới có vẻ như ta có thể kiên trì thật lâu phùng hóa âm thầm nghĩ đột nhiên tình huống xuất hiện biến hóa dị thú bắt đầu côn bạo nhấc chân một cước dâm hướng mặt đất l ự c đạo thuận bản chân bộc phát mà ra mặt đất ra nước tựa như mạng nện giống như lít nha lít nhít k h u y ế t tán l ự c đạo cường đại liền xem như tường thành đều xuất hiện v ế t dạng phùng hóa r ơ lên cánh tay ngăn cản đợt trùng kích này đối với hắn mà nói đợt trùng kích này như là phong nhận giống như không ngừng cắt thân thể của hắn đau thật rất đau mà liền tại giờ phút này dị thú giống như là đã bắt lấy phùng hóa sơ hở giống như nhấc chân một cất hướng phía phùng hóa đã tới cảm nhận được không khí áp sức phùng hóa bỗng nhiên ngầm đầu khi thấy như là đạn pháo quấn tới một cất lúc biết muốn chạy khẳng định là không còn kị ẩm k í c h liệt tiếng oanh minh vang vọng ẩm phung hóa chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh nổ tung giống như nhất là hai tay càng không phải là hai cánh tay của hắn đ ỗ n g nhiên vọt tới vách tường thật sâu lõm đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi hắn muốn d â y rụa đứng lên nhưng là cỗ kia trùng kích vẫn không có tiêu tán còn tại trong cơ thể của hắn sôi trào máu tươi chạy qua con mắt thế giới trước mắt có chút đỏ nhìn xem từng bước một đến gần dị thú lòng nóng như lửa đốt không có khả năng nằm như vậy nếu không đều xong đời mà liền tại lúc này một đạo từ phương xa truyền đến tiếng giống vang vọng hành động bên trong dị thú dưng bước lại quay đầu nhìn lại nó cảm nhận được đến từ đồng loại uy hiếp phung hóa đồng dạng nhìn thấy bầu trời phương xa xuất hiện bóng người to lớn t h ư ợ n h ư rơi vào đến trong hầm băng giống như nội tâm triệt để lạnh vẹn vẹn một đầu này dị thú liền không phải bọn hắn có thể đối phó bây giờ lại xuất hiện một đầu song con b triệt để song đời tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên không có bất kỳ ý tưởng gì phương xa đứng tại thằn l ằ n dị thú đỉnh đầu lâm p h ạ m ngạo n g h ĩ nhìn qua phương xa như lầu cao giống như dị thú hai chân lực đạo bộc phát p h ì một tiếng hóa thành lưu quang nhanh chóng xuyên thẳng qua trên không trung chậm rãi đưa tay sờ về phía phía sau lôi tiếp rút ra ánh mắt lăng lệ cách không một đ a o vung da trong chốc lát một đạo phảng phất muốn đem trời chém thành hai bên đ a o mang màu máu gào thét mà tới đây là cái gì phùng hóa miệng mở rộng lóe r a huyết mang đến cùng là cái gì chương ba trăm tám mươi tám thần tượng đừng nói phùng hóa đã mắt trợt tròn liền ngay cả dị thú cũng là như thế nó cảm nhận được một khâu nguy hiểm bao phủ toàn thân chỉ là tại nó kịp phản ứng thời điểm một màn k i a đ a o mang màu máu chém trúng thân thể của nó phốc phốc thân thể tựa như đậu hũ đồng dạng yêu ớt trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt máu tơi phun tung tóe n u ộ n đỏ đại đ i ệ dị thú kêu thảm tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời cái này cái này p h ù n g hóa trứng mắt không dám tin nhìn trước mắt một màn ầm ầm dị thú ầm vang sụp đổ chỉ là sinh mệnh quá ngoan cường dị thú cũng không tử vong vẫn như cũ còn sống lâm p h à m rơi xuống đất từng bước một đi tới nhìn như đi rất chậm kỳ thực một bước này g ra cũng đã na di mấy chục mét trong chốc lát xuất hiện tại dị thú trong mắt nhìn thấy phẫn nộ cùng oán hận đưa tay một đao hành đâm lôi kép hơn phân nửa thân thể hung hăng đâm vào đến dị thú trong đầu đao kình bộc phát dị thú đầu mạnh trướng trong nháy mắt nổ t u n g đối mặt phun tung t vẽ mà đến huyết n ụ một vòng vô hình ba động hiện hiện trước mặt như là một bức tường giống như đem huyết n ụ từng cái ngăn lại điểm tiến hóa hai đây là đại biểu cho cựu giai dị thú điểm số hắn biết con dị thú này tuyệt đối là so cựu giai dị thú càng thêm hung mạnh tồn tại cũng không biết vì sao vẫn không có thể đột phá cựu giai có thể là tiến hóa con đường bị ngăn trở không có tìm được chính xác tiến hóa phương hướng cũng nói không chính xác thuần thục tìm tới huyết tinh loại cấp bậc này dị thú huyết tỉnh là rất chân quý lúc này vừa mới còn lâm vào sợ hai bên trong trên tường thành đám người sống sót cũng đều ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt nổ tung đúng là quá nổ tung cái kia để bọn hắn cảm thấy có thể hủy diệt bọn hắn dị thú cứ như vậy bị tiêu diệt lâm p h ạ m đi đến phùng hóa trước mặt vươn tay đem hắn từ lõm tường trong hố lôi ra đến ngươi không sao chứ khi hỏi ra lời nói này thời điểm kỳ thật cũng là hỏi không thương thế của đối phương có chút nặng hiển nhiên là bị vừa mới dị thú đánh rất thảm không có việc gì ngươi là từ thủ đô hàng rào tới sao phùng hóa đem lâm p h ạ m xem như là từ thủ đô hàng rào tới trong lòng kinh hãi dứt thủ đô hàng rào thật là quái vật căn cứ không thành cái này đi ra người không khỏi cũng quá đáng sợ đi không phải ta là từ miếu loan hàng rào người quản lý lâm phạm nhận được thủ đô hàng rào tần khiếu thông chi tới giúp các ngươi giải quyết phiền phức lâm phạm nói ra miếu loan hàng rào thanh danh trung quy là không có thủ đô hàng rào lớn thanh danh của bọn hắn cũng liền trong khoảng thời gian gần nhất này c u ộ t khởi mà thôi dĩ vãng thật là quá vô danh a miêu miếu loan hàng rào p h ù n g hóa kinh ngạc đến ngây người có vẻ như thủ đô hàng rào khoảng cách khá xa mà cái này miếu loan hàng rào so thủ đô hàng rào còn xa hơn đi từ thông chi cầu cứu đến bây giờ ân này thời gian thật đủ sao a đúng khẳng định là thủ đô hàng rào người biết hắn ở chung quanh cho nên mới sẽ để hắn đến đây cứu viện a nhất định là như vậy nếu không không có đạo lý a tại thời khắc này phùng hóa đem tất cả khả năng đều muốn rõ ràng chờ một chút ngươi nói ngươi kêu cái gì phùng hóa trứng mắt nghiễm nhiên l i ề u mạng bên trên tương h thế n ắ m lấy trước mặt nam tử bà vai kích động hỏi miếu loan hàng rào lâm phàm lâm phàm nói ra là ngươi chính là ngươi ta biết ngươi đơn thương độc mã độc sông thủ đô hàng rào tại chỗ diệt s á t tam đại gia tộc giải phóng thủ đô hàng rào sự tích của ngươi ta biết tất cả hàng rào người đều biết ngươi phùng hóa biểu hiện thật giống như nhìn thấy thần tượng giống như kích động khoa tay múa chân lâm p h ạ m ha ha cười đều nổi danh như vậy sao suy nghĩ kỹ một chút có vẻ như cũng không tệ lắm không sai là ta lâm p h ạ m thoải mái thừa nhận phùng hóa nhìn về phía lâm p h ạ m ánh mắt thật đã thay đổi thật là đầy mắt cúng bái chi sắc lâm quản lý giả ngươi vẫn luôn tại chúng ta phụ cận bận rộn sao phùng hóa hỏi không có trực tiếp từ miếu loan hàng rào chạy tới nhanh như vậy tốc độ của nó rất nhanh lâm phàm chỉ vào thằn làm gì thú khi quay đầu nhìn lại thời điểm chỉ thấy thần l à n dị thú vậy mà tại ăn miệng to như chậu máu cắn con dị thú này nửa người trên ngâng lên đầu đem dị thú thi thể hướng trong cổ họng lấp đầy đứng bên người phùng hóa nhìn thấy thần l à n dị thú ăn hình ảnh rõ ràng vốn là sắc mặt tái nhọn càng thêm tái nhọn hiển nhiên là bị dọa chớ k h ẩ n trương hắn là ta thuần phục dị thú đối với các ngươi không có ác ý khả năng vừa mới siêu cao tốc phi hành đối với nó tiêu hao hơi lớn lâm phạm tùy tiện tìm lý do giải thích không có việc gì không có việc gì có thể ăn là phúc phùng hóa lắc đầu liên tục nói ra lâm phạm nói hiện tại thời đại là phán kích dị thú san bằng tận thế tốt nhất thời điểm tăng lên tinh thần phương thức đã công khai chỉ là các ngươi bên này có vẻ như không có mảnh vỡ tồn tại ngươi có thể cùng thủ đô hàng rào bên kia liên lạc nghĩ biện pháp tới đó hiện nay thủ đô hàng rào ngay tại xây dựng thêm tương lai thủ đô hàng rào tất nhiên là nhân loại sinh tồn chủ yếu khu vực đây là ý nghĩ của hắn cũng là tương lai chuyện tất nhiên miếu loan hàng rào cũng nghĩ trở thành chủ yếu khu vực nhưng là cơ sở công trình tại dựng thời điểm liền rất không đủ muốn hậu thiên đổi tới cần công phu không phải trong thời gian ngắn ta sẽ thận trọng suy tính phùng hóa nói ra t u t nguy hiểm đã giải quyết ta cũng nên trở về lâm phàm nói ra Đến t i lâm quản lý giả không đến bên trong ngồi một chút sao phùng hoa muốn mời lâm phảm bọn hắn trong hàng rào có rất nhiều người đều đặc biệt sùng bái lâm phảm đã đem hắn có thể xưng thai nạn trong tận thế chúa cứu thế không được người tốt nhất giúp hương thân là cựu giai giác tỉnh giả ngươi đã đứng tại nhân loại đi phong tương lai thanh lý dị thú còn cần ngươi xuất lực cũng không thể bởi vì lần này chiến đấu lưu lại thai hoàng lầm lâm phạm nói ra phùng hóa cảm nhận được lâm phạm quan tâm có loại cảm giác thụ sùng n h ự c kinh tốt ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình lâm phạm nhìn đối phương chẳng biết tại sao vậy mà hơi cảm giác được từng tia quá i dị bất quá cũng không nghĩ nhiều khả năng đây chính là ảo giác đi cá biệt nhảy vọt đến thần l à n dị thú trên đầu Đi. thần l à n dị thú huy động cánh bay n h y hai lần bay đến bầu trời đối với vừa mới tiệc đứng rất là hài lòng nếu như có thể ăn nhiều mấy lần cảm giác tia nhất định rất tuyệt、đi. lâm p h ạ m hướng phía phùng hóa phất phất tay trong trước mắt thần l à n dị thú gia tốc hóa thành một đạo lưu quang biên mất ở trong thiên địa phùng hóa ngây người nhìn qua một lát sau t ê đau đớn trên người làm cho hắn nghe rằng nhưng là hắn cảm thấy thương thế kia có vẻ như không tính là gì có thể nhìn thấy miếu loan hàng rào người quản lý lâm p h ạ m đây hết thể đều là đằng giá chương ba trăm tám mươi chín chúng ta khả năng phát hiện đầu góc nam bóng dáng mấy ngày sau miếu loan hàng rào từ đầu đến cuối như thường ngày phát triển mà lâm p h ạ m mỗi ngày đều sẽ cơi thần dị thú bay lượn ở trong thiên địa tiến vào trong rừng sâu núi thẳm dọn dẹp đám kia dị thú đối với hắn mà nói những cái kia hấp thu mảnh vỡ năng lượng dị thú cũng không cường đại xử lý rất đơn giản hắn hiện tại đã quá mạnh lúc này lâm phạm đứng tại thằn l ằ n dị thú trên đầu nhìn xuống tình huống phía dưới trong hố sâu nằm một bộ bị gặm ăn phá toái đến cực hạn to lớn thi thể lâm phạm từ dị thú trên đầu nhảy xuống rơi xuống đất điều tra lấy thi thể tình huống tình huống có chút nghiêm trọng à bị gặm ăn hoàn toàn thay đổi thủ đoạn vậy mà như thế hung tàn lâm phạm nói thầm lấy trước mắt con dị thú này cũng không phải phổ thông dị thú mà là hấp thu mảnh vỡ năng lượng sau cấp c h í n thức tỉnh dị thú tuyệt đối là cường hắn đến dối tinh dối mù tồn tại nhưng chính là như vậy n h ư ỡ n g bức đồ chơi lại không phải chết ở trong tay hắn khác không dám nhiều thổi đương kim tận thế có thể có như thế thủ đoạn không ra hai người một cái chính là hắn lâm phạm một cái khác chính là không mặc quần cọc đầu góc nam gia hỏa này chuyên môn đến săn g i ế t dị thú là vì mảnh võ vẫn là vì dị thú huyết tinh lâm phạm xem xét dị thú ngực vê vết thương lây mở không nhìn thấy huyết tinh cũng không có thấy trái tim xem ra cả hai đều bị cầm đi gia hỏa này mức độ nguy hiểm vẫn như cũ rất cao、à. hắn hiện tại không có ý khác chính là muốn tìm đến đầu góc nam đem hắn triệt để xử lý sau đó đem tất cả tinh lực đặt ở trên thân dị thú đưa chúng nó toàn bộ thanh lý mất đi nhảy trở lại thần l ằ n dị thú trên đầu nhẹ nói lấy thần l ằ n dị thú huy động cánh cất cánh mà đi đối với thần l ằ n dị thú mà nói nó cảm thấy mình là thật tốt số may mắn gặp được lâm p h à m đủ sớm bị đối phương coi trọng xem như công cụ thay đi bộ nếu không nếu là phía sau nhận biết sợ l à đến cùng đám g i a hỏa kia một dạng bị giết ngay cả phản kháng chỗ c h ố n g đều không có thật quá may mắn thời gian trôi qua rất nhanh lại là vội vàng mấy ngày đi qua đẳng cấp cấp chín hai mươi một trăm cảnh giới luyện thần một trăm linh thể chất bốn mươi chín bảy mươi chín nhanh nhẹn bốn trăm bảy mươi năm ba mươi một tinh thần bốn trăm bảy mươi hai ba lâm p h ạ m tra xét tự thân bảng số liệu đối với cái này có chút hài lòng trải qua hắn trong khoảng thời gian này vất vả phấn đấu các bậc triệt để tăng lên các phương diện thuộc tính đều chiếm được tăng lên trên diện rộng duy nhất phiền não chính là cảnh giới từ đầu đến cuối không có tiến triển không phải hắn không muốn mà là tạm thời không có m ứ n lộ nhắc tới cũng muốn trách hắn trong khoảng thời gian gần nhất này bậc quá một mực tại vội vàng chém giết dị thú dẫn đến trong đầu tất cả đều là dị thú thân ảnh hắn lúc này đứng tại trên tường thành nhìn trước mắt hết thảy miếu loan hàng rào biến hóa mỗi ngày đều có căn bản là cách một hai ngày liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất nhật la mở rộng tường thành đã hướng phía không thể tưởng tượng phạm vi khuyết chương lấy trước kia tu kiến tường thành chỉ có thể dựa vào lý quyền phi bọn hắn làm chủ thể dù là có rất nhiều người hỗ trợ muốn triệt triệt để đ ể dựng lên tường thành là cần một đoạn thời gian rất dài nhưng bây giờ khác biệt trong đoạn thời gian này giáp tỉnh giả như măng mọc sau mưa giống như toát ra năng lực khác nhau cái gì cũng có cũng liền giai cấp có chút thấp mà thôi nhưng ở kiến tạo tường thành phương diện đã có thể cung cấp trợ rút lao chu đi đến lâm phàng bên người c ả m t hắn nói những này đều là của ngươi công lao a lâm phàng nói không đây là mọi người công lao ta chỉ là cung cấp điểm trợ giúp mà thôi lao chu chắp tay sau lưng nhìn phương xa miếu loan hàng rào cải biến nhìn ở trong mắt một ngày một cái dạng mỗi ngày không tái diễn thậm chí hắn đã trong đầu tưởng tượng lấy tương lai miếu loan hàng rào sẽ là bộ rắn gì g bây giờ bọn hắn miếu loan hàng rào thanh danh đần dần lộ ra đã ở ngoại giới truyền bá dẫn đến rất nhiều người sống sót vội vàng chạy đến đầu nhập vào đến mức từ đã từng chỉ có mấy ngàn người hàng rào tăng vọt đến vạn người cỡ chung hàng rào mà lại con số này còn tại không ngừng gia tăng lấy đúng rồi gần nhất ngươi v õ đạo giống như không quá được hoang n ê n lao chu nói ra lâm phạm gật gật đầu hắn cũng đã phát hiện loại tình huống này còn tiếp tục cứng rắn lá gan v õ đạo cũng liền những người kia những người khác thì là bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết tinh năng lượng muốn trở thành g i á c t ỉ n h giả đây là có thể lý giải v õ đạo đường quá dài quá khó đi không dễ dàng như vậy mà lại hiệu quả rất trưởng có lẽ tu luyện một tháng mang đến hiệu quả sợ là không kịp huyết tinh một phần trăm lao chu ngươi nói những mảnh vỡ này tại sao lại là từ trên trời g á n xuống lâm phạm hỏi lao chu lắc đầu nói Ta sao có nhân biết, sao h loại phản công kèn lệnh đã sớm ngay tại dưới sự hướng dẫn của hắn tuổi lên hắn cùng tân khiếu một mực có liên lạc thủ đô hàng rào những cao thủ bắt đầu ra ngoài thanh lý dị thú tại thủ đô hàng rào bên kia kiểu giai cường giả số lượng không ít coi như gặp được cấp chín dị thú cũng không sợ chó nói chỉ là còn có vương dũng những n à y trải qua sau khi dị biên lại khôi phục như cụm mánh nhân hiện nay duy nhất tương đối chú ý chính là đầu góc nam thiên kia đến cùng nút ở chỗ nào ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm một khung máy bay trực thăng từ phương xa xuất hiện chính hướng phía bọn hắn bên này bay tới lâm phạm ngưng thần nhìn lại không có đóng lại nơi cửa khoang có vị nữ tử xuất hiện tuy nói khoảng cách khá xa nhưng là lâm phạm ánh mắt rất là rõ ràng trực tiếp thấy rõ ràng mặt của đối phương a phong muốn vui vẻ lâm phạm vừa cười vừa nói à hát lao chu rất là không hiểu hỏi lâm phạm nói Tâm tâm niệm niệm n g、so、đối, đối với cái này a phong đem lời nói này một mực ghi ở trong lòng cũng không có đem tất cả thời gian đều đặt ở hấp thu huyết tinh bên trên mà là rút ra phần lớn thời giờ dùng để cùng á cường cùng một chỗ tu luyện võ đạo a phong một đạo giọng nữ chuyển đến kinh hại a phong đột nhiên mở mắt ra giống như đã từng quen biết nhưng lại rất là thanh em xa lạ có thanh em nghe xong liền sẽ lãng quên nhưng có thanh em dù là vẹn vẹn chỉ là nghe qua một lần lại cả một đời cũng không dám lãng quên hắn nhìn về phía từ phương xa đi tới đạo thân ảnh kia thấy rõ ràng tầm kia nghĩ đến mặt cả người đều ngây ngốc ngây người tại nguyên chỗ thắng đến nữ tử đi đến trước mặt a phong vẫn như c ũ là miệng mở rộng mặt lộ không dám tin thân sắc a phong vương vũ mặt mỉm cười tỉ tỉ tỉ a phong lấy lại tinh thần kích đúng rồi chúng ta khả năng phát hiện đầu góc nam tung tích vương dũng nói ra ở đâu lâm phạm không kịp chờ đợi hỏi chương ba trăm chín mươi lần này hẳn phải chết không mặc quần cọc đầu góc nam tuyệt bích là đem ẩn nút năng lực kéo đến mát thật quá đạc mã có thể ẩn giấu trong khoảng thời gian này chớ nhìn hắn g â i thằn lằn dị thú là tại trong núi sâu tìm kiếm dị thú kỳ thực cũng là đang tìm đầu góc nam chỉ là rất đáng tiếc quá khó tìm một chút manh mối đều không có bây giờ vương dung nói có manh mối tự nhiên là đặc biệt chú ý bây giờ cái kia tỷ đ ệ hai ôn chuyện liền để bọn hắn đi ôn chuyện liền tốt vương dung gặp lâm p h à m biểu hiện rất kích động cũng biết hắn một mực tại tìm ngay tại lúc trước không bao lâu chúng ta nhận được hoàng hải hàng rào cầu cứu đầu góc nam xuất hiện ở nơi đó lấy khủng hoàng lực lượng trực tiếp đem hoàng hải hàng rào va chạm ra một cái động lớn các b đi bọn ta vừa đi vừa nói lâm p h ạ m không cùng vương dũng tại cái này tiếp tục thương thảo mà là lôi kéo hắn hướng phía thần l à n dị thú bên kia mà đi máy bay tốc độ quá chậm chỉ có chuyên môn dị thú t o ạ i kỵ mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất đến mục đích thần l à n dị thú bị lâm p h ạ m dẫm tại trên đầu là có thể tiếp nhận dù sao hắn mạnh hắn liền có đạo lý nhưng các loại vị này là thứ đ ồ gì mặc dù ta thừa nhận ngươi b ề ngoài như có chút lợi hại nhưng là cùng bản thần lần so sánh ngươi còn tranh l ệ n h rất thật tốt không tốt n h ư bây giờ tùy tiện dẫm lên đầu của ta đã hỏi ta chưa ý kiến ngay tại thần làm dị thú tại cái này điên cuồng đ lâm p h ạ m nhất chân đạp đạp thần l à n dị thú đầu ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì bay ra cảm nhận được lâm p h ạ m không kịp chờ đợi cảm xúc thần l à n dị thú nơi nào còn đ á m có nửa điểm dư thừa ý nghĩ huy động cánh h ư ớ n g phía hóa thành một đạo nhanh chóng tiềm điện biến mất ở phương xa giữa t h i ê t niệm hoàng hải hàng rào nguyên bản đang yên đang lành tường thành phá vỡ một cái đ ộ n g lớn một đám người sống sót đang bận rộn lấy nghĩ đến tại bị dị thú phát hiện trước đó nhanh lên đem cửa lớn chặt lại nếu như các dị thú biết được nơi này tường thành phá vỡ sợ la đến vui yên sau đó tranh chức sợ sau hướng phía bên này vào tới cho dù là bọn họ người đông thế mạnh sợ cũng là cản cũng đỡ không nổi. có một vị người sống sót mê man hướng về phương xa bầu trời nhìn lại hắn muốn nhìn một chút mảnh này trời phải chăng có thể cho bọn hắn đường sống mà không phải một mực như vậy khổ cực không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào chẳng qua là khi hắn chuyển di ánh mắt về sau con người bỗng nhiên qua vào chỉ gặp vùng trời xanh kia mây trắng phía dưới một đạo bóng đen to lớn nhanh chóng hướng phía bên này của tới rõ ràng cách nhau rất xa nhưng này hình thể vẫn như c ũ là khổng lồ a tại như vậy kinh hãi phía dưới hắn rốt cục không nhịn được hét dầm lên các ngươi nhìn kéo vươn thẳng đầu đoàn người mê mang nhìn về phía quỷ khóc sói gào ra hỏa sau đó thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại nguyên bản từng cái mặt mà đủ mày c h o bọn hắn khi thấy bóng đen khổng lồ kia lúc cả đám đều đột nhiên đứng dậy trong chốc lát tiếng két trói t h a i sợ hai âm thanh nối liền không dứt nguyên bản ngồi liệt trên mặt đất đám người chạy tư tán không cứu nổi chúng ta không cứu nổi bọn ta hoàng hải hàng rào chắc là phải bị triệt để tiêu diệt đáng chết làm sao hỏng bét sự tình đều phát sinh ở chúng ta trên đầu đáng giận à ai có thể tới cứu cứu chúng ta bọn hắn sớm đã bị lúc trước v á i dị đầu hóc nam dọa cho bề mật cũng may đầu hóc nam cũng không đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể trực tiếp đem bọn hắn đem thả mất rồi sau đó còn lại giáp tỉnh g i ả biết không thể d ạ n g này liền hiệu triệu mọi người tu kiến tường thành nhưng là rất nhiều người đều đang thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi nơi này đi đầu quân khắc hàng rào hiện tại thủ đô hàng rào cùng miếu loan hàng rào rất hỏa đi thủ đô hàng rào ngược lại là lựa chọn sáng suốt lúc này tu kiến tường thành đám tia người sống sót cùng người bên cạnh nhìn nhau Từ bay n đầu k h này g bay này g như trong h thủ chịu chói, ú vẹn vẹn bay bay tưởng tượng ưng vỗ thọ tràn diện không có phát sinh mà là có thể phi hành dị thú rơi xuống hàng rào thời điểm vậy mà đột nhiên giảm tốc độ tuy nói c u ố n lên trùng kích rất mạnh nhưng tất cả những thứ này cũng là có thể chịu được tất cả mọi người ngây ngốc nhìn qua bọn hắn không hiểu đây là tình huống như thế nào thằng đến có hai bóng người xuất hiện tại dị thú trên đầu thời điểm mới hoàn toàn đem bọn hắn kinh hãi lấy lại tinh thần người là người có người mở miệng hô đứng tại dị thú đỉnh đầu lâm phàm rất bất đắc dĩ không phải người còn có thể là quỷ sao bất quá hắn cũng biết đám g i a hỏa kia đã bị d ọ sọ chớ nói chỉ là thàn l à n dị thú xuất hiện chỉ sợ đã để bọn hắn cảm thấy là dị thú đột kích đã không có đường sống cho nên loại này lên lên xuống xuống đối với tâm lý tạo thành ảnh hưởng là rất lớn chó khẩn trương chúng ta là từ miếu loan hàng rào tới đứng ở bên cạnh ta chính là thủ đô hàng rào vừng dũng nhận được tin tức của các ngươi đặc biệt chạy đến hiện tại có ai có thể nói chuyện đi ra có lời muốn hỏi hỏi lâm phạm mở miệng nói miếu loan hàng rào danh khí là có nhưng thủ đô hàng rào danh khí lớn hơn cho nên khẳng định đến đ ể cập đến hốt hoảng hoàng hải hàng rào đoàn người nghe được lai lịch của bọn hắn loại kia đặt ở nội tâm sợ hãi cảm giác tiêu tán thay vào đó thì là hưng phấn thật quá nổi lên đại lạc ai có thể minh bạch cảm thụ của bọn hắn thật rất đáng sợ có được hay không sau đó một vị nam tử đi ra Ta lâm à h o phạm i hàng à r t cùng vương dũng nói ngươi lưu lại nhìn xem nơi này hiện tại tường thành này bị hủy nếu có dị thú chiều xuất hiện lấy thực lực của bọn hắn chưa hẳn có thể đỡ nổi trực tiếp do ta đi phía tây tìm đầu góc nam mặc kệ có tìm được hay không ta đều sẽ trở về được vương dũng gật đầu hắn biết lâm phạm nói rất đúng cũng không thể đuổi theo một bên khác nguy hiểm từ đó đem một nguy hiểm khác lưu tại nơi này theo vương dũng nhảy xuống sau lâm phạm lập tức để thần l à n dị thú cất cánh đi đường lần này vô luận như thế nào đều muốn tìm tới đầu góc nam chỉ cần đem đối phương cho dị đi như vậy trong tận thế nguy hiểm coi như giảm bót hơn phân nửa vương dũng nhìn xem bay lượn cất cánh thần l à n dị thú trong lòng cũng lặng yên suy nghĩ hy vọng lần này thật có thể tìm tới trải qua cùng lâm phạm giao lưu hắn cũng biết đầu góc nam trình độ uy hiếp cao biết bao nhiêu chương ba trăm chín mươi một ta không muốn chết lúc này tại rời xa hoàng hải hàng rào khá xa địa phương đầu góc nam hành tàu ở trong vùng hoang dã phương viên vài dặm bên trong không có một con dị thú dám tới gần đối với các dị thú mà nói bọn chúng chỉ muốn nói ngươi đạp mã x u ấ t xinh a bây giờ đầu góc nam tại nhân loại bên kia thuộc về nhất định phải tiêu diệt tồn tại mà tại dị thú bên này càng là thú thú kêu đánh thú thú né tránh ra hỏa n g ư ơ i ăn thịt nhân loại còn chưa tính thậm chí ngay cả dị thú cũng ăn đáng chết thật là đáng chết ra hỏa、à. đầu góc nam đại nao đã dị dạng nghiêm trọng nhưng là đối với chung quanh cảm giác rất mạnh chung quanh tất cả mọi thứ đều không thể đảo thoát cảm giác của hắn trong nhân loại cường giả là mục tiêu của hắn chúng sinh tổ chức những tên kia liền phi thường thỏa mãn nhu cầu của hắn chỉ là số lượng thật sự là quá ít hắn muốn đi thủ đô hàng rào thế nhưng là tại trong sự nhận thức của hắn trong nhân loại duy nhất có thể giết chết hắn gia hóa cùng thủ đô hàng rào có rất thân mật quan hệ nếu như tùy tiện đi qua như vậy kết quả rõ ràng tuyệt đối sẽ chết rất thảm Hắn đ ề phương, phương nhìn nhìn t xa xuất hiện một đầu tre khuất bầu trời khủng bố dị thú dị thú huy động cánh trong chớp mắt liền càng ngày càng gần vườn cười như vậy hẹn bọn dị thú vậy mà cũng dám đầu góc nam cũng không đem con dị thú này để ở trong lòng chết ở trong tay hắn dị thú không có một trăm cũng có tám mươi nhưng rất nhanh chỉ gặp dị thú trên đầu xuất hiện một người l ư n g đeo tay ngạo nghệ đứng đấy ánh mắt có vẻ như tại nhìn chăm chú hắn đầu góc nam ta nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng ngay sau đó chỉ thấy một bóng người từ dị thú trên đầu phóng lên t ậ n trời hóa thành một đạo lưu quang nhanh trong hướng phía hắn bên này đánh tới là hắn đầu góc nam trước tiên nghĩ tới chính là lúc trước đem hắn kem chút giết chết nhân loại. Kinh hắn co liền chạy, không dám có bất kỳ dừng lại ý nghĩ sẽ chết thật sẽ chết thử vong ý nghĩ tràn ngập tại trong óc của hắn một tiên lầm vang một đạo lực lượng từ trên trời giàn xuống rơi vào trước mặt hắn theo lực lượng nổ t u n g một c ú cực mạnh sóng xung kích đột nhiên quyết tán cùng bạo trùng kích tựa như l ư ớ i dao giống như đem hắn bao trùm a a a đau quá đầu góc nam cảm thụ được thân thể phân xé rách thống khổ không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm khói mù lợ lờ khi bụi bặm tán đi thời điểm đầu góc nam chạy trốn phía trước thình lình bị vanh ra một đạo vực sâu khe ránh phí một tiếng lâm phảm từ trên trời giàn xuống vững vàng rơi xuống đất ta nhìn n g u y ê lần này chạy trốn nơi đâu lần này không có bất kỳ cái gì nguyên nhân để cho người đào tẩu vừa dứt lời tinh thần uy áp bộc phát tựa như một t o à núi lớn giống như hung hăng đặt ở đầu góc nam trên thân tại thời khắc này đầu góc nam thân thể không nhịn được đang run rẩy hắn mặc kệ đối m a i đều là t h ô n g dong đem đối phương xem như con n g ồ i đùa bỡn một phen về sau tại đối phương triệt để tuyệt vọng về sau bóp lấy cổ của đối phương đem nó cầm lên đến sau đó tại ánh mắt của đối phương bên trong móc ra đối phương trái tim ngay trước mặt của đối phương đem trái tim gặp ăn rơi loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiều sớm rồi chỉ là hiện tại trong lòng của hắn tràn đầy đối với lâm p h ạ m sợ hãi ngươi tại sao muốn vẫn muốn tiêu diệt ta đầu góc nam không cam lòng hỏi lâm p h ạ m nói bởi vì ngươi đối với nhân loại uy hiếp quá lớn rất rất nhiều người chết trong tay ngươi đầu góc nam trầm mặc kỳ thực là đang nhanh chóng chuyển động đại não sau đó trầm d à i nói ta đối với nhân loại uy hiếp lớn không ta trước kia cũng là loài người là bọn hắn đem ta biến thành dạng này huống hồ ta giết những người kia chỉ là đối với ta hữu dụng chỗ mà thôi chân chính nhỏ yếu ta đều không có động muốn nói đối với nhân loại uy hiếp lớn nhất hay là những nhân loại kia mà không phải ta lâm phàm kinh ngạc nhìn đầu góc nam đây là hắn lần thứ nhất cùng đầu g ó c nam như vậy giao lưu cái này khiến hắn nghĩ tới một câu coi ngươi so với đối phương còn lưu manh thời điểm đối phương liền muốn bắt đầu giảng đạo lý rất rõ ràng đầu g ó c nam biết không cách nào cùng hắn chống lại cho nên muốn lấy cùng hắn giảng đạo lý hy vọng có thể có cơ hội sống sót được rồi đừng nói những thứ này bọn ta động thủ đi ngươi nói với ta những này rất dễ dàng đem ta cái tia đầu g ó c làm cho hôn mê vừa dứt lời phí một tiếng lâm p h ạ m trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt liền xuất hiện tại đầu vóc nam trước mặt năm ngón tay, tay khí huyết ngưng tụ hỏa diễm sôi trào hắn là đến thật d ư ớ nhưng cái này gần là đối với người khác mà nói như vậy đối với lâm phàm tôi nói hắn đã thăm dò rõ ràng hành động của đối phương hai chân cùng mặt đất chấn động lần nữa biến mất xuất hiện tại đầu góc nam chuyển di điểm dừng chân đấm ra một quyển tựa như không gian vỡ ra giống như gọn sóng chấn động một đạo tiếng kêu thảm thiết văn vọng đầu góc nam trực tiếp bị oanh kích tới mặt đất rơi xuống đất trùng kích trực tiếp đem mặt đất sụp đổ ra hô sâu đầu góc nam kêu thảm về kêu thảm nhưng phản kháng thủ đoạn vẫn phải có tinh thần trùng kích cùng các loại năng lực tựa như không cần tiền giống như toàn bộ lạc đến lâm phàm trên thân đối mặt như vậy tổn thương lâm phàm biểu hiện rất là bình tĩnh không lúc nhích tí nào một quyền phá vỡ vô số loại năng lực tổn thương đ ỗ n g nhiên một quyền rơi xuống ẩm ẩm đất rung núi chuyển đối với đầu góc nam mà nói hắn chỉ cảm thấy thân thể tựa như sắp nổ tung giống như không đây không phải tựa như mà là thật tại nổ tung thân thể thật tại băng liệt đầu góc cũng tại băng liệt chất lỏng s ề n sệch từ trong đầu bắn tung t o á mà ra nội tâm của hắn cùng hướng lấy tại sao có thể có khủng bố như thế nhân loại rõ ràng là dựa vào dị thú huyết tinh tăng lên tại sao có loại tình huống này lâm phàm hết sức chăm chú không có chút nào thư giãn hắn biết đầu góc nam chạy trốn năng lực rất là không tệ quả nhiên đầu góc nam lại bắt đầu thi triển năng lực đứt gãy thân thể bộ vị hóa thành bóng đen dung nhập mặt đất hướng về phương xa lao đi chỉ là đối với đã sơn chuẩn bị lâm phàm mà nói nếu như lần này còn làm cho đối phương chạy trốn cái kia về sau còn lăn lộn không lăn lộn gầm nhẹ một tiếng đ ô n g nhiên một cước dấm đạp mặt đất trong chốc lát quần quận liệt diễm tựa như giang hà giống như sôi trào mà lên trực tiếp đem c h ù n g quanh bao trùm thành bông dương h ỏ a hải duy nhất không có hỏa diễm khu vực cũng chỉ hắn trước mặt đầu góc nam dãy rồi lấy gầm thét kêu thảm lần này ngươi là chạy không thoát chết đi lâm phàm dơ nắm đâm lực lượng kinh khủng ngưng tụ nắm đấm phụ cận không gian tại cố năng lượng này chấn động xuống vậy mà phát sinh vặn vẹo dấu hiệu ngã xuống mặt đất đầu góc nam cảm nhận được trừ vòng chịu h á n hoảng sợ kêu gào g i n g tay g ừ n g tay a ta không muốn chết ta không muốn chỉ là đây hết thể đều là nói、nhảm. lâm p h ạ m trong ánh mắt không có chút nào ba động đông nhiên một quyển hướng xuống đất rơi đi chương ba trăm chín mươi hai ném mồi dẫn cá trận chiến đấu này quá kịch liệt mặt đất băng liệt tựa như phát sinh địa chấn đồng dạng không có một chỗ là hoàn chỉnh đầu góc nam đã chết rồi sao không còn chưa có chết nửa n g ư ờ i dưới của hắn đã tan thành mây khói chỉ có đại não còn tại nhảy lên sinh mệnh lực của ngươi thật là vượt qua tưởng tượng của ta lâm p h ạ m cảm thán đổi lại thương nhân đừng nói là người liền xem như dị thú cũng phải bị đánh chết chỉ có thể nói đầu góc nam sức sống rất mạnh hàn tính đặc thù so dĩ vãng gặp phải bất luận cái gì một đầu không phải người quái vật đều mạnh hơn đi thôi lâm phàng khoảng cách gần đấm ra một quyền lực lượng kinh khủng bộc phát không gian vặn vẹo đem đầu góc nam bao trùm bột một tiếng đầu góc nam đầu trực tiếp bị hoành thành mạnh vỡ không có điểm tiến hóa nói rõ đối phương không phải dị thú vẫn như c ũ là người chết rồi theo đầu góc nam tờ hử vong trong lòng hắn một khối đá rơi xuống đột nhiên cảm thấy tận thế có vẹn h ư không như trong tưởng tượng như vậy gian nan cưới t h ẳ n làn dị thú trở lại hoàng hải hàng rào nối liền vương dũng nói cho hắn biết đầu góc nam tin chết cái này khiến vương dũng có chút chân kinh không khỏi chết cũng quá nhanh đi vương dũng nhìn qua lâm phàm bên mặt thật nhìn không thấu người trẻ tuổi này t h ô n g rong bình tĩnh có thường nhân khó mà có tâm tính nếu như lâm phàm biết vương dũng ý nghĩ tuyệt đối sẽ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói với hắn ta có thể có như thế tâm tính nguyên nhân chủ yếu chính là đến từ thực lực bản thân、ừ. coi ngươi có thực lực thời điểm ngươi cũng có thể cùng ta tự tin như vậy thế nào lâm phàm cười hỏi không có gì vương dũng lắc đầu sau đó phàm phất nghĩ đến cái gì đó về sau liền muốn đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên thân dị thú sao không sai ban đầu đầu góc nam mức độ nguy hiểm là cao nhất bởi vì hắn có đầu góc nhưng đầu góc không tính quá nhiều bây giờ đem hắn giết đi như vậy chuyện còn lại liền đơn giản nhiều lâm phạm nói ra tuy nói đầu góc nam có bốn chỗ ẩn nút nhưng ẩn nút năng lực không tính mạnh thậm chí còn có chút lớn liệt liệt xu thế rõ ràng đem hoàng hải hàng rào đám cường giả kia trái tim nuốt mất về sau chạy thật là chạy nhưng chạy không đủ q u ả quyết lại còn chậm rãi mù lắc lư đây không phải rõ ràng chờ lấy hắn chủ động xuất hiện sao phạm là có chút đầu góc người cũng không làm được chuyện như vậy bị hắn bắt được đánh chết cũng đúng là chính hắn muốn chết mấy ngày sau một khung máy bay trực thăng xuất hiện tại miếu loan hàng rào trên không đây là từ thủ đô hàng rào chạy tới t ầ n khiếu mang theo một số người tới những người này là phán quyết cơ cấu thiên vương tổ thành viên từ tam đại gia tộc bị d i ế t mất hắn liền đem đã không có thiên vương tổ một lần nữa xây dựng vì chính là có thể tốt hơn trình hợp lực lượng từ đó đối với dị thú khởi xướng tiên công mà cái này cũng dẫn đến các dị thú thảm tao là nghiêm trị gặp được thực lực cường hãn đám người đông đảo phán quyết cơ cấu hành động nhân viên đó là thật chạy chối chết bị giết kêu dền khắp nơi tân quản lý giả lâm phạm sớm liền đang chờ đợi lâm quản lý giả tân k i ế u cười chạy trầm mà đến vội vàng nắm lâm phàng tay tràn đầy kích động cùng mừng rỡ trước mắt vị này chính là ân nhân của bọn hắn càng là bọn hắn tại trong tận thế chủ tâm cốt đồng thời hắn cũng được biết đầu góc nam bị diệt mất tin tức thật là quá kích động theo sau lưng đám kia giác tình giả đều cẩn thận đứng đấy trước mắt lâm quản lý giả ai có thể không biết một thân một mình xông s á o thủ đô hàng rào từ màn đều là nhìn ở trong mắt lý huy cùng vương dũng cũng đều ở chỗ này liền cùng tần khiếu trò chuyện với nhau tại bọn hắn chờ đợi thời điểm lại có mấy đỡ máy bay trực thăng xuất hiện đều là bị lâm phàm thông chi tới. tới có kim lăng hàng rào nam thông hàng rào các loại thật to hình hàng rào lâm phạm cùng kim lăng cùng nam thông bên kia có chỗ liên lạc khắc cỡ lớn hàng rào cũng không có cái gì gặp nhau nhưng người có tên cây có bóng những hàng rào kia sao có thể dám không nể mặt m ũ i n h a u n h a u mà tới đều tới lâm phạm cảm t h ẳ n nói tần khiếu nhìn xem xuất hiện người minh bạch tiếp xuống một thời gian chính là cùng dị thú triệt để đánh nhau thời điểm hàn thủ trưởng t r ì n h tướng quân lạc thải điệp đều xuất hiện mà nam thông hàng rào tới là từ dương cùng hàn trung dân bọn hắn cùng lâm phạm từng có gặp nhau quan hệ thêm gần cho nên bên kia người quản lý cũng đem bọn hắn hai người mang đến chỉ là dưỡng lao tỉnh hàng rào cường giả cùng tỉnh ngoài những cường giả kia so sánh với đứng lên giai đoạn thật sự là quá thấp trong phòng hợp lâm phàm ngồi tại chủ vị đám người thì là phân biệt ngồi tại hai bên ánh mắt nhìn về phía lâm phàm chờ đợi lấy đề tài kế tiếp có người cũng chưa thấy qua lâm phàm nhưng cũng nghe nói qua u y danh của hắn liền ngay cả hiện nay thủ đô hàng rào người quản lý tần khiếu đều tất cung tất kính cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám cùng đối phương khiêu chiến khu khu lâm phàm ho khan một cái đám người biết chính để bắt đầu cả đám đ ề u tập trung tỉnh thần nghe lần này đem các vị triệu tập tới không có ý tứ gì khác chính là muốn nói cho các người đầu góc nam đã bị ta giết lớn nhất nguy cơ đã diệt trừ nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là lớn nhất nguy cơ mà thôi dị thú uy hiếp đã tồn tại nói xong hắn quan sát đến đám người t h ầ n sắc đều rất bình tĩnh thậm chí có người còn rất mê mang đầu góc nam là ai đương nhiên những này cũng không trọng yếu dĩ vãng mọi người làm theo ý mình thanh lý dị thú tốc độ thật sự là quá chậm một mực không có đoàn kết lại trung độ nạ quan bây giờ ta đứng ra làm cái người đề xuất ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại đem tất cả lực lượng hỗn hợp với nhau lấy cụ thể phạm vi bắt đầu thanh lý dị thú một mực đẩy ra phía ngoài tiến các ngươi cảm thấy thế nào lâm phạm nhìn về phía đám người hắn đã đem ý nghĩ nói ra liền muốn nghe một chút người khác ý kiến lúc này bị gọi tới các đại hàng rào những người quản lý châu đầu ghé hai nghiên cứu thảo luận lấy ý tứ bọn hắn đều hiểu tất cả lực lượng hỗn hợp đứng lên đó chính là cần từ bọn hắn trong hàng rào điều động cao thủ có vẻ như không phải quá được rồi lâm quản lý giả ý nghĩ của ngươi ta tần khiếu vô điều kiện đồng ý tần khiếu không hề nghĩ ngợi chủ động biểu quyết lập trường kim lăng hàng rào cùng nam thông hàng rào những người quản lý cũng đều nhao nhao tán đồng nói thật bọn hắn tại tất cả trong hàng rào chính là yếu nhất còn có thể có cái gì ý khác hay sao lúc này một vị cỡ lớn hàng rào người quản lý do hỏi lâm quản lý giả không biết cái này hỗn hợp là có ý gì cụ thể phạm vi là từ nơi nào bắt đầu thanh lý hắn hỏi đại đa số người vấn đề lâm p h ạ m cười nói đánh cái so sánh liền lấy miếu loan hàng rào làm chuẩn coi đây là trung tâm c h í n h ta điều động nhân viên bắt đầu hướng bốn phương tám hướng thanh lý quyết tán mà lại các dị thú đều có tập tính đó chính là dựa sát vào mảnh võ mặc kệ lớn nhỏ đều có thể hấp dẫn một nhóm dị thú dạng này thanh lý đứng lên liền thuận tiện rất nhiều đồng thời ta cũng có ý tưởng chính là ném mồi dẫn cá đem ả n h vỡ n é m tới nơi nào đó yên lặng chờ dị thú chiều đến khi số lượng tích lũy đến nhất định số lượng về sau trực tiếp đưa chúng nó một mẻ hút gọn đương nhiên loại phương thức xử lý này các ngươi chưa hắn có thể làm cho nên các ngươi chỉ cần ném mồi đến tiếp sau thanh lý giao cho ta là được các ngươi cuối cùng chỉ cần đem một chút vụn vặt l ẻ tẻ dị thú thanh lý mất l i ề n tốt đây là lâm phạm ý nghĩ hắn cảm thấy đây là hấp dẫn dị thú phương pháp tốt nhất chương ba trăm chín mươi ba đại thanh lý hội nghị rất nhanh liền tản tất cả mọi người lựa chọn đồng ý không đồng ý cũng vô dụng Tại、trong ạ i t dạng phòng hợp còn s ấ t lại bị lâm phạm lưu lại một số người ta phát hiện có chút hàng rào người quản lý đối với ngươi vừa mới những cái kia thuyết pháp rất là bất mãn a lao chu toàn bộ hành trình không nói chuyện con mắt g i a n rào quét mắt đem mọi người thần sắc thu ở trong mắt lâm phàm k h o á t k h o á tay không có việc gì mặc kệ bọn hắn hài lòng hay không đã chuyện quyết định không phải do bọn hắn có đồng ý hay không tần khiếu ngươi nhìn ta nói có đúng không đúng tần khiếu gật đầu rất là tán đồng nghĩ hắn lâm phàm duy nhất phải làm sự tình chính là đi thanh lý mảnh võ dẫn dụ tới dị thú sự tình khác hắn là sẽ không quản mà tần khiếu thân là thủ đô hàng rào người quản lý tự nhiên là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm lao chu nhìn tần k i ế u mỉm cười quả nhiên lâm phàm cái này vung tay trưởng quỹ làm không có nửa điểm mà bệnh ngẫm lại lúc trước hắn đem người quản lý chức vị tặng cho lâm phảm vốn cho rằng có thể dễ dàng về sau mới phát hiện cái này khiến cùng không để cho không có gì khác nhau hàng g i a o tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vẫn là hắn đang bận điệu chỉ có thể nói tính sai bên ngoài từ trong phòng hợp rời đi những người quản lý không hề rời đi mà l à tụ cùng một chỗ làm thành vòng hút thuốc khói mù lửa lò trên mặt của mỗi một người đều mang hữu sầu trí sắc đây là sự thực muốn đem tận thế cho kết thúc a ừ m nhìn xem rất nghiêm túc không giống như là khót lác các người nói một chút nhân viên này điều động một khi điều ra ngoài còn có thể về được đến ta nhìn có a làm sao n g ư ơ i muốn cự tuyệt cự tuyệt cũng phải có dũng khí cự tuyệt huống hồ chuyện này ngăn không được từ khi thủ đô hàng rào cùng miễu loan hàng rào mở rộng tinh thần tăng lên phương pháp về sau ta hàng rào kia mỗi ngày đều có người chạy trốn cản đều ngăn không được loại kia ai đừng nói ngươi ta bên kia cũng thế liền ta vừa tới nơi này ta ngay tại trong đám người nhìn thấy mấy vị khuôn mặt quen thuộc cái kia đã từng đều là ta người bên kia à. được rồi được rồi lúc có sự tình không thể ngăn trở thời điểm ta nhìn tốt hơn theo đợt trục lưu đi thủ đô hàng rào cùng lâm phạm thanh danh thật sự là quá vang ộ i coi như bọn hắn ý nghĩ cũng không có can đặc kia mấy ngày sau. trong đoạn thời gian này lâm phàm đã bắt đầu bố cục sách mảnh vỡ liền bắt đầu thường ngày thường có dị thú ẩn hiện địa phương đưa lên mảnh vỡ sức hấp dẫn là rất mạnh các dị thú sẽ ngửi người hương vị xuất hiện sau đó hình thành q u ầ n cư chiếm lĩnh mảnh vỡ miếu loan hàng rào mảnh vỡ số lượng không ít trực tiếp đưa lên mấy cái địa phương dị vãng dưỡng lao tỉnh tất cả mảnh vỡ rất nhỏ thường thường chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng coi như như vậy hay là dẫn những dị thú k i ê n ngao ngao kêu to lấy bây giờ như vậy to lớn mảnh vỡ xuất hiện chỉ những thứ này dị thú sao có thể chịu đựng được bọn hắn miếu loan hàng rào đưa lên lấy thủ đô hàng rào bên k i a cũng tại đưa lên lấy lúc này lâm phạm dậm trên thần l à n dị thú bay lượn tại thiên không phía dưới xuất hiện đen nghịt một m ả n h dị thú triều những dị thú này cấp bậc đều không cao dù sao dưỡng lao tỉnh thanh danh không phải khoác lác theo thần l à n dị thú xuất hiện đám t i ế p dị thú run lấy bẫy thần l à n dị thú uy thế quá mạnh ở đâu là bọn chúng có thể tiếp nhận hh ắ c ắ c loại biện pháp này quả nhiên không sai có thể tiết kiệm đi quá nhiều công phu lâm phạm ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống không hề nghĩ ngợi đưa tay hỏa diễm bao trùm tại lòng bàn tay thiêu đốt lên sau đó vung lên trong chốc lát hỏa diễm hóa thành biển lửa phô tiên t r u n g t r u n g điệp điệp các dị thú trực tiếp bị thiêu đốt tan thành mấy khói nhìn than l à n dị thú đều có chút không đành lòng ta đây là đang giúp nhân loại phạm tội à, nhưng nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình còn không chế tại trong tay đối phương nó cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem là bọn này các đồng bào gặp phải mặc nhiệm lấy lâm phạm rơi xuống đất đá đá những cái kia bị đốt thành than cốc dị thú thi thể trực tiếp đem mảnh vỡ ném tới bầu trời than l à n dị thú thuần thục đem mảnh vỡ ngậm trong miệng đi chúng ta đi tới một cái khu vực lâm phạm nói ra than làm dị thú huy động cánh hướng phía một phương hướng khác mà đi tại thời khắc này lâm phạm chính là thu hoạch dị thú sinh mệnh từ thần chỗ đến theo lâm phàm thanh lý thời điểm kim lăng hàng rào cùng nam thông hàng rào đều có quan sát đến vệ tinh cung cấp hình ảnh dị thú tụ tập thời điểm một mảnh đen kịt nhìn bọn hắn là thật tê cả ra đầu n ế u là như vậy rộng lượng dị thú đối bọn hắn hàng rào khởi xướng tiến công sợ l à cầm đỉnh đầu đều chịu không được ngay sau đó chỉ thấy đại biểu cho nhiệt độ màu đỏ biểu hiện chống rông xuất hiện bao trùm tất cả dị thú một lát sau nhiệt độ tiêu tán hình ảnh bên trong nơi nào còn có dị thú t h â n ảnh bọn hắn biết đây là lâm quản lý giả xuất thủ lợi hại thật quá lợi hại đã kinh h á i bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì tốt kết thúc tận thế hy vọng đã sớm trong lòng bọn họ mọc dễ nảy mầm lúc này thủ đô hàng rào khu vực tia bên trong ném mạnh mảnh vỡ về sau hấp dẫn tới dị thú liền rất là kinh khủng đại lượng cấp chín dị thú t hình thành dị thú triều rất là khủng bố một mực nhìn chăm chú lên bên này tình huống thiên vương tạo thành viên sắp mặt đều là tráng bệnh vô cùng ngươi nói nhiều như vậy dị thú nếu như tiến công chúng ta thủ đô hàng rào bọn ta chống đỡ được sao trong đó một vị thành viên hỏi đến hắn là thật khẩn trương khó nói trừ phi là hấp thu mảnh vỡ năng lượng dị biến r i á c tình giả nếu không sợ là rất khó chống đỡ được dị thú đã tụ tập miếu loan hàng rào lầm quản lý giả đích thật là rất mạnh thế nhưng là đối mặt loại tình huống này ta là thật không biết hắn nên xử lý như thế nào được rồi đây cũng không phải là chúng ta sự tình thông chi hàng rào để bọn hắn truyền đạt tin tức cho lâm quản lý giả bên này dị thú đã tụ tập kết thúc Ừm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này tiêu diệt dị thú phương thức chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký t h á c trên người lâm quản lý giả hy vọng hắn thật có thể làm đến đi ngay kế tiếp vẫn như cũ trốn ở cái này quan sát dị thú động tĩnh thiên vương tạo thành viên môn nhìn thấy phương xa một con dị thú dương cánh mà đến thời điểm bọn hắn biết miếu loan hàng rào lâm quản lý giả tới giống vây tụ tại mảnh võ chung quanh các dị thú đồng dạng phát hiện trên bầu trời đạo thân ảnh kia phát ra tiếng gầm gừ đỉnh thai nước ó c bọn chúng đem thẳng đặt mảnh vỡ bay lượn bên trong t h à n l ằ n dị thú trong lòng c h m thán giống các n g ư y i n mội đợi lát nữa các ngươi đều phải chết chương ba trăm chín mươi bốn cảm mộ tới hắn tới thiên vương tổ thành viên chỉ vào bầu trời đạo thân ả n h kia trong lòng kinh hãi vô cùng thàn l ằ n dị thú tạo hình quá bá đạo lực áp bách trực tiếp kéo căng ai nhìn thấy không rất mơ hồ nhiều như vậy dị thú chúng ta muốn ra mặt hỗ trợ sao không biết hay ta cảm thấy có hay không chúng ta kết quả cũng giống nhau nói có lý l i ê n tại bọn hắn xì xào bàn tán giao lưu lúc một thanh âm chuyển đến làm phiền xin mời thủ đô hàng rào các vị lui xa một chút ta sắp phóng thích đại chiêu để tránh nộ thương đến các vị lâm phảm tự nhiên cảm giác được có người trốn ở chỗ tối mà lại thực lực đều khá không tệ tất nhiên là thủ đô hàng rào thiên vương tổ thành viên theo hắn nói ra lời nói này trong n g á y mắt liền có mấy đạo thân ảnh từ trong hát cám mà ra lấy cực nhanh tốc độ thối lui đến phương xa tại lui đã lui xa thiên vương tổ các thành viên l y người rõ ràng đã lui rất xa lại còn muốn lui nhưng bọn hắn biết nghe lời không thiệt t h i tiếp tục lui lại chờ đạt tới khoảng cách nhất định về sau bọn hắn nhìn phương xa cảm thấy đã đủ xa bọn hắn biết lâm phàm rất mạnh nhưng rất muốn biết lâm quản lý giả nói tới đại chiêu đến cùng là r ằ n gì g rất nhanh bọn hắn phát hiện nhiệt độ chung quanh lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt mà lên nóng quá không các ngươi nhìn thiên không lập tức tất cả mọi người bị bầu trời một màn kia dị tượng cho sợ ngây người liệt diễm màu trắng đốt cháy thiên địa như là thủy chiều giống như sóng cả mách liệt phạm vi bao trùm cực lớn thật mạnh ta biết lâm quản lý giả thức tình năng lực là h ỏ a diễm hòa diễm năng lực vốn là tương đối cao cấp năng lực nhưng muốn làm đến lâm quản lý giả loại tình trạng này tinh thần lực nhất định phải cực mạnh hơn nữa còn không phải bình thường mạnh nói nhảm cái này không cần ngươi nói chúng ta ai nhìn không ra tổ chúng ta g i ả i tần khiếu năng lực các ngươi là biết đến niệm lực cường hăng rất tinh thần rất cao nhưng cùng trước mắt so sánh đơn giản đại vu gặp tiểu vu giữa hai bên là không cách nào sánh được l i ê n tại bọn hắn thảo luận thời điểm phủ kín bầu trời liệt diễm màu trắng tựa như ngân hà chi thủy giống như chút xuống giống như trào lên mà xuống bao trùm dị thú chiều còn thể lập tức các loại dị thú tiếng kêu thảm thiết văn vọng hình thể khổng lồ cấp tám dị thú kêu thảm hai chân bị liệt diễm đốt cháy hầu như không còn hóa thành cho tàn phiêu tán cuối cùng không có hai chân trèo trống về sau ẩm vang sô đổ Bị điểm t i bao tiên r ù m c này. xem hóa ắ n một điểm tiến hóa một đây mới thật sự là soát điểm a lâm phạm đối với điểm tiên hóa đến không có hứng thú quá lớn hết thể tất cả đều là như vậy bình thường hắn không lo lắng chút nào mảnh vỡ bị ngọn lửa đốt thành cặp bã ẩn chứa năng lượng mảnh vỡ ấn độ cứng là có thể mà lại hắn cũng có điều k h i ể n dòng hỏa diễm động phạm vi từ đầu đến cuối cùng mảnh vỡ duy trì khoảng cách nhất định mảng lớn mảng lớn dị thú bị tiêu diệt mà liên tại lúc này ẩm ẩm giữa thiên địa đột nhiên vang r ộ i một tia chớp thanh âm trong chốc lát lôi đình xuất hiện hóa thành lôi xả đột nhiên rơi xuống đất đây là lâm p h ạ m nhìn lên bầu trời nội tâm rất là bình tĩnh đây là thi triển năng lực về sau ảnh hưởng đến tự nhiên khí hậu sao dẫn đến xuất hiện dị dạng xuất hiện đúng một tia chớp tại lâm phàm bên người rơi xuống hắn có thể cảm nhận được lôi đình bên trong l n chứa cương m a n chi lực ẩn chứa hủy diệt hết thể lý năng. Thế, thiên địa lại thế. tại thời khắc này lâm phản phất có nhận thấy ngộ giống như hắn cảnh giới võ đạo vẫn luôn kẹt tại luyện thần tình trạng thật lâu không thể bung l ỏ n g tinh thần nhập giữa thiên địa cảm nộ g thiên địa chi thế chính là thiên địa chi ý mượn dùng tiên h địa lực lượng cho mình dùng lâm p h ả m nói một mình lấy bị dẫm lên thằn l à n dị thú nghe không hiểu kẻ đáng sợ này loại đang ép b ứ c lại nhải cái gì đâu hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì sau đó chỉ thấy nhân loại này nện bước chân rời đi đầu của hắn không có từ không trung rơi xuống mà là tại trên bầu trời như dẫm trên đất bằng một màn này đừng nói thằn làm dị thú kinh ngạc liền ngay cả những thiên vương tổ kia thành viên cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ hòa diễm năng lực có thể khiến người ta bay không có khả năng a vậy hắn lâm quản lý giả là thế nào làm được không biết nhưng vào lúc này càng kinh người hơn một màn xuất hiện chỉ gặp rừng lơ lửng trên không trung lâm phạm đưa tay rơi xuống lôi đỉnh tựa như nhận chỉ dẫn giống như vậy mà rất nghe lời c u ố n quanh lấy thân thể của hắn ngoa tạo đám người rốt cuộc không nhịn được kinh hô thức t ì n h năng lực là lôi đình giáp tỉnh giả bọn hắn là gạt qua nhưng loại này lôi đình cũng chính là phổ thông điện mà thôi cùng thiên địa chỉ lực hạ xuống lôi đình đó là hoàn toàn không cách nào sánh được cho dù là đạt tới cựu giai thực lực cũng không dám nói có thể đụng lôi đỉnh trong lúc đó có người nghĩ đến một việc ta nghe nói miếu loan hàng rào một mực lưu truyền võ đạo phương pháp tu luyện đó là lâm quản lý giả sáng tạo ra võ đạo hẳn là cái này cùng trước kia trong sách nói tới võ đạo đột phá À, thật ta có cùng miếu loan hàng rào người tán gâu qua ngày bọn hắn đã nói với ta lâm quản lý giả sáng tạo ra võ đạo chia làm ngưng huyết đoán cốt luyện thần phía sau cảnh giới còn không có ra mà hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài phát hiện võ đạo rất khó nhưng nếu có tiến triển tăng lên sẽ rất lớn v ề sau tinh thần tăng lên biện pháp xuất hiện hắn liền đem v õ đạo đông xuống a cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn là sẽ không tin tưởng hiểu một thanh âm chuyển r a tung bay ở không trung lâm phảm tự thân khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất lôi đỉnh tiêu tán bầu trời sáng sủa vốn muốn bao phủ bầu trời h ủ t vân tiêu tán lâm phảm không nghĩ tới thanh lý dị thú trong quá trình vậy mà có thể có như thế thu hoạch đã như vậy liền gọi thiên địa cảm nộ thiên địa dung nhập thiên địa lấy tự thân yêu kém thân thể dẫn thiên địa vạn trượng chỉ thế mắt nhìn bảng cảnh giới thiên địa một phần trăm. giờ khắc này lâm phạm cảm thấy mình giữa lúc do tay nhấc chân đ ề u ẩn chứa lớn lao n h thế dù là cảnh giới này mới khó khăn lắm đạt tới một phần trăm nhưng là cùng luyện thần so sánh tăng lên trình độ đã khó có thể tưởng tượng chân chính đạt đến một cái là trời một cái là đất tình trạng thu l i ệ m ý nghĩ hướng phía phía dưới nhìn lại tại hắn cảm lộ cảnh giới mới một khắc này phía dưới các dị thú đã bị tiêu diệt rất sạch sẽ không có một đầu có thể còn sống về sau không có điểm tiên hóa n h ấ c nhở lại nhìn một chút bảng đẳng cấp cấp chín hai mươi một trăm thể chất bốn mươi chín nghìn bảy chín nhanh nhẹn bốn trăm bảy mươi lăm ba mươi mốt tinh thần 472. t b a nguyên lai、like、đã sớm tăng lên tới cấp chín mà quay chung quanh ở chỗ này cấp chín dị thú số lượng cũng không tính nhiều còn lại dị thú cấp bậc quá thấp cũng không có bất luận cái gì gợi ý dễ dàng không có bất kỳ độ khó gì chương ba trăm chín thật sự là bi thảm g i a hỏa đều kết thúc các ngươi cũng còn tốt đi lâm phàm ung dung rơi xuống trước mặt của bọn hắn hắn biết vừa mới phát sinh hết thể đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt không sao t h ô i có chút cố ý hành động khi tự thân có năng lực thời điểm hơi khoe khoang một chút không phải chuyện rất bình thường sao lâm lâm quản lý giả ngài tốt một đám người vây tụ tới n g ữ khí rất cung kính nhìn biểu hiện một đợt chính là tốt liên s ư n g hô đều dùng n g à i không thể không nói tại người khác trong lòng địa vị chính là dựa vào chính mình biểu hiện đến đề thăng các ngươi tốt lâm phàm mỉm cười biểu hiện rất dễ thân cận đúng rồi các ngươi lợi lát nữa thu thập một chút hiện trường huyết tinh những huyết tinh này ta liền không mang về đi các ngươi mang về hàng rào đi vâng chúng ta biết nơi này dị thú số lượng quá nhiều cấp bậc thấp đồng dạng không ít nhưng là những cái kia cấp bậc cao dị thú huyết tinh lại là để bọn hắn rất thấy thèm mạnh vỡ đồng dạng lưu tại nơi này tùy theo bọn hắn mang về một lần nữa để đặt tại địa phương khác sau đó lâm phạm nhảy đến thằn làn dị thú trên đầu hướng phía mặt khác địa phương mà đi thu hoạch không thể hành động dừng lại nhất định phải không ngừng cố gắng tiến lên dựa theo tốc độ như vậy có lẽ một ngày nào đó liền đích thực đem tất cả dị thú đều thanh lý sạch sẽ theo lâm phạm rời đi bọn này thiên vương tổ thành viên càng thán lâm quản lý giả thật là khó có thể tưởng tượng tồn tại a đúng vậy a thời gian chính là như vậy đi qua một ngày lại một ngày nửa tháng sau lâm phạm nhìn xem bây giờ miếu loan hàng rào thật là có chút nhịn không nổi phát triển thật sự là quá thần tốc tất cả mọi người mao đủ khí lực đang kiến thiết lấy tường thành không ngừng q u y ế t trường đồng thời đến đây đầu nhập vào người cũng so d i vãng nhiều hơn không biết bao nhiêu miếu loan hàng rào nổi tiếng bên ngoài tăng thêm lâm phảm trắng chọn săn g i ế t dị thú đến mức hiện tại rất nhiều khu vực tương đối an toàn rất nhiều mà đối với người may mắn còn sống sót mà nói bọn hắn chỉ cảm thấy cuộc sống tốt đẹp thật tới d i vãng có chút người sống sót không thể trở thành giáp tỉnh giả cùng liệp s ắ t giả trải qua thời gian quả thực là không bằng heo chó ai cũng không biết khi nào sẽ chết cả ngày mơ, mơ màng ơ m màng sống mơ, mơ màng màng nhưng người nào có thể nghĩ đến hy vọng nói đến là đến một chùm sáng phá cám, vỡ h á m vỡ ra lỗ hổ bao phủ bọn hắn m ắ trong nhìn bảng. t đoạn thời gian này cấp bậc của hắn đã kéo căng san giết dị thú đã không chiếm được điểm tiến hóa từ đó hắn đem ánh mắt rơi vào trên võ đạo tuy nói là tự sáng tạo nhưng là hoàn toàn chính xác hữu dụng t ỷ như liệp sát giả cùng g i á c tình giả mặc dù rất mạnh thế nhưng là vẫn như c ũ liền giống như người bình thường đồng dạng sẽ chết giả nhưng là võ đạo khác biệt hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân sức sống không ngừng tăng cường điểm tiến hóa không phải bàn tay vàng này chỗ dùng lớn nhất mà là cái tia luyện giả trở thành sự thật sửa đổi sai lầm năng lực mới là mạnh nhất ngay tại lâm phàm nghĩ đến những chuyện này thời điểm lý huy đi đến lâm p h ạ m bên người hai người song song đứng đấy nhìn về phía trước vừa mới thủ đô hàng rào bên kia đến tin tức lại có một đám dị thú tập hợp sao không phải mà là hiện tại dị thú số lượng cấp tốc giảm bót đã hấp dẫn không đến quá nhiều dị thú trước hết lúc trước một nhóm hấp dẫn đến bọn hắn gặp không có gì lợi hại liền chính mình thanh lý đi lý huy nói những chuyện này thời điểm nhìn về phía lâm p h ạ m ánh mắt thay đổi cục diện bây giờ tất cả đều là đối phương một tay tạo thành đổi lại đã từng ai có thể cảm tưởng đến những thứ này cái kia rất tốt nói do khoảng cách đem dị thú triệt để dọn dẹp sạch sẽ không xa lâm phàm vừa cười vừa nói lý huy nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta muốn nhiều nhất mấy tháng liền có thể làm đến chỉ là ta một mực đang nghĩ một việc chờ tương lai dị thú thật triệt để bị tiêu diệt ngươi nói người sống sót nhân loại sẽ như thế nào phát triển ngươi cảm thấy thế nào lâm phạm hỏi ta cảm thấy sẽ phát sinh chiến tranh Ừm. từ xưa đến nay chính là như vậy quyền lợi đấu tranh thường thường là kéo dài không suy đương nhiên ta cảm thấy khả năng này c h ấ thấp bởi vì có n g ư ờ i có thủ đô hàng rào những người kia nhìn xem đấu tranh cũng không quá khả năng phát sinh lý huy vừa cười vừa nói có dị thú tồn tại thời điểm còn số người sống sót liền đã đâu lấy chỉ là rất nhiều tinh lực đều bị dị thú hấp dẫn tới mà thôi lâm phạm nói ta muốn hẳn là sẽ không ngươi nhìn hiện tại đoàn người tình huống đều tại vì tương lai tốt đẹp phân đấu ta cảm thấy tương lai phát triển có hai loại khả năng tính chính là lấy hàng rào làm chuẩn đ ắ m người sống sót tụ tập lại một chỗ hình thành mấy cái loại cực lớn hàng rào mà chúng ta miếu loan hàng rào hẳn là bên trong một cái một loại khác chính là trở về đến trong thành thị nhưng ta cảm thấy khả năng này rất thấp lâm phạm đem hẳn ý nghĩ nói ra trải qua mười năm dị thú tận thế xã hội chí ít lùi lại một trăm năm các loại sản nghiệp tiêu vong muốn một lần nữa phát triển cần rất dài rất dài thời gian lý huy nói ta cũng cảm thấy loại thứ hai rất không có khả năng lấy hàng rào phát triển là tương lai chủ đề trồng trọt s ả n nghiệp đều đem vây quanh hàng rào mà giác tỉnh giả cùng liệp sát giả xuất hiện nói thật khi người người đều trở thành giác tỉnh giả có vẻ như cũng không có vấn đề gì à huống hồ các loại tương lai dị thú huyết tỉnh tiêu tán kẻ đến sau không cách nào trở thành giác tỉnh giả về sau thế giới liền sẽ khôi phục lại dáng dấp ban đầu mà ta đây cảm thấy chỉ ít cần một trăm năm thời gian lâm phẳng nghe không nói thêm gì những ý nghĩ này đều là tương đối lý tưởng tính Muốn ngăn triệt để c hắn, hắn phát n hiện g ả xuất h i phía trước có động tĩnh chuyển đến âm ẩm âm ẩm có rắc tỉnh giả đang chiến đấu không đây không phải đang chiến đấu mà là tại truy sát dị thú tại lâm phàm trong tầm mắt một đầu dị thú lang bái không chịu nổi chạy thụ mạng mà ở sau lưng nó thình lình xuất hiện mấy vị giác tỉnh giả đuổi theo độc giác lang cầu hắn lần nữa thấy được độc giác lang cầu chỉ là bây giờ độc giác lang cầu vẫn như cũ rất chật vật toàn thân đều là thường xem ra theo đại thanh lý về sau nó cũng đã không chỗ có thể trốn trực tiếp bị tìm đến lúc này độc giác lang cầu là thật cảm giác xui xẻo đáng giận nhân loại a vậy mà hạ m g ồ i nhử dẫn dụ hắn nó nhìn thấy một khối lớn mảnh vỡ thời điểm nội tâm là thật h o ả dược gọi thẳng phát thật phát nhưng không đợi nó đem mảnh vỡ che nóng chỉ thấy một đám rác tỉnh g i ả xuất hiện trực tiếp hô to kinh hãi độc rác lang cầu co cẳng liền chạy h ẳ n không thể trên thân chứa cánh ai thật sự là bi thảm ra hỏa á lâm phàm lắc đầu hắn hiện tại quyết định lại cho độc rác lang cấu một cơ hội cuối cùng nếu như còn không nguyện ý cùng hắn la lộn còn muốn lấy ở bên ngoài loạn đi dạo vậy liền mặc cho nó bị đuổi dết đi chương ba trăm chín mươi sáu đây cũng quá dễ dàng đi cơ hội là khó được lúc này độc rác lang cầu nhìn chung quanh nghĩ đến tìm tới tốt nhất chạy trốn vô vị nó không nghĩ tới bây giờ vậy mà như thế khó la lộn trong lúc nhất thời lại có chút không biết như thế nào cho phải đột nhiên một cố cực mạnh uy áp từ phương xa truyền lại mà tới bầu trời phương xa xuất hiện một con dị thú khi thấy thần làn dị thú độc giác lang cầu lập tức đại hỉ đã nghĩ đến biện pháp ứng đối đây là nó thời gian dài như vậy đến còn sống sót số lượng không nhiều thủ đoạn nhanh chóng như điện độc giác lang cầu nhanh chóng xuất hiện ở dưới thần làn dị thú không hề nghĩ ngợi quả quyết xoay chuyển qua thân thể lộ ra mềm mại cái bụng le đầu lưỡi t h ở phi phò ý tứ rất rõ ràng đại lao có nhân loại truy sát ta ta chơi không lại có thể hay không giúp ta để lấy người đến bây giờ còn làm sáo lộ này đâu một thanh em chuyển đến độc giác lang cầu đột nhiên cảm thấy thanh em này có chút quen thuộc ngưng thần nhìn một cái thình l i n h nhìn thấy thằn l à n dị thú trên đầu đứng đấy một vị khuôn mặt quen thuộc phản phất là nghĩ đến cái gì đó độc giác lang cầu vội vàng đứng lên nó có thể tại bất luận cái gì một con dị thú trước mặt ngụy trang rất vô tội cũng phi thường nguyện ý liếm bất luận cái gì một con dị thú nhưng khi gặp được nhân loại này thời điểm nó nhất định phải biểu hiện ngạo khí điểm nó không muốn để cho trước mắt nhân loại này biết nó hành động nó là muốn mặt mũi độc giác lang cầu đồng thời thằn l à n dị thú ánh mắt cũng rất là quái dị nhìn xem độc giác lang cầu nó cảm thấy con dị thú này thật kỳ quái cái này nếu không phải lâm phàm dấm lên đầu của nó đều muốn một cước đem tiểu g i a hỏa này đạp cho chết phương s a đuổi theo độc giác lang cậu đám tia giác tỉnh giả không dám tới gần thần l à n dị thú hình thể ở đây cảm giác gác bách quá mạnh nhất là từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy thần l à n dị thú phần bụng đường vân đó là cấp c h í n thức tỉnh dị thú tiêu chí tuy nói bọn hắn cũng rất mạnh thế nhưng là cùng nó so sánh t r ê n lệch đúng là quá lớn ta làm miếu loan hàng rào lâm phảm nơi này giao cho ta các ngươi đi thôi lâm phảm hướng về phương xa giác tỉnh giả ô theo hắn nói xong những lời này phương xa đám tia giác tỉnh giả trực tiếp rời đi không có quá nhiều dừng lại thậm chí không nghĩ tới đến đây cùng lâm phảm chào hỏi theo bọn hắn sau khi rời đi lâm p h ạ m nhìn về phía độc giác lang cầu chỉ gặp độc giác lang cầu không nói thêm gì muốn giống như trước kia xoay người rời đi chỉ là lần này lâm p h ạ m không có đưa nó rời đi mà làm ở miệng nói độc giác hiện tại tận thế đã khác biệt đại lượng dị thú bị thanh lý mất mà ngươi không gian sinh tồn đã rất nhỏ ngươi lần này là vận khí tốt gặp được ta nếu không ngươi hôm nay khẳng định chết hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường đầu thứ nhất chính là đi theo ta cùng ta thu dưỡng những dị thú kia sinh hoạt chung một chỗ đầu thứ hai chính là ngươi bây giờ rời đi lưu lạc thiên a i từ nay về sau không chỉ có bọn hắn muốn. mà ta cũng muốn giết ngươi ngươi muốn làm sao tuyển chính ngươi nghĩ đi độc giác lang cậu là có thể nghe hiểu được tiếng người từ hắn nói ra lời nói này thời điểm độc giác lang cậu rõ ràng dao động thân thể không nhịn được run r u dày rất hiển nhiên nó cũng biết chính mình nói đều là nói thật trong tay người khác có lẽ còn có thể có chạy chối chết cơ hội nhưng nếu như rơi xuống trong tay hắn sợ là chỉ có một con đường chết nói cho ta biết quyết định của ngươi là cái gì lâm phạm hỏi thần l à n dị thú đồng dạng đang ngợi nghĩ thẩm ngươi cái tên này do dự cái gì đâu rõ ràng rất đơn giản lựa chọn không phải là mề đến bây giờ đây nhất định không cần nghị à Quả q ồ ồ ồ ộ độc u nếu hàng, đi theo nhân loại này, nếu không này, khẳng định là bị đánh đi loại liệu.、Bây、giờ chất là về sau giác lang cầu ngẩng nhìn lên Phạm. Phạm Phất Lạ g nói, ta c h đầu kêu to lấy giống như là đang cùng tự do cá biệt lại như là cho thấy mình đã thân phục sau đó nhảy lên một cái nhanh chóng trên người thần l ằ n dị thú toát ra trong chớp mắt nhảy vọt đến thần l ằ n dị thú trên đầu hành động như vậy để thần l ằ n dị thú rất là bất mãn đạp mã ta cho tiên nhân loại này dẫm lên còn chưa tính người cái này nho nhỏ dị thú vậy mà cũng dám dẫm chỉ là coi như thần l ằ n dị thú rất là bất mãn cũng không dám có bất kỳ biểu thị chỉ có thể làm làm đây hết thể đều không có phát sinh qua lâm phạm có chút hài lòng nhìn xem độc g i á c lang cầu quả nhiên g i a hỏa này chính là được thật tốt đe dọa một trận nếu không biểu hiện cười đùa tý tưởng thật đúng là dễ dàng để độc rác lang cầu thừa tiên vì cho độc rác lang cầu mang đến một chút rung động hắn trực tiếp để thàn l ằ n dị thú mang theo bọn hắn hướng phía một chỗ mảnh vỡ vị trí mà đi cũng không lâu lắm trên bầu trời lâm phạm chỉ vào tình huống phía dưới độc giác ngươi thấy những dị thú này sao độc giác lang cầu nhìn phía dưới tình huống trứng mắt biểu thị chân kinh dù sao tụ tập ở chỗ này dị thú phẩm d a i đều đặc biệt cao rất nhiều đều có thể đưa nó giết chết độc giác lang cầu gật đầu ý tứ chính mình thấy được nhìn kỹ bọn chúng kết cục chính là nếu như ngươi không đồng ý kết cục vừa dứt lời lâm phạm đáp xuống vũ mạnh cánh tay lên trong chốc lát liệt diễm nút cháy trong nháy mắt c ô n u hiện trường chính là một vùng biển lửa vô số dị thú tại kêu thảm ở trong mắt độc giác lang cầu cái kia rõ ràng có một đầu cấp chín thức tỉnh dị thú nhưng cũng bị đốt kêu thảm không ngừng trong chốc lát tê liệt n g ã xuống biến thành một đống màu đen t ạ p chất đứng tại t h ằ n l ằ n dị thú trên đầu độc giác lang cầu run lấy bẩy lấy trứng mắt mắt chó giữa hai chân có không rõ chất lỏng chậm rãi chạy x ô i mà xuống t h ằ n l ằ n dị thú chỉ cảm thấy đầu có chút ư ớ t nhẹp nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều coi như là trời mưa chỉ là có chất lỏng x ô i dòng đến miệng một bên thàn làm dị thú đầu lưỡi quấn một cái ân hương vị có điểm là lạ cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao dị thú trong đầu không có những cái kia con con q u â n quân, chỉ có đi thẳng về thẳng cũng không lâu lắm lâm phạm trở lại thằn l à n dị thú trên đầu mặt mỉm cười nhìn xem độc giác lang cầu thấy không có phải hay không rất đáng sợ độc giác lang cầu điên cuồng gật đầu đi theo ta ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt đi thôi phía dưới huyết tinh ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu nếu là ngươi sớm một chút cùng ta sợ là ngươi thấy huyết tinh liền muốn ôn lâm phạm thật không biết độc giác lang cầu quật cường lấy cái gì thật là đầu không quá thông minh dáng vẻ mà nghe đến lời này độc giác lang cầu không dám l o t động lang thần vài giây sau mới n ả y xuống d i n g như t h ầ y xấy đi ăn huyết tinh nó biết đây là nhân loại cho nó uy hiếp mai thứ nhất huyết tinh vào miệng tâm tình hay là rất khẩn trương mai thứ hai huyết tinh cửa vào tâm tình buông lỏng rất nhiều mai thứ ba cấp chín huyết tinh cửa vào tân m ã đức mình trước kia giống như thật là ngu xuẩn a huyết tinh này lấy được quá dễ dàng đi chương ba trăm chín mươi bảy đây là nhân loại bắt đầu chân chính tiến hóa a không biết bao lâu độc giác lang cầu hài lòng trở về nhìn về phía lâm p h à m trong ánh mắt chiếu lấp lánh giống như có tiểu tinh tinh lấp loe giống như đây là sùng bài ánh sáng ăn no chưa lâm p h à n cười hỏi đ ộ c giác lang cầu điên cuồng gật đầu ăn no rồi ăn no nê n g ư ơ i nói n g ư ơ i trước kia có phải hay không rất ngu ngốc rất ngây thơ lâm phạm hỏi đối mặt như vậy hỏi t h a m đ ộ c giác lang cầu không có nửa điểm do dự lần nữa điên cuồng gật đầu không có sai đã từng ta là thật rất ngu ngốc rất ngây thơ đơn giản vụng về đến cực hà ạ đ ề u đi theo ta có phải hay không rất thoải mái ừ ừ đối mặt đ ộ c giác lang cầu tán thành lâm phạm tâm tình là rất tốt đẹp biết được liền tốt sau đó hắn nhìn phía dưới tình huống còn có quá nhiều hết tinh không có mang đi sau đó tinh thần k u ế c tán bao trùn toàn trường chậm rãi đưa tay trong nháy mắt chỉ gặp giấu ở dị thú thể nội huyết tinh nhận một nguồn lực lượng ba động từng cái trôi nổi đứng lên đi về nhà thân l à n dị thú huy động cánh bay lượn ở trên trời mà những cái kia huyết tỉnh thì là bị khống chế lấy cùng nhau mà đi nếu để cho người nhìn thấy tuyệt đối kinh hô đến cùng là ai loại thủ đoạn này thật sự là bá đạo ai trở lại miếu loan hàng rào lâm p h ạ m mang theo độc g i á c lang cầu đi bãi má đầu bến tàu cũng không phải ai chính là lạt điều trước kia hắn coi là độc g i á c lang cầu sợ là muốn cùng lạt điều ở giữa có chút ít ma sát ai có thể nghĩ tới độc rác lang cầu trực tiếp quả quyết xoay chuyển trên mặt đất lộ ra cái bụng lẻ lưới, lộ ra vẻ lấy lòng tình cảnh này liền biết đã ổn độc giác lang cầu tuyệt đối sẽ trở thành lạt điều tiểu tùy tùng mà lạt điều ngược lại là không có gì biểu hiện nhưng có vẻ như cho đối phương một cái khinh bị ánh mắt ban đêm trong nhà c ơ m tối thời gian ngược lại là có đoạn thời gian không có cùng lao vương cùng tiểu hy vọng cùng nhau ăn cơm lao vương đã trở thành giác tình giả đây là chuyện tất nhiên mà thức tỉnh năng lực vậy mà cùng lao vương nghề nghiệp có quan hệ lao vương chuyên trách dèn sát mà năng lực của hắn chính là đưa cánh tay biến thành truy có năng lực như vậy liền tránh khỏi nắm truy tiểu hy vọng niệm năng lực cũng là chậm chạp tăng lên tiểu hài nha không để cho nàng nhanh chóng tăng lên để phòng xảy ra vấn đề hiện tại thế giới tốt hơn rất nhiều coi như ra ngoài gặp được dị thú khả năng cũng rất thấp lâm phạm gấp thức ăn vừa cười vừa nói lao vương cảm thán đúng vậy à thật tốt hơn nhiều nói thật nếu như không phải tự mình trải nghiệm ta là thật không thể tin được đúng hôm nay tiến sĩ ệ、e、họa kích động tới tìm ngươi còn tưởng rằng ngươi ở nhà đâu hắn nào biết được ngươi ở bên ngoài cả ngày t ì m ta làm gì lâm phạm hỏi lao vương nói giáo sư ệ、e、họa nói cái kia cấp ba mãn xà dị thú ẩn thân chiến giáp làm xong chờ lấy ngươi đi xem một chút đâu lâm phạm à đúng hắn nói mảnh kia vương lân cũng đã làm tốt cũng làm thành một bộ khôi giáp phòng ngự kinh người liền xem như cấp chín dị thú đều không thể phá vỡ lâm phạm đối với lao vương nói những này hắn hiện tại chỉ muốn vô tội nháy mắt giáo sư ẹ、e、họa có phải hay không một mực không có thông tin cùng ngoại giới từng có cái gì liên lạc hẳn là hắn cũng không biết tình huống hiện tại như thế nào sao cấp ba ẩn thân chiến giáp vương lân khôi giáp những này đều đã vô dụng dị thú đều đạp mã sắp chết hết xem ra ngày mai đến cùng hắn hào hào trò chưa chút thí nghiệm cái gì liền đến này quên đi thôi thời gian này vẫn là phải qua bình thường cuộc sống một mực đợi ở trong phòng thí nghiệm đối với thân thể tổn thương là rất lớn thế nào l ã o vương tò mò hỏi lâm phạm lắc đầu nói không có gì chính là cảm thấy giáo sư ẹt、e、hòa thí nghiệm kết quả có vẻ như đối với hiện tại trợ giúp không phải rất lớn ta phải cùng hắn thật tốt cho chuyện chút dù sao đều đã một thanh số tuổi nên hào hào hưởng thụ một chút còn lại nhân sinh mà không phải đem thuế n g u y ê n h o a n g phê ở trong phòng thí nghiệm l ã o vương nghĩ nghĩ ngược lại là cảm thấy có chút đạo lý ngay kế tiếp lâm phạm rời nhà đi vào hầm trú ẩn trong phòng thí nghiệm đi vào liền thấy giáo sư ẹt、e、h vẫn như cũ vùi đầu gian khổ làm ra dù là lâm phạm đem tiếng bước chân dẫm có chút lớn vẫn không có đem đối phương bừng tình giáo sư E hạ、e. e. hưng phấn m i giới thiệu thành quả nghiên cứu của hắn thật là thuộc như lòng bàn tay giống như mỗi một dạng đều đặc biệt quen thuộc cái này khiến lâm p h ả n g có chút không đành lòng cuối cùng tương lai trên đường lời muốn nói dấu ở trong lòng được rồi không nói giáo sư ép、e. hòa một thanh số tuổi trừ làm thí nghiệm có vẻ như không có khác cam hiểu đã như vậy còn không bằng liền để hắn chết tại trên bàn thí nghiệm cho dù là dạng này đối với giáo sư ép、e. hòa mà nói cái này c h ỉ sợ sẽ là thế gian hạnh phúc nhất sự tình không sai không sai rất là không tệ lâm p h ạ m nói ra giáo sư ép、e. hòa nói lâm quản lý giả ta đã biết ra giới tình huống những thứ này thật là không cần đến nhưng chúng ta phải có phòng ngừa chú đáo nhận biết nguy hiểm có thể giáng lâm một lần liền có thể có lần nữa ai cũng không biết khi nào đến có thể là một trăm năm cũng có thể là hai trăm năm ta những thành quả này hiện tại không cần đến nhưng tương lai một ngày nào đó coi là thật lúc cần phải c h ỉ ít người tương lai là có năng lực phản kháng nghe được giáo sư ẹ、e、h ọ a lời nói này lâm phàm đột nhiên nổi lòng tồn k í n h dứt bỏ giáo sư ẹ、e、h ọ a đã từng làm những chuyện kia hắn lời nói này có đạo lý à. đúng là như thế d ị thú xuất hiện vốn cũng không cảm tưởng tượng nhưng vẫn thật là xuất hiện ai dám nói tương lai sẽ không xuất hiện những vật khác đây là rất khó nói chuẩn sự tình người l á o nói rất đúng lâm phàm gật đầu nói lúc này hậu p ư ơ n g truyền đến thanh âm tọa、e、ta tới thăm ngươi thanh âm này là quý sương bảo thanh âm chỉ là không đợi lâm phàm trao hỏi giáo sư é、e、h ò a gầm thét lên người cút r a ngoài cho ta ta cùng người quản lý có chuyện muốn nói lâm phàm quý s ư ơ n g bảo nhận g à o thét quý s ư ơ n g bảo quả quyết rút lui rất hiển nhiên hắn đã không phải là lần một lần hai bị gầm thét sau đó chỉ thấy giáo sư é、e、h ò a đem lâm phàm kéo đến số liệu trước máy vi tính mở ra số liệu chỉ vào phía trên một chuỗi d à i trừ giáo sư é、e、h ò a nhìn h i ể u người khác xem không hiểu nội dung người quản lý những số liệu này là ta những ngày qua phân tích ra được nhân loại chúng ta tại mảnh vỡ năng lượng bao phủ xuống hấp thu huyết tính kết quả c đúng, đúng chính là ý tứ này theo lâm phạm đây là nhân loại bắt đầu chân chính tiến hóa a chương ba trăm chín mươi tám hết thể hướng phía mỹ hảo phát triển là tốt là xấu đó cũng không phải lâm phàm nên nghĩ mà là tương lai tân nhân loại nên nghị sự tình khoa học kỹ thuật xuống dốc dẫn đến nhân loại tại tai nạn trước mặt lộ ra nhỏ bé nhưng là theo tân nhân loại xuất hiện diễn phần mình đều có năng lực tự vệ thời điểm như vậy dù là không có quá tiên tiến khoa học kỹ thuật cũng có thể cùng tai nạn chống lại giáo sư E h o a người nói chuyện này là tốt là xấu đâu lâm phạm hỏi giáo sư E h o a nói đối với yêu quý hòa bình người mà nói đây là một chuyện tốt dù sao năng lực nhiều mặt đối với tương lai thế giới phát triển là có chỗ tốt thế nhưng là đối với có ý tưởng người mà nói vậy liền khó mà nói bọn hắn sẽ đem năng lực xem như trong tay lợi khí đương nhiên mặc kệ là dạng gì thời đại loại chuyện này đều là không cách nào tránh khỏi đúng là như thế lâm p h à m g ậ t đầu sau đó cùng giáo sư tọa、e、đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền rời đi phòng thí nghiệm khi xác định sẽ không phát sinh sau khi d ị biến hắn cũng liền tùy ý hắn có khả năng làm chính là đem nên chuyện của mình làm hoàn thành cũng không lâu lắm thủ đô hàng rào bên kia đồng dạng truyền đến tin tức châu nghiên cứu kết quả cùng giáo sư tọa、e、không sai bị lắm chính là tốc độ so giáo sư tọa、e、hơi có chút chậm ý t ứ này chẳng phải là nói giáo sư tọa、e、năng lực tương đối mạnh hung hãn ân xem ra là dạng này hiện nay hàng rào đã có thể tự chủ phát triển vật tư phương diện cũng không sâu loại này thực trồng c h ọ n t h ì dị thú toàn bộ trồng chất đông lạnh đồng thời thủ đô hàng rào bên k i a cũng t r u y ề n tới tin tức tại một chỗ thành thị trong phòng thí nghiệm tìm được chứa được lên động vật phôi thai có thể một lần nữa gây giống ra đã từng động vật đôi này hiện nay tận thế mà nói là vì số không nhiều tin tức tốt một trong chờ tương lai đem dị thú tiêu diệt hết tại không có mảnh vỡ năng lượng bức xạ dưới những động vật liền có thể cùng thường ngày mà không phải phát sinh dị biên chỉ là hiện tại còn xa xa không được lâm phàm đem t h ẳ n l à n dị thú triệu h o à tới trực tiếp tôi t h ẳ n làm dị thú hướng phía ngoại giới mà đi nhiệm vụ của hắn chính là tiêu diệt dị thú đồng thời tìm kiếm những cái kia t à n mát ở các nơi mày vỡ đưa chúng nó mang về tụ tập tại trong hàng rào có chút dị thú đã phát hiện không thích hợp đã từng khắp nơi có thể thấy được đồng bào đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biên mất lấy chỉ là loại này không thích hợp cũng vẹn vẹn một chút cấp bậc tương đối cao dị thú phát hiện mà có chút cấp bậc thấp dị thú còn tỉnh tỉnh mê mê s ư ơ n g sờ không có phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề thằng đến bị ngoại gia thanh lý dị thú đám người sống sót tìm tới mới biết được thế đạo này triệt để thay đổi lúc này triệt để thay đổi đ rất rất hiện nay có thể có được mảnh vỡ hàng rào chính là những cái kia cỡ lớn hàng rào bởi vậy những địa phương kia trở thành bánh trái thơ ngon đồng thời thủ đô hàng rào bên kia cũng bắt đầu cố gắng cùng một chút hàng rào tiến hành kết nối đồng thời trên kỹ thuật giao lưu t h ì n h hợp rất nhiều vật tư có vật tư bọn hắn có người khác không có người khác có vật tư bọn hắn cũng không có Cái nhưng à y lúc sau đó trong i thành bộ đàm truyền đến thanh âm đều đừng hoảng hốt đó là miếu loan hàng rào lâm quản lý giả toa kỵ lâm quản lý giả ngay tại thanh lý phía ngoài d ị thú đều tốt lái xe chớ khẩn trương thanh âm hùng hậu nghe chút liền biết là vị thành thục nam tử trung niên có sự tình người khác không biết hắn khẳng định là biết đến dù sao vẫn tuân có cùng ngoại giới hàng rào liên lạc biết hiện nay tình huống như thế nào nếu không phải miếu loan hàng rào cách thật sự là quá xa hắn đều muốn mang người đi miếu loan hàng rào rất nhanh trầm mặc trong bộ đàm chuyển đến đoàn người thanh âm ngoa tạo dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng là chúng ta vận khí không tốt gặp được dị thú kinh khủng đâu miếu loan hàng rào lâm quản lý giả đơn giản chính là chuyển t h u y ế ta đúng vậy a thật không biết hắn là như thế nào hàng phục loại dị thú này ta vừa mới nhìn k ỹ mắt con dị thú kia là cấp c h í n thức tỉnh dị thú khủng bố như vậy vô cùng lái xe nam tử trung niên khỏe miệng ôm lấy cười hắn tự nhiên là đem đoàn người lời nói nghe vào trong thai hắn biết tận thế có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phát sinh biến hóa to lớn như vậy thật là may mắn mà có vị này lầm quản lý giả nếu như không phải đối phương hoành không xuất thế nhân loại muốn tiến hành p h ả n kích đơn giản chính là nằm mơ lớn nhất bước ngoặt chính là đối phương tiêu diệt hết thủ đô hàng rào tam đại gia tộc có tam đại gia tộc này tồn tại các hàng rào đều sẽ nhận bóc lột nhưng hiện tại bọn hắn xoay người làm chủ khi nhân loại triệt để đoàn kết cùng một chỗ thời điểm liền không có bất cứ chuyện gì giải quyết không xong thời gian trôi mau một tháng đi qua lâm phạm ra ngoài hành động bắt đầu giảm bót mà là đem tinh lực đưa lên tại cảnh giới võ đạo bên trên bằng không hắn cũng không có sự tỉnh khác có thể làm cần dùng đến điểm tiến hóa số liệu đã sẽ không cải b i ế n đẳng cấp cấp chín một trăm một trăm h thể chất năm mươi bảy bảy mươi chín nhanh nhẹn năm trăm năm mươi năm ba mươi một tỉnh thần năm trăm năm mươi hai ba đã triệt để đầy mà đây cũng là tất cả nhân loại giác tỉnh giả bên trong tốt nhất số liệu thậm chí trừ lâm phạm đã không có người có thể đạt tiêu chuẩn trừ p h i xuất hiện một vị chân chính âu thần mỗi một lần tăng lên đều là toàn phương vị mà đây cũng là tất cả nhân loại g i á c t ỉ n h giả bên trong tốt nhất số liệu thậm chí trừ lâm phảm đã không có người có thể đạt tiêu chuẩn trừ p h i xuất hiện một vị chân chính âu thần mỗi một lần tăng lên đều là toàn phương vị tăng lên chỉ là điều này có thể sao hiển nhiên là chuyện không thể nào về phần cảnh giới võ đạo cũng mới khó khăn lắm tăng lên tới một mươi tốc độ này nói thật thật rất chậm so với d i v ã n cảnh giới đều muốn chậm nhưng hắn biết đây là chuyện tất nhiên khi một cảnh giới bắt đầu hướng phía trận trận mơ hồ tình trạng phát triển lúc liền đã không phải tốt như vậy tăng lên một ngày này lâm phạm đứng tại trên tường thành nhìn xem miếu loan hàng rào ngắn ngủi một tháng đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lết đất một đám người đang gieo trồng trong ruộng xoay người bận rộn thu gặt lấy trồng t r ọ n món ăn còn có rất nhiều người tại c á c cây lúa thực vật giác tỉnh giả đã không phải là khan hiếm tồn tại theo năng lực tăng lên có thể tăng tốc loại thực vật sinh trưởng cho dù là miếu loan hàng rào người sống sót nhân khẩu số lượng bạo tăng vẫn như cũ có thể tự cấp tự túc thật là có chút hoài niệm trước kia loại kia dị thú tiếng gầm gừ không ngừng gian khổ sinh hoạt ta lâm phạm nhìn xem phương xa trời chiều có chút cảm thán đã từng người coi như ở tại trong hàng rào vẫn như cũ cảm thấy nguy hiểm dị thú chiều tồn tại luôn luôn để cho người ta run như cầy s ấ y mà bây giờ đã may mắn người còn sống dám lái xe đi xa cách hàng rào địa phương ngắm phong cảnh chương ba trăm chín mươi chín giấu ở trong núi lửa tồn tại sinh hoạt là sẽ cải biến nhất là lúc có một vị không lưu dư lực cố gắng lúc cải biến hiệu quả là rất rõ ràng khi những cái kia có thể cho nhân loại mang đến nguy hiểm dị thú b ị thanh không về sau lâm p h à m liền triệt để bông lòng xuống mỗi ngày sinh hoạt chính là tu luyện sao cảm ngộ thiên địa sau đó tại trong hàng rào tùy tiện đi dạo một vòng nhìn tận mắt hàng rào không ngừng quyết trương loại cảm giác này hay là rất thoải mái sau ba tháng trong tu luyện lâm phàm ngừng lại mắt nhìn số liệu cảnh giới thiên địa 45%. tiến độ vẫn được cũng không hưởng công hắn mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền bắt đầu tu luyện hắn đẩy cửa đi ra ngoài đi vào dưới lầu t r u n g quanh kiến trúc đã bắt đầu thêm cao cụ nát bức tường cũng tại một lần nữa bị sửa chữa lại lấy đi ngang qua những người đi đường vẻ mặt tới cười cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau nghiễm nhiên đã không có trong tận thế khủng hoảng cảm giác thay vào đó thì là đối với tương lai hy vọng nhìn xem một đám bọn nhỏ đeo bọc sách kết bạn thành đàn hoan thanh tiếu ngự hướng về phương xa mà đi t â vậy phần cuối cùng sẽ khuyết trương đến mức nào hắn không biết nhưng hắn cảm thấy hẳn là sẽ rất khổng lồ khi người không có bất kỳ cái gì nguy cơ lại không có bất luận cái gì sinh hoạt áp lực thời điểm liền sẽ nghĩ đến tạo ra con người đây là lịch sử luận chứng qua cho nên đời mới trẻ nhỏ sẽ xuất hiện riêng phun thức tình huống phát sinh nhưng vào lúc này lâm p h ạ m thủ đô hàng rào bên kia đến tin tức cần cùng ngươi ở trước mặt giao lưu phương sa chuyển đến lao chu thanh â m theo hàng rào nhân khẩu số lượng tăng vọt lao chu là thật triệt để bận bịu sức đầu mẹ chán chỉ cảm thấy đầu liền cùng sắp nổ tung giống như bận quá thật quá bận rộn thủ đô hàng rào tìm ta đã có một đoạn thời gian rất dài không cùng thủ đô hàng rào liên lạc Biết. bạo thổi người huyết xáo, trong chốc lát, thàn dị thú một chút Lâm làn lên, Phạm mà mạnh mẽ phong chốc cánh xáo, dương sống dị só than lan dị thú sớm liền dẫn đường đến phương tiện giao thông chức vị bên trong huy động cánh hưu một tiếng liền biến mất ở thiên địa phương xa ở giữa vô tung vô ảnh đi nhanh như vậy a lao chu thở dài bất đắc dĩ lấy hắn là thật hâm mộ lâm phạm sinh hoạt mỗi ngày là thật nhẹ nhõm chỗ nào giống hắn như bây giờ bận b i ệ u đều không có thời gian của mình mỗi sáng sớm tỉnh lại vẫn bận rộn đến ban đêm mới có thể trở về đi ngủ ngay tại hắn chuẩn bị thanh nhàn thời điểm lao chu ngươi mau tới bên này có một số việc hậu phương chuyển đến thanh âm đối với cái này lao chu bất đắc dĩ thở dài xem đi liền không có lúc nghỉ ngơi a tới, tới. Thủ đối với biết rõ người sống sót mà nói bọn hắn biết đây là lâm quản lý giả tới lâm quản lý giả tốt lâm quản lý giả tốt đối mặt đám người ân cần thăm hỏi hắn cũng là mặt mỉm cười gật đầu từng cái đáp lại sau đó trở về nội bộ trực tiếp cùng tần khiếu bọn hắn trả mặt tân ì n huống như thế nào? h thế l m Phạm khiếu đối với cái này có chút lo lắng hiện tại thế đạo đã rất khó tìm đến dị thú coi như gặp được đó cũng là cấp bậc hơi thấp đem dị thú triệt để tiêu diệt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi bây giờ đột nhiên xuất hiện một loại bọn hắn đã từng chưa bao giờ dò xét qua năng lượng ba động cái này khiến tim của hắn lại treo lên dù sao hiện tại thắng lợi kiếm không dễ ai cũng không hy vọng như vậy bị phá hư đừng hoảng hốt ở đâu ta đi nhìn một cái lâm p h ạ m nói ra ngay tại m ạ c lan sơn lâm p h ạ m biết m ạ c lan sơn hắn có đọc qua có quan hệ cái này thế giới tận thế bối cảnh giới thiệu m ạ c lan sơn núi lửa phun trào qua rất nhiều lần là một tòa núi lửa hoạt động mà tại tận thế bộc phát này đó mặt lan sơn núi lửa đồng dạng bộc phát qua một lần kia b ộ c phát huy thế so d i vãng tổng cộng cộng lại còn muốn h u n g mánh tốt biết đừng lo lắng bất cứ chuyện gì ta sẽ đến giải quyết lâm phàm tràn ngập tự tin nói hắn lực lượng không phải tới từ điểm tiến hóa tăng lên mà là võ đạo xuất hiện để hắn hiểu được coi như không có điểm tiến hóa hắn vẫn như cũ sẽ trở thành cứng giả mà tiến hóa điểm còn có tính hạn chế thế nhưng là võ đạo nhưng không có đều xem hắn như thế nào nói bữa t ầ n khiếu gật đầu những người khác là đem tần khiếu xem như chủ t â m cốt nhưng là lại có a có thể minh bạch tần k i ế u là đem lâm phàm xem như chủ tân cốt gặp được vấn đề thời điểm chỉ cần lâm quản lý giả nói đừng lo lắng hắn tự nhiên là sẽ không lo lắng đây chính là hắn đối với lâm quản lý giả tín nhiệm lâm p h ạ m rời đi thủ đô hàng rào tới vội vàng đi cũng vội vàng thàn l ằ n dị thú đằng không mà lên hướng về phương xa mà đi tần khiếu vốn nghĩ nếu không cũng đi cùng nhìn xem cũng là bị lâm p h ạ m cự tuyệt không cần thiết nếu như nơi đó thật sự có dị thú nếu là rất yêu trong c h ư ớ c mắt liền có thể giải quyết đi cũng là đi không nếu là rất mạnh như vậy tần khiếu ngược lại là sẽ trở thành vương h ữ nghĩ tới nghĩ lui hay là lưu tại trong hàng rào đáng tin nhất tần khiếu nhìn qua thàn làm dị thú bóng lưng rời đi sau đó nhìn về phía tràn ngập tức giận thủ đô hàng rào hắn không hy vọng phát sinh bất luận cái gì biến cố đồng thời trong khoảng thời gian này hắn cũng tại tích cực phái người du t ẩ u từng cái hàng rào tuy nói hiện tại dị thú uy hiếp rất thấp thậm chí có thể bỏ qua không tính nhưng là có không ít c ỡ nhỏ trong hàng rào người sống sót vẫn như c ũ bị nắm trong tay nhưng cái kia người quản lý không muốn từ bỏ quyền trong tay bởi vậy gặp được dạng này người quản lý tần khiếu chỉ có thể để cho người ta vật lý siêu độ từ đó giải phóng c ỡ nhỏ trong hàng rào người sống sót mặt lan sơn lâm phạm nhìn phía dưới tình huống trụ lụi núi lửa không có một gốc thực vật có chỉ là bụi núi lửa ngưng tụ thành hòn đá phóng thích tinh thần hướng phía họa diễm ba hắn muốn biết trong này là có hay không ẩn giấu đi nào đó đầu dị thú kinh khủng khi con dị thú này năng lượng khuyết tán ra đến có thể bị điều tra đến đã nói lên dị thú cách xuất thế cũng không xa rất nhanh thật sự là hắn là phát hiện vấn đề một cố cường h ắ n sinh mệnh lực tại núi lửa kia nội bộ bên trong t r ư ơ n g bốn trăm đừng nhìn ta hình thể nhỏ ta là rất khủng bố ngươi có cảm nhận được trong núi lửa ẩn chứa bàng bà sinh mệnh được sao lâm phạm vỗ thần l à n dị thú đầu cười hỏi đến bay lượn trên không trung thần làm dị thú dữ tợn khuôn mặt rất là ngưng trọng mặc dù nó không biết nói chuyện nhưng là đối với tồn tại kinh khủng cảm giác vẫn phải có lúc này lâm phạm nhìn xuống phía dưới có chút nắm quyền một cố lực lượng cực mạnh tại trên nắm tay ngưng tụ thàn làm dị thú cảm nhận được nguồn lực lượng này thân thể không nhịn được run run dày may mắn là biết nguồn lực lượng này đến từ lâm phạm nếu không khẳng định đến bị dọa nằm xuống khi lực lượng ngưng tụ đến mức nhất định thời điểm lâm phạm nắp xuống vung đầu nằm đấm một q u y ề n đánh phía mặt đất phí một tiếng đất rung núi chuyển lực lượng kinh khủng từ n ằ m đấm mà lên trong nháy mắt lan tràn ra tại nguồn lực lượng này bao phủ xuống toàn bộ mạc lan sơn đều đang chấn động nguyên bản bình tĩnh núi lửa trong nháy mắt phun trào quần quận khói đen mà lên trong khói đen nương theo lấy phóng lên tận trời hỏa diễm lâm phàm t r ọ lại t h à n l ằ n dị thú đỉnh đầu t h à n l ằ n dị thú huy động cánh cất cao độ cao đem đối phương bước đi ra nhìn xem lâm phàm chờ lợi hắn biết dấu ở dưới núi lửa con dị thú này tuyệt không có khả năng chịu đựng được quả nhiên tại thời khắc này có dữ tận gào thét tiếng gầm gừ từ lòng đất vang vọng mà ra. bầu trời dị tượng xuất hiện nặng nghề mây đen bao phủ vạn trượng lôi đình thẳng đứng mà đến trong nháy mắt đem mặc lan sơn bao trùm loại dị tượng này là một đầu sắp xuất hiện dị thú tạo thành cái này theo lâm phảm con dị thú này vẫn còn có chút năng lực chí ít tại hắn săn giết trong dị thú có vẻ như thật đúng là chưa từng gặp qua dạng này cho dù là là điều cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy hắn là sự tồn tại của đối phương so lạt điều còn muốn đặc thù sao mang tâm tư như vậy không nóng không vội cùng đợi ngay sau đó mặt đất băng liệt xuất hiện lít nha lít nhít vết dạn trong vết dạn rúng động nham tương sau đó hóa thành hỏa trụ phóng lên tận trời thàn l à n dị thú đối diện với mấy cái này hỏa trụ tránh đều không tránh mặc cho lấy nham tương hỏa trụ đánh thẳng vào bao trùm trực tiếp bị hắn thân thể cao lớn cho chặn lại muốn đi ra sao lâm phàm chờ đợi tại trong tầm mắt của hắn hỏa diễm miệm phun phát trong liệt diễm xuất hiện một đôi thô giáp dữ tợn bàn tay từ bàn tay này có thể nhìn ra trôn giấu trong lòng đất dị thú hình thể vượt ra khỏi tưởng tượng. sợ không phải tùy tiện liền có thể hình dung than lằn dị thú này hình thể sợ là so ngươi đều phải khổng lồ a lâm phàm nói ra than lằn dị thú không thể nói chuyện nhưng này khẽ chấn động thân thể phản phất là đ a n g nói ngươi nói không phải nói n h ả m nha bàn tay này đều theo kịp hắn một phần tư thân thể chính mình nếu là xuất hiện ở trước mặt đối phương đối phương tóm nó như là bóp gà một dạng lâm phàm muốn xem thử một chút dị thú kêu bàn tay độ cứng như thế nào không nghĩ nhiều rút đao trực tiếp một đao vung chặt mà ra một vòng đen kịt đao quăng nhanh chóng quét sạch mà đi n g o một đạo tức giận tiếng kêu thảm thiết vang vọng Chỉ thấy cái thấy kia l ân lửa cháy m i g núi bàn t xem ra con dị thú này năng lực khôi phục cực mạnh tiên giống giận dữ càng thêm vang dội hiển nhiên dị thú đã triệt để bị trọc giận phình một tiếng cả toàn núi lửa băng liệt một đạo thân ảnh khổng lồ từ lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên nhìn lâm phàm ngẩng lên đầu chỉ gặp một đạo bóng đen to lớn đem hắn cùng than l à n dị thú bao phủ ở trước mặt đối phương bọn hắn lộ ra rất nhỏ bé thật thật lớn a lâm phàm không nhịn được phát ra cảm thán xuất hiện trong tầm mắt dị thú hình thể đã khó mà dùng ngôn ngữ hình dùng đỉnh đầu sinh hai sừng hai sừng tiêu đốt lên h ỏ a diễm hình như ác ma phía sau có cánh h ỏ a diễm bắp thịt cả người kinh người cường tráng tựa như đá rắn giống như cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác ác bách ác ma dị thú hai mắt hòa diễm sôi trào trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ. lâm phạm nhỏ bé như cho b ụ i mà thàn l à n dị thú tại ác ma dị thú trong mắt liền cùng một đầu gà giống như thàn l à n dị thú không nhịn được huy động cánh hướng về sau lui nhanh cùng ác ma dị thú kéo dài khoảng cách duy trì tương đối an toàn chỉ là bất kể như thế nào lui nhanh thàn l à n dị thú luôn cảm thấy quá nguy hiểm chớ khẩn trương có ta ở đây lâm phạm an ủi thàn l à n dị thú chậm rãi giơ cánh tay lên dựng thẳng lên một ngón tay ngay sau đó màu trắng hỏa cầu, cầu bành trướng mà lên năng lượng không ngừng tràn vào hỏa cầu hình thể bành trướng càng lớn dần dần đạt tới giống như thàn làm dị thú lớn nhỏ đi lâm p h à m ngón tay v u n g lên hỏa cầu hưu một tiếng nhanh chóng hướng phía ác ma dị thú mà đi ẩm v a n h minh bạo tạc mà lên thiên địa ảm đạm phai mỏ đả kích cường liệt để thần l à n dị thú đều có chút không cách nào giữ vững thân, thân thể không hy vọng ngã trái ngã phải hỏng bét sự tính phát sinh ở trong mắt thần l à n dị thú lộ ra sợ hãi liền vừa mới hỏa cầu kia bạo tạc uy lực nếu như là nó đón đỡ ó n sợ là đã c u ố thậm chí bị oanh ngay cả cặn b á đều không thừa g i n g tiếng gầm gừ từ nồng đậm khói bùi bên trong vang vọng chỉ thấy một đôi đại thủ cơ bao phủ khói bùi tiêu tán xem a ra thật là một đầu nguy hiểm ra hỏa a lâm phạm vỗ thần làm dị thú đầu ngươi đi một bên nhìn xem đi trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu ngươi áp sát quá gần nếu như bị lan đến gần có thể cùng ta không có bất cứ quan hệ nào lâm phàm cười sau đó chống giống nổi đ ồ n g bệ giữa không trung đạt được chỉ lệnh thần làm dị thú muốn đều không có huy động cánh quả quyết cách xa xa sợ chạy chậm đợi lát nữa chạy không thoát lâm phàm bay đến ác ma dị thú trước mặt liền đứng tại ác ma dị thú con ngươi trước mỉm cười nói thật có l ỗ i ta hình thể có chút ít chỉ có thể bay đến trước mặt ngươi để cho ngươi nhìn thấy vất quá ngươi cũng chớ xem thường ta nếu không ngươi sẽ chết hhh <cười> chương bốn trăm linh một ngươi đi ra quá m u ộ n lâm phàm đánh giá ác ma dị thú cảm thụ được nó tản ra khí tức ở trong lòng đối với hắn tiến hành đối ứng với nhau đánh、giá. ác ma dị thú thực lực tổng hợp còn mạnh hơn thần l ằ n dị thú nhiều lắm nếu quả như thật để bọn chúng làm thần l ằ n dị thú sợ là có thể bị miều sát lúc này ác ma dị thú cầm thét huy động thiêu đốt hỏa diễm lợi trào hướng phía xuất hiện trong tầm mắt lâm phàm đánh tới trong chốc lát một cô cực mạnh c ư ơ n g phong nghiền ép mà tới l ệ c h cạch lâm phàm đưa tay ngăn cản không lúc nhích tí nào đem cái này đánh tới lợi trào chặt lại ẩm ẩm đụng vào một khắp này kinh người tiếng oanh minh vang vọng va chạm sinh ra khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng q u ế tán đây là lực lượng cùng lực lượng va chạm uy thế rất kinh khủng Cảm người đốt gặp ta lâm phạm nói một mình lấy trong lúc đó không trung bạo liệt hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại ác ma dị thú trước mặt đấm ra một quyền đ ỗ n g nhiên đánh phía ác ma dị thú lồng ngực nắm đấm của hắn tại ác ma dị thú khổng lộ như thế hình thể trước mặt nhỏ bé như là cho bụi giống như giống như không chút nào thu hút thậm chí có thể bỏ qua không tính nhưng là để ác ma dị thú không có nghĩ tới chính là khi một quyền này cùng hắn lồng ngực phát sinh v à chạm một k h ắ c này một cỗ để cho người ta khó mà ngăn cản lực lượng kinh khủng sôi trào mà ra tựa như thủy triều giống như s ó n g cả mãnh liệt của tới một t i ế n g ầ m v a n g ác ma dị thú không nhịn được hướng về sau lui nhanh lấy kiến càng lây cây vốn là không biết tự lượng sức mình nhưng người nào có thể nghĩ đến cây lại ẩm vàng sụp đổng chỉ thấy ác ma dị thú lồng ngực nứt ra lom lấy một cái hô sâu huyết lục vỡ vụn trực tiếp bị một quyền này cho v à n h phá phỏng hoàn toàn chính xác đủ đột nhiên lâm phàm cho ác ma dị thú đánh giá rất cao đổi lại bất luận một vị nào thậm chí bất cứ người nào rán r ắ n chắc chắc cứng rắn thụ một quyền này của hắn sợ l à đã sớm chia năm xẻ bảy b á o thể làm sao có thể còn giống ác ma dị thú dạng này giờ khác ca ả ớ y lấy lại lâm phàm cảm thấy mình chọn là đúng may mắn lúc trước suy nghĩ ra võ đạo nếu không chỉ dựa vào điểm tiến hóa tăng lên sợ la đối mặt ác ma dị thú thật có thể thúc thủ vô sách chỉ có thể khổ chiến thậm chí ai chết ai sống cũng không tốt nói. giống ác ma dị thú tức giận g ầ m thét nó bị nhỏ bé nhân loại một quyền này cho triệt để chọc giận ngọn lửa trên người càng phát thịnh vượng huy động nắm đấm hướng phía lâm phàm bành đến mỗi một quyền uy thế đều rất khủng bố lôi cuốn lấy khí lưu ép không khí bắt đầu băng liệt đối mặt đánh tới nắm đấm lâm phàm cũng không tránh né mà là rút ra lôi kiếp nằm ngang giữa không trùng lập tức lực lượng trong cơ thể sôi trào ngưng tụ ở trên lôi kiếp càng là bỗng nhiên g i lên trong tay đao càng ngộ thiên địa chi lực trong chốc lát một cỗ thiên địa chi lực đột nhiên rơi xuống quấn quanh lôi kiếp phía trên theo nắm đấm đến hắn một đa một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương văn vọng ác ma dị thú năm đấm trực tiếp bị chém đút nóng hổi cực nóng huyết dịch phân ra tuy nói ác ma dị thú có khôi phục năng lực nhưng là một đao này lôi cuốn thiên địa chỉ lực lại làm cho ác ma dị thú không cách nào phục hồi như c ũ bị chém đút năm đấm nên kết thúc lâm phàm ánh mắt đột nhiên lăng lệ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ mà khi lúc xuất hiện lại là trong nháy mắt xuất hiện tại ác ma dị thú chỗ cổ h h à n h không một, đao vung chặt mà ra, một đạo đao mang hiện hiện trực tiếp xẹn qua ác ma dị thú cổ phốc phốc đao mang xuyên qua ác ma dị thú cái cổ vừa mới còn có động tính ác ma dị thú động tác đ ư ờ n g chậm sau đó chỉ thấy chỗ cổ xuất hiện một đạo tỉnh tế tỉ mỉ vết dạng ngay sau đó đầu di động đầu to lớn lan xuống ẩn chứa tại thể nội huyết dịch hóa thành cột máu phóng lên tận trời trong nháy mắt đem nửa bầu trời nhuộm đỏ lâm phàm cách xa xa liền sợ những huyết dịch này làm bẩn thân thể chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là đầu đều bị chém dụng ác ma dị thú thi thể lại còn không n ú p nhích tí nào đứng ở nguyên điện đã chết rồi sao từ khi hắn dùng điểm tiến hóa đem đẳng cấp kéo căng về sau san giết dị thú liền không có bất luận cái gì gợ ý không còn chưa chết hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ác ma dị thú trái tim còn tại nhảy lên sức sống còn không có tiêu tán thậm chí cũng không có bởi vì bị chặt rơi đầu liền có rất xuống dấu hiệu đột nhiên vô số huyết nhục xúc tu từ cái cổ miệng vết thương tuân ra như là n ở rộ đ ó a hoa giống như c h i t để n ở rộ đem ác ma dị thú thi thể bao vây lấy bao trùm lấy hình thành kín không kẽ hở nhục tường có ánh sáng quỷ dị từ nhục tường bên trong hiện lên lóe lên lóe lên, lên phản phất là tại dựng dục một loại nào đó c u á i vật giống như lâm phạm một đao vung chặt mà đi phốc phốc kén thịt bị gọt sạch hơn phất nửa mà liền tại lúc này còn lại kén thịt tại bành một tiếng, kén thịt t kén nổ u là là là làm t đệ nhất giai bị tiêu diệt rơi về sau tất cả lực lượng đều sắp mỏ bắt đầu ác xúc sau đó xuất hiện hình thái thứ hai thể nội đồng bền giữa không t h u n g cỡ nhỏ ác ma dị thú khỏe miệng có chút vỡ ra phảng phất là đang cười lại phảng phất là đang tức giận lấy xuất cỡ nhỏ ác ma dị thú xuyên toa không gian xuất hiện ở trước mặt lâm phạm như giống như ác ma trong lợi trào đột nhiên xuất hiện một chùm sáng bóng quang cầu hận chứa sức mạnh mang tính hủy diệt cho dù là lâm phạm đều có thể cảm nhận được đoàn này trong quang cầu lực lượng mạnh bao nhiêu đ ô n g nhiên nâng lên vung chặt lôi k i ế p lưới đao cùng quang cầu va chạm song phương lẫn nhau làm hao mà lấy một tiếng ẩm vang hai loại lực lượng phát sinh kịch liệt bộc phát hình thành c h ù n g kích đem không gian áp xúc bắt đầu vào mẹo khi c h ủ n kích tiêu tán lâm phạm cùng cỡ nhỏ ác ma dị thú tách ra kéo ra khoảng cách nhất định có chút ý tứ lâm phạm đem lôi k i ế p cống về sau lưng chuẩn bị cùng đối phương thật tốt liều mạng ngươi nếu là sớm một năm đi ra thế giới này sẽ là của ngươi đáng tiếc rất có thể dụt coi lại ngươi gặp được ta lâm phạm lắc lắc cổ tay v ạ n mẹo vồ n é o đầu tiến hành chân chính đại chiến vận động nóng người hắn chuẩn bị lấy võ đạo lực lượng triệt để đệ sập đối phương mà lúc này cỡ nhỏ ác ma dị thú vỡ ra khỏe miệng có chút thu hồi nó cảm nhận được tên trước mắt trên thân tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm cỗ khí tức này còn tại không ngừng lên tao lấy phảng phất không có cực hạn giống như lập tức lâm phạm thân thể có chút ép xuống đấm ra một quyền một cỗ quyền k ì n h hình thành phong bạo triệt để lan tràn mà đến hình thành phong bạo trong nháy mắt đem đối phương bao trùm chương 402, n g ư ờ i đứng xem chương 190, n g ư ờ i đứng xem ách ách ách bị quyền k ì n h phong bạo bao trùm cỡ nhỏ ác ma dị thú phát ra tiếng gào thét chấm thấp d y r ủ i lấy muốn phá vỡ lực lượng kinh c ủ n g này nhưng là đối với nó mà nói nguồn lực lượng này tựa như thủy triều giống như bãi sơn đảo hải nghiền ép mà tới mặc kệ nó d y r ủ i như thế nào cũng vô dụng thậm chí thân thể bắt đầu xuất hiện với d ạ n huyết n ụ c có băng liệt dấu hiệu ngay tại quân tới quyền kinh dần dần suy yếu thời điểm lâm phạm ộ t cái thuần di trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của nó còn chưa chờ nó kịp phản ứng nằm đ ấ m tựa như mưa to gió lớn giống như rơi tới ẩm ẩm ẩm đối với lâm phàm mà nói tuy nói cỡ nhỏ ác ma dị thú hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng là trong mắt hắn còn chưa mạnh đến có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp tình trạng cỡ nhỏ ác ma dị thú muốn phản kháng chỉ là mỗi một lần phản kháng đều là vô dụng không biết bao lâu phình một tiếng chỉ gặp cỡ nhỏ ác ma dị thú thân thể tựa như đạn pháo giống như trực tiếp bị hung hăng nện ở mặt đất mà lâm phàm d ã rủa đầu kéo kẹt kéo kẹt r u động chậm rai hướng phía trong hố sâu đi đến lúc này ác ma dị thú toàn thân rách toàn thân buốc lên máu nhìn xem thật giống như sắp không được giống như nhưng ánh mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ hiển nhiên đối với lâm phàm hận ý đã đạt đến thực hạn n g ư ơ i ánh mắt này rất không đúng lâm phàm mỉm cười túi người xuống thể bóp lấy ác ma dị thú cổ trực tiếp đem nó cho xét lên ngươi thật sự rất lợi hại nhưng cũng tiếc sự lợi hại của ngươi là đối với những người khác mà nói với ta mà nói ngươi hay là quá yếu hắn biết trước mắt ác ma dị thú năng lực khôi phục cực mạnh đều đã bị hắn đánh hoàn toàn thay đổi toàn thân huyết đục cùng muốn đứt gây giống như nhưng như cũng tại lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục lâm phàm không muốn cùng nó nói quá nhiều nói、nhảm. vẫn vượng nó, sau đó như ném tựa như rác ném xuống trên thân, xoát một chút, hỏa diễm thịnh vượng tiêu đốt lên. rơi rác rời trùm tại diễm tiêu đầu đó đất, đưa đám đốt sau của ác chút, tựa tay, lửa bao ma hỏa thú một một xoát dị không như trong tưởng tượng nhanh chóng dù là ác ma dị thú đã bị cầm xuống nhưng là lấy trước mắt hỏa diễm vậy mà đối với ác ma dị thú tổn thương không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng Thiên thẳng thiết thê thú huyết liệt, không khép rồi lại lại đi lại, đối đêu lương ngừng. nục băng lấy, lặp lặp Ác ma dị thú dây hắn biết mình năng lực đối với ác ma dị thú là có uy hiếp chỉ là uy hiếp này cần thời gian mà thôi quả nhiên năng lực là có cực hạn chân chính không có cực hạn hay là thân thể của mình nhìn sẽ gặp ác ma dị thú còn tại dây rồi lấy lâm phàm không có suy nghĩ nhiều d ơ lên chân đối với ác ma dị thú chính là một trận đặc mạnh mỗi một chân hạ xuống s o n g tạo thành động tinh đều là kinh người mặt đất chấn động liền như là phát sinh địa chấn giống như thậm chí có thể nghe được huyết nhục bắn nổ thanh â m nổi b ồ n g bền giữa không trung t h à n làm dị thú trứng mắt nhìn phía dưới tình huống nó đem hết thể tất cả đều nhìn ở trong mắt chỉ có thể nói hàng phục nó người loại là thật khủng bố như vậy liên liên như vậy mạnh dị thú đều bị làm thành dạng này ngay tại thần l à n dị thú còn tại mộng thần thời điểm lâm phàm đã trở lại thần l à n dị thú trên đầu kết thúc chúng ta đi thôi nơi nào có vấn đề hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào trong tận thế đại đa số dị thú đã không có bất luận cái gì độ khó duy nhất coi là phiền phức chính là những này ẩn tàng dị thú cụ thần l à n dị thú bay đến thủ đô hàng rào thông báo cho bọn hắn đã đem con dị thú kia giải quyết đồng thời đi vào bọn hắn trong hầm trú ẩn nhìn một chút giám sát số liệu trừ mạc lan sơn mảnh đất kia bên ngoài liền không có địa phương khác có vấn đề hắn biết thế gian khả năng thật không có vấn đề nhưng bất kỳ sự tình cũng không tốt nói có lẽ còn có khác gì thú liền cùng mạc lan sơn đầu kia giống như trốn ở nơi nào đó ấn nút nhưng những n à y cũng không đáng kể chờ đối phương thật lúc xuất hiện trực tiếp tiên đến d i ệ t s á t đi là được thời gian vội vàng lâm p h à m không có dĩ vãng như vậy bận rộn mà là đợi tại trong hàng rào tu luyện võ đạo miếu loan hàng rào phát triển rõ như bạn này theo đầu nhập vào người sống s ó t số lượng tăng vọn lao chu biết nhất định phải làm ra trên chế độ chỉnh đốn và cải cách nếu không tất nhiên sẽ dối bời đối với những chế độ này bên trên chỉnh đốn và cải cách lâm p h à n cũng không có hỏi đến mà là mặc cho bọn hắn làm hắn liền cùng m ộ trong vị người t suốt giống như, yên lúc ặ đó theo lâm ấ phàng h bỗng nhiên mở mắt không gian chung quanh phảng phất bị giam cầm ở giống như gió không lưu động trôi nổi cho đùi giống như là bị cố định ở giữa không trung giống như đây mắt nhìn bảng cảnh giới thiên địa một trăm linh khi đối với thiên địa xâm nhập hắn phát hiện thực lực bản thân đã đạt tới một loại tình trạng không thể tưởng tượng giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao như thế cho dù là động cái suy nghĩ thiên địa đều sẽ có cảm ứng lâm p h à m đứng dậy không nhanh không c h ậ m hướng phía hàng rào đi đến đã từng đối với bất kỳ người nào mà nói đi tại hoang vu ban đêm thường thường đều sẽ gặp được dị thú tập kích nhưng bây giờ cái này đã trở thành quá khứ thức trong đoạn thời gian này sinh hoạt ở nơi này đám người sống sót đã thật lâu chưa từng gặp qua dị thú đi tới đi tới sau lưng chuyển đến xe cộ thanh em n điệp điệp dần dần hiện hiện tiếp tục lưu lại i nguyên g trùng liệu p i phát triển khẳng định không có vấn đề nhưng muốn phát triển càng tốt hơn nhất định phải đầu nhập vào nhân loại càng nhiều địa phương tại lâm phàm trong tầm mắt tương mảnh tương mảnh ruộng đồng xuất hiện trong tầm mắt rất nhiều người đều không người tại trong ruộng bận rộn hiện nay khuyết trương đã không cần t ư ờ n g thành thật tốt hết thể hướng phía ổn định phát triển lâm phàm mỉm cười đây đều là đoàn người từ từ cố gắng đi ra hắn thấy nhân loại văn minh muốn trở lại đã từng đỉnh phong khả năng rất khó nhưng khoa học kỹ thuật những đồ chơi này đều có dự lưu mà lại hiện nay nhân tài vẫn tồn tại như cũ mấy năm hoặc là m ư ờ i năm hết thể tất cả đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. ư ơ n năm sau. Lâm Quản Quản Ngay ruộng g Giả. Giả. Lâm Lâm sau. Lý Lý tại đất ồ n bận ruộng đám người sống sót đứng g giữa ở lau dậy đám sót sạch l y mồ hôi chán, nhìn h Phạm thời điểm, đều nhiệt tình chào hỏi. Phạ ấ y Lâm Lâm điểm, đều hiện tại bọn ta nhà kho chất đống rất nhiều đâu đúng vậy người người đều có thể ăn vào tươi mới rau quả lâm phàm nghe bọn hắn nói những này mỉm cười gật đầu đối với cái này cũng là có chút hài lòng đây chính là b i ế n hóa ngẫm lại đã từng tươi mới rau quả cũng không phải bình thường người sống sót có thể hưởng dụng đến mà vừa mới đến đây đầu nhập vào đám người sống sót đồng dạng nghe được cân cận thăm hỏi đều đồng loạt nhìn về phía lâm phàm không nghĩ tới đang trên đường tới nhìn thấy người lại làm yêu loan hàng rào người quản lý bọn họ đích xác chưa thấy qua nhưng cũng nghe qua danh tự càng la biết tận thế có thể có hiện tại biên hóa đều là đối phương công lao giờ khắc này bọn hắn nhìn về phía lâm p h ạ m trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùm bái như là nhìn về phía anh hùng giống như lâm p h ạ m cùng bọn hắn gật đầu đi vào trong hàng rào người sống sót ở lại phòng ố c có đã dựng tốt có ngay tại dựng bên trong đều theo chiếu cao tầm tới hiện đại lầu cư dân có thể lớn nhất cung cấp ở lại gian phòng số lượng phương diện vệ sinh càng là sạch sẽ gọn g à n g con đường sạch sẽ vô cùng có chuyên môn một đám người tại quét sạch lấy mỗi ngày đều duy trì sạch sẽ liên hiện tại loại tình huống này đã không thể dùng tận thế để dung nên nói là hướng phía tương lai văn minh bước ra kinh người một bước g i i lâm phạm tâm tình rất là vâng l ỏ n g nhìn bên này nhìn bên kia nhìn xem nhìn xem đoàn người nụ cười trên mặt như vậy vâng l ỏ n g cùng sán lạng thời điểm là hắn biết dị vãng tất cả cố gắng đều là đáng giá hắn xa xa thấy được tiểu hy vọng cùng tiểu t h á i cùng một đám bọn nhỏ đi học trang cảnh cũng nhìn thấy rất nhiều người top năm top ba con các loại công cụ bắt đầu tiến hành khai hoang đã từng trồng chất tại hoang lương thành thành thị thiết bị đều bị tìm kiếm đi ra trải qua tỉ mỉ sửa chữa đã có thể một lần nữa vùi đầu vào trong công việc đối với hàng rào phát triển cung cấp trợ giúp thật lớn thật tốt không có ta liệu sự gì lâm phạm cảm、thán. khi dị thú tung hoành thời điểm ý nghĩ của hắn liền rất đơn giản san giết dị thú thu hoạch được điểm tiến hóa sau đó tăng lên ba triệu thuộc tính bây giờ dị thú nên tiêu diệt đều đã tiêu diệt hết chính là các loại những cái kia ẩn tàng cực sâu dị thú chính mình chủ động nhảy ra nếu như những dị thú kia xuất hiện vậy liền tiêu diệt hết nếu là không xuất hiện hắn liền cùng dị v ã n g như thế đợi tại nơi nào đó từ từ tu luyện bắt đầu nghĩ đến cảnh giới võ đạo b ư ớ c kế tiếp phát triển hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc dù là đem cảnh giới tu luyện tới thiết địa vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng còn có cảng xa đường chờ đợi hắn thời gian trôi mau t u ế n g u y ệ t như t o i đưa một năm sau lâm phản tựa như một vị khách qua đường giống như nhìn tận mắt hàng tàu phát triển khuyết trương diện tích càng lúc càng lớn hàng rào nhân khẩu số lượng cũng đang không ngừng tăng vọt con mới sinh xuất hiện cho tương lai mang đến hy vọng đồng thời rất nhiều cỡ nhỏ hàng rào đều đã di chuyển đến nơi đây dần dần dung hợp là chính thể chính như giáo sư ẹ、e、tọa nói như vậy con mới sinh bên trong xuất hiện rất nhiều tiên tiên giác tỉnh giả năng lực xuất chúng so với một đời trước muốn trước tiến rất nhiều căn cứ giáo sư ẹ、e、tọa quan chắc phát hiện con mới sinh tiên tiên giác tỉnh giả không cần huyết tỉnh tăng lên theo bọn hắn trưởng thành tinh thần lực dần dần tăng cường thời điểm năng lực liền sẽ tăng cường đây là một đời t r ư ớ c giác tỉnh giả chỗ không dám tưởng tượng biết được việc này một đòi trước các giác tỉnh giả chỉ có thể càng thán thời đại mới là bọn hắn bọn hắn cuối cùng sẽ bị đào thải bất quá niệm lực giác tỉnh giả xuất hiện sát xuất thật quá thấp cho đến bây giờ cũng liền tiểu hát vọng cùng tần khiếu là niệm lực giác tỉnh giả khác đến bây giờ còn không có xuất hiện mà tiểu hãi đồng học nhìn thấu tương lai càng là hy hữu tồn tại tương lai tiểu hãi đồng học có lẽ có thể được xưng hô là tiên trí giả năm thứ hai miếu loan hàng rào bên trong giác tỉnh giả đại đa số đều trở thành cựu giai giác tỉnh giả năng lực tăng lên quá nhanh đây chính là mảnh vỡ cùng huyết tinh dung hợp về sau mang tới biến hóa to lớn cái này nếu là đặt ở d i vãng đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự t ì n h mà lúc này lâm phảm cũng quyết định ra ngoài đi một chút đơn độc rời đi du lịch thế giới tìm kiếm võ đạo điểm đột phá đợi tại trong hàng rào cuối cùng không phải một chuyện tốt trong nhà trước bàn cơm muốn rời khỏi một đoạn thời gian lão vương kinh n g ạ c rất mặt mũi tràn đầy không bỏ sinh hoạt trong khoảng thời gian này hắn sớm đã đem lâm phảm trở thành người một nhà bây giờ nghe được người nhà muốn rời khỏi chuyện này với hắn mà nói có loại khó mà ngôn n g ự không bỏ、ừ. lâm p h à m g ậ t đầu võ đạo tiến triển xuất hiện bình c ĩ n h ta nghĩ ra đi đi một chút không lát nữa trở về ta đem lạt điều thàn lặn dị thú độc giác lang cầu lưu tại nơi này có bọn chúng tại coi như tương lai một ngày nào đó thật xuất hiện sự tình gì cũng sẽ không xuất hiện nhiều loại lớn bây giờ lạt điều rất mạnh thức tỉnh năng lực rất nhiều đây là đặc thù giống loài xa xa không phải thàn lặn dị thú cùng độc giác lang cầu có thể sánh được thúc thức ngươi thật muốn đi sao tiểu hát vọng từ đầu đến cuối v ù i đầu ăn cơm n h ư n g là lỗ hai sớm liền dựng thẳng lên tới ngay lấy khi biết được thúc thúc t h ậ t muốn đi lúc nàng ngầm đầu lưu l u y n không rời nhìn xem lâm p h ạ m s ờ lấy tiểu hát vọng đầu ừ n thúc thúc muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian về sau ngươi tốt nhất làm bạn ba ba của ngươi đương nhiên thúc thúc cũng sẽ trở về đến lúc đó cũng đừng không biết thúc thúc liền tốt tiểu hy vọng đứng dậy ôm lâm p h ạ m cánh tay thúc thúc ta không nỡ bỏ ngươi đi lâm p h ạ m biết tiểu hát vọng đối với hắn tương đối ủy lại nhưng nói thật hắn thật muốn đi ra ngoài nhìn xem xuyên qua đến cái này thế giới xa lạ về sau liền không có chân chính đi ra bên ngoài nhìn xem bây giờ dị thú nguy cơ đã giải trừ cũng nên đến lúc rồi hắn chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu hát vọng phía sau lưng không nói thêm gì liền như vậy mặc cho tiểu hát vọng ôm cánh tay của hắn. Lao Vương không nói h t ê một gì. chẳng giác, Hắn biết lâm Phạm chuyện quyết định, nhất định hắn chính thể này biết biết biệt, đi tại loại trải quyết từ Lâm làm, là cảm m có có qua đó sẽ sao, sẽ đ o ạ ngày thời i a n rất d i không khả nhau. năng n gặp g có Một à sau lâm phạm lạng y ê n rời đi không làm kinh động bất luận kẻ nào thật giống như hư không tiêu thất giống như duy nhất có thể có cảm ứng chính là ngay tại đọc sách bên trong tiểu h á i đồng học nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng một mảnh xanh lam lâm thúc thúc rời đi sau đó nhìn về phía một bên tiểu hy vọng trong lòng suy nghĩ phản phất đã thấy tiểu hy vọng ngao ngao khóc lớn hình ảnh giống như vậy mà không nhịn được thổi phù một tiếng cười ra tiếng tiểu hy vọng q u a y đầu nhìn về phía tiểu ái thế nào không không có gì tiểu ái mỉm cười cũng không nói đến tình hình thực tế có sự tình hay là cần tiểu hy vọng chính mình đi biết đến lúc này lâm phàm chắp hai tay sau lưng ngao du ở trong thiên địa tinh thần quyết tán chứ có thể cảm ứng được nhân loại còn sống bên ngoài cũng không phát hiện gì thú tung tích mà mục tiêu của hắn thì là phương xa về phần đi đâu không có cố định địa điểm thật là đi một bước nhìn một bước chương bốn trăm linh bốn đây khả năng là một loại dở hơi nhân loại văn minh phát triển tốc độ l à rất nhanh nhất là đã từng đỉnh phong qua dù là ngoại ý muốn nổi lên đột nhiên xuống dốc nhưng chỉ cần thai nạn kết thúc nhân loại văn minh cũng có thể lấy thời gian ngắn nhất dần dần khôi phục lâm p h ạ m rời đi miếu loan hàng rào tin tức chuyển ra sinh hoạt ở trong miếu loan hàng rào đám người sống s ó t l i ề n như là đã mất đi chủ tâm cốt giống như nhưng coi như như vậy sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục vẫn như cũng là miếu loan hàng rào càng tốt đẹp hơn mà cố gắng phát triển tại phía xa thủ đô hàng rào tần khiếu biết được lâm phàm rời đi miếu loan vô tung vô ảnh không cách nào liên l ạ lúc cũng là có chút kinh ngạc từ trong quá trình tiếp xúc hắn sớm liền biết được lâm quản lý giả không muốn quản nhiều sự tình bất cứ chuyện gì đều là giao cho lão chu xử lý đối với chân chính nghĩ đến người cầm quyền mà nói hắn không thể tất cả mọi chuyện đều phải trải qua đồng ý của hắn mới tốt t ầ n k h i ê u có loại cảm giác đó chính là muốn lần nữa cùng lâm quản lý giả gặp mặt hoặc là xuất hiện mới khủng bố dị thú hoặc là chính là nhân loại ở giữa phát sinh khó mà điệu giải xung đột từ đó hắn sẽ xuất hiện như là một cây định h ả i thần châm giống như đem tất cả vấn đề đều hung hăng đệ xuống ba năm sau lâm phản biến mất thời gian ba năm dị thú phảng phất đã trở thành quá khứ thức giống như tân sinh một đời đám trẻ con đã có thể chạy có thể nói bọn hắn chưa từng gặp qua dị thú duy nhất có thể nhìn dị thú địa phương chính là tại miêu loan hàng rào nơi đó có ba đầu dị thú hàng rào khu vực cuối cùng chia làm tứ đại khu vực thủ đô hàng rào khu vực m i ê u loan hàng rào khu vực kim lăng hàng rào khu vực trung tâm hàng rào khu vực đây là tứ đại khu vực cũng là bây giờ tất cả người sống sót vị trí trong đó lấy thủ đô hàng rào cùng m i ê u loan hàng rào cường đại nhất nhân khẩu số lượng nhiều nhất kim lăng cùng trung tâm hàng rào hơi l ầ điểm tương thành thời đại đã trở thành quá khứ lúc kiến trúc huyết trương so với trong tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều đất hoang đạt được khai phát đã từng có người đề nghị có thể trở lại ban đầu trong thành thị tu sửa những kiến trúc kia còn có thể ở người nhưng là loại đề nghị này bị đại đa số người tự tuyệt không ở tại những cái kia hoang phế trong kiến trúc chính là cùng đã từng làm cáo biệt một lần nữa n a n đón tương lai tốt đẹp mà khi cùng bình tới lâu dài về sau những người sống liền lại sẽ có suy nghĩ lung tung tâm tư tần khiếu trong tay phán quyết cơ cấu một mực tại ổn định lấy trật tự nhưng cũng được biết có ít người bắt đầu thành quần kết đội hợp thành thế lực nhưng cũng không đối với khu vực cùng người khác tạo thành uy hiếp tần khiếu cũng làm ở một con mắt nhắm một con có lẽ ngay cả hắn đều muốn nhìn xem làm hòa bình lâu dài về sau đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào lúc này lâm p h à m hành tẩu tại trong hoang sơn giá lĩnh leo lên lấy ngọn núi hiểm trở lên cao trông về phía xa nhìn xem c ả n h đẹp tâm tình cũng sẽ có được một loại phong thích trong mấy năm nay hắn cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch cảnh giới đột phá thiên địa hắn tìm kiếm lấy con đường mới nhập đạo võ đạo truyền thừa hắn chỉ còn sót lại đến luyện thần đến tiếp sau cũng không lưu lại bởi vì hắn đã thật lâu không có trở về từ đầu đến cuối hắn ở thế giới này đều là một cái không có thân phận người thuộc về khách qua đường bên trong khách qua đường Là có tại h tính h ể tâm phát sau sau, vấy vùng về、sau. hắn h ệ n thế giới là y năm năm sau lâm p h ả m về tới mỹ nghĩa loan hàng rào khi thấy miếu loan hàng rào phát triển lúc hắn phản ứng đầu tiên chính là trấn kinh thậm chí là một loại không thể tin thời gian tám năm biến hóa thật sự là quá lớn mây chục vạn người thành thị khó có thể tưởng tượng hắn xa xa có thể nhìn thấy phương xa tường thành đó là lúc trước hắn lúc rời đi cuối cùng dựng tường thành h à n h tấu tại sạch sẽ chỉnh tế trong đường phố lắng nghe người đi ngang qua nói chuyện với nhau thanh â m đã không có người nào đề cập đến dị thú sự tỉnh càng nhiều hơn chính là đang nói chuyện một ít người sự tỉnh hắn thấy có người dễ dàng khiêng mấy ngàn cân vật liệu thép hướng trên lầu vận chuyển lấy cũng thấy có người tại thiên không phi hành có vẻ như là tại vận chuyển lấy cái gì lâm phàm đem hết thạy tất cả đều thu hết vào mắt đây là g i á c tỉnh giả năng lực thời đại triệt để đến a lâm phàm biết được tứ đại khu vực sự tỉnh đồng thời cũng biết hiện tại đám người đều có một tấm đại biểu cho thân phận biểu tượng tấm thẻ vật phẩm cần mua sắm mà mua sắm thì là cần điểm số điểm số tồn tại là làm việc hoặc là cho khu vực mang đến trợ rút những này đều sẽ căn cứ chuyện tình huống cho ra đối ứng với nhau điểm số bắt đầu đi vào quỹ đạo chính đã từng cộng sản biến mất hết thảy hết thảy đều đem dựa vào chính mình cố gắng từ đó để cao sinh hoạt h ạ n h phúc độ lâm phàm đi ở trên đường phố đội món hắn cũng không hấp dẫn bất luận người nào l ự c chú ý thậm chí rất nhiều người có vẻ như đều đã không biết hắn ngẫm lại cũng có thể lý giải nhân khẩu số lượng tăng vọt đến loại tình trạng này có rất rất nhiều người xa lạ đi tới đi tới hắn đi tới quảng trường trong quảng trường dựng thẳng một tòa pho tượng hắn ngẩng đầu nhìn hơi có chút không có ý tứ không nghĩ tới lại là hắn pho tượng cũng không biết là ai làm ra tới gần pho tượng ở tại phía dưới có cái bia đá phía trên điêu khắc văn tự ghi chép rất nhiều nội dung lâm phảm tận thế chúa cứu thế mở đầu chính là như vậy trực tiếp đem h ắ n tuấn lên chúa cứu thế xưng hô ngay tại hắn nghĩ đến những thứ này thời điểm một năm bảy tám tuổi tiểu hài hoan thanh tiếu ngữ đuổi theo truy đổi mệt nhọc an vị tại pho tượng nghỉ ngơi lấy ta thật hy vọng trưởng thành có thể giống như hy vọng tỷ loại、hại. hy vọng tỉ tỉ nói chính là tiểu hy vọng sao hiển nhiên có lẽ vậy hắn đ ợ i ở một bên tiếp tục nghe l ê n lấy cuối cùng biết được tiểu hát vọng đã trở thành nhân loại sử thượng tuổi tác nhỏ nhất kiểu dai giác tỉnh giả đồng thời bởi vì tự thân là niệm năng lực thực lực mạnh hơn thâm thụ rất nhiều người tuổi trẻ sùng bái hắn để ép ép về nón rõ ràng cảm nhận được lạt điều than l à n dị thú độc giác lang cầu khí tước bọn chúng còn tại trong hàng rào nhất là lạt điều cùng than l à n dị thú nghiêm nhiên trở thành miếu loan hàng rào khu vực thủ hộ thú bảo đảm lấy an toàn của nơi này tợ lờ ơ mợ phàm không có đi tìm lạt điều bọn chúng mà là thu liễm tự thân khí tức như là người bình thường đồng dạng đi ngang qua xa xa quan sát lấy lạt điều hình thể vẫn như cũng là như vậy nhỏ thàn lặn dị thú hình thể cũng không biến hóa ngược lại là độc giác lang cầu biến hóa rất lớn vậy mà sinh trường ra cánh mà hình thể cũng so d i vãng muốn khổng lồ rất nhiều lần hắn lại xa xa thấy được tiểu hy vọng đã trở thành tiểu đại nhân tiểu hy vọng tản ra một loại anh tư phản phất đã có thể chân chính làm đến một mình đảm đương một phía trình độ thời gian mang tới biến hóa hoàn toàn chính xác thường thường có thể khiến người ta lộ ra càng khiếp sợ hơn chúng kích cảm giác thật sự là quá lớn lâm phàng khỏe miệng ôm lấy cười gặp được muốn gặp đến người mọi người biến hóa hoàn toàn chính xác đều rất lớn hắn không có ra mặt cùng bất luận kẻ nào giao lưu mà là muốn tiếp tục nhìn xem tiếp qua số lượng năm cuối cùng lại sẽ có biến hóa như thế nào đây là ý nghĩ của hắn cũng là hắn một loại dở hơi t r ư ơ n g bốn trăm linh năm tranh chấp tới vội vàng đi cũng vội vàng miếu loan hàng rào biến hóa hắn nhìn ở trong mắt hết thảy đều hướng phía phương hướng tốt phát triển c h ỉ ít tại trật tự phương diện từ đầu đến cuối đều rất ổn định có lẽ là một loại nào đó cảm giác giống như nơi nào đó trong nơi ở ưa thích ngủ l ạ điệu mở mắt ra hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại ánh mặt trời ấm áp xuyên t h ấ u tiến đến ấm áp lấy hết thảy mà lạt điều nhìn chằm chằm cửa sổ nhìn hồi lâu cuối cùng lại chậm rãi có o do thân thể tiến vào trong giấc ngủ rời đi miếu loan hàng rào lâm p h à m hành tẩu ở trên đường đã từng hoang vu tổn hại nghiêm trọng đường cái trải qua sửa chữa những cái kia hư hao dị xét xe c ò n cũng đều biến mất không thấy tốt đẹp giao thông thường thường có thể thuận tiện mọi người tốt hơn xuất hành dĩ vang đi tại loại con đường này bên trên hơi không cẩn thận liền sẽ gặp được dị thú tập kích nhưng bây giờ những này đã trở thành quá khứ thức có thể nhìn thấy chính là từng chiếp xe cá nhân đang hành xử tuy nói số lượng không cách nào cùng thời kỳ hòa bình so sánh nhưng ở thời đại dạng này thuộc về rất tốt bắt đầu lâm phàm đi tới đi tới bay lượn cất cánh tại thời đại mới đột nhiên cất cánh đúng là bình thường năng lực giả đi vào ngàn vạn nhà thuộc về một loại trạng thái bình thường đã không có gì đáng giá kinh ngạc chỉ là hắn bay cùng khắc năng lực giả là khác biệt tốc độ của hắn càng nhanh nhanh đến mắt thường đều không thể bắt thậm chí tất trướng thanh â m đều không có phảng phất đã cùng hết t h ể đều hòa làm một thể giống như rất nhanh hắn đi vào thủ đô hàng rào nơi đây phát triển so với hắn trong tưởng tượng muốn càng tốt hơn thậm chí liền xem như miếu loan hàng rào đều không thể so sánh cùng nhau giữa song phương trên l ệ n h thật rất lớn tiến vào thủ đô hàng rào bên trong không khí rất tốt vô số g i á c tỉnh giả nương tựa theo tự thân năng lực đi đường làm việc hoặc là làm lấy đối ứng với nhau sự tỉnh hắn nhìn thấy có hai mắt có thể mối hàn g i á c tỉnh giả ngay tại xây dựng cao úc cũng nhìn thấy có thể phi hành g i á c tỉnh giả mặc áo vàng p h ụ nhanh chóng tại thiên không phi hành có vẻ như là tại đưa bên ngoài một chút kiến trúc bên ngoài treo màn hình điện tử trong màn hình phát hình một chút quảng cáo còn có tin tức hải dương cư xá kiến tạo hoàn thành chính thức đối ngoại bán ra đây là cư xá bán quảng cáo trân thị giải trí ăn uống bất động sản giải trí chính thức s á p nhập là tập đoàn trần thị các loại tin tức thông báo khắp nơi lộ ra sức sống đợi tại giã ngoại nhiều năm như vậy lâm p h à m nhìn thấy đã từng chịu đủ dị thú tập kích hàng rào có thể có như thế sức sống sinh cơ có loại không nói ra được kinh hỷ quả nhiên thời gian có thể cho người mang đến đẹp mà trước mắt hoàn toàn chính xác đủ đẹp chỉ là để hắn chú ý chính là tập đoàn tận thế kết thúc mới bao nhiêu năm vậy mà đã xuất hiện tập đoàn loại này xuất hiện đại biểu cho vốn liên xuất hiện mà khi nó lớn mạnh tới trình độ nhất định thời điểm như vậy bọn hắn suy nghĩ liền không phải sinh ý mà là sau tận thế thời đại mới quyền l ự lâm phạm không có đi tìm tật hiếu mà là một mình hành tẩu tại trong t ậ n thế nhìn bên này nhìn bên kia nhìn xem đối với hắn mà nói bây giờ chuyện xảy ra đều là thế giới bản thân phát triển dù là hắn có thể ngăn cản đó cũng là tại hắn uy thế quái nhiều dưới phát sinh biến hóa khi hắn uy thế không tại xuất hiện bắn ngược hiệu quả là kinh người không biết đi tới chỗ nào hắn phát hiện có đoàn người chen t r ú c tại cách đó không xa đi qua trải qua hỏi thăm mới biết được nguyên lai là tần khiếu xuất hành từ tần khiếu trưởng quản thủ đô hàng rào khu vực đến bây giờ tất cả phát triển đều là một bước một cái dấu chân không nóng không vội phát triển tích phân tạp mở rộng cũng là tần khiếu tự thân đi làm triệu tập mặt khác tam đại khu vực thống nhất đề ra đồng thời thành lập bộ môn đem tất cả mọi người tin tức đăng ký có trong hồ sơ thống nhất quản lý cái này cũng liền cùng loại thời kỳ hòa bình ngân hàng chỉ là không có nhiều như vậy c h ủ loại chỉ có một cái mà thôi bởi vậy tần khiếu tại thủ đô hàng rào trong khu vực u y vọng cực cao ự c c thời điểm xuất hiện liền cùng minh tinh đến giống như lâm p h ạ m xa xa thấy được tần khiếu mấy năm trước gặp nhau thời điểm hắn hay là trung niên bộ dáng tinh khí thần sung túc bây giờ mấy năm không gặp lại có tóc trắng xem ra trong khoảng thời gian này tần k i ế u rất là mệt nhọc cho người ta một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác bị bầy người bao quanh tần khiếu vẻ mặt tươi cười cùng tất cả mọi người phất tay ra hiệu đột nhiên tần khiếu đông nhiên quay đầu ngay tại vừa mới hắn có vẻ như ở trong đám người thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc không đã không chỉ là quen thuộc mà là mãi mãi cũng sẽ không quên mặt chỉ là hắn muốn tìm tìm thời điểm gương mặt kia cũng đã biến mất ảo giác sao tần khiếu bản thân hoài nghỉ lấy chỉ là hắn cảm thấy đây không phải là ảo giác sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười hắn biết lâm phảm vẫn luôn ở chưa bao giờ biến mất qua từ đầu đến quấy hóa thành người bình thường du nhập tại người bình thường trong quân thể từng có qua thật nhiều lần dị thú năng lượng ba động tình huống phát sinh ngay tại hắn nghĩ đến biện pháp liên lạc lâm phạm thời điểm còn không có bao lâu cố năng lượng ba động kia lại đột nhiên biến mất có lẽ người khác không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn làm sao có thể không biết hắn biết đây là lâm phạm xuất thủ chứ hắn không có người nào có thể làm đến loại tình trạng này cho dù là hắn cũng không được cái này khiến hắn nghĩ tới một câu chuyện phát trần đi thâm tàng công cùng danh đem thời đại mới giao cho thời đại mới người quản lý phát triển mà t ầ n khiếu cũng chưa từng nghĩ tới thế nào t ỉ như khống chế toàn bộ thủ đô hàng rào khu vực mà là tại loại thời khắc mấu chốt này thân là người dẫn đầu dẫn theo bọn hắn phát triển khi phát triển đến mức nhất định thời điểm hắn liền biết rời đi trải qua chính hắn nghĩ tới sinh hoạt xuân hạ giao thế thu đi đông lại thời gian như nước chảy giống như vội vàng mà qua thời gian mười lăm năm thoáng một cái đã qua miếu loan khu vực một vị hất lên tóc dài nữ tử mặc đồng phục cảnh sát hành tẩu tại ánh đèn chiếu rọi xuống trong đường phố dù là hiện tại đã trời tối nhưng cũng ngăn không được nàng công tác nhiệt tình đinh linh chung điện thoại di động vang lên cha thế nào chơi vừa dạng sáng làm sao còn không có trở về không có đâu gần nhất trong khu vực phát sinh vài lần án mạng ta ngay tại tuần tra đâu cha ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta sẽ chở làm xong trở về chính mình chú ý an toàn ừ ta biết yên tâm đi ta là ai ta thế nhưng là mạnh nhất cựu dai r ắ c tình giả ta có thể có nguy hiểm nào đó nữ tử rất tự tin sau đó căn dặn vài câu về sau cũng liền cúp xong điện thoại sau đó nàng ngầm đầu hướng phía bầu trời nhìn lại chỉ gặp đen kịt trên mây đen vương có một đạo khổng lồ bóng đen lướt qua nàng biết đó là t h ẳ n làn dị thú từ khi lâm thúc thúc đem thẳng dị thú lưu tại nơi này về sau theo nàng lớn lên liền đem nó cho hợp nhất trở thành các nàng trị an đội tuần tra một thành viên lúc không có chuyện gì làm liền phụ trách tuần sát bầu trời xem xét mặt đất tình huống ai cũng không biết lâm thúc thúc đi đâu rồi nàng đã thật lâu không có nhìn thấy lâm thúc thúc thật có chút tưởng niệm nhưng bất kể như thế nào nàng từ đầu đến cuối tin tưởng lâm thúc thúc nhất định sẽ xuất hiện thậm chí khẳng định là tại một góc nào đó yên lặng nhìn chăm chú lên trong lúc bất chọn một loại kẻ đến không thiện khí tức xuất hiện phía trước đen kịt không trung xuất hiện vặn mèo hiện tượng ai chương bốn trăm l i sáu ám sát tiểu hy v ọ ngay sau đó một bóng người từ không gian vặn vẹo đi ra đối phương người mặc áo khoác màu đen mang theo một tấm mặt nạ mặt nạ tương tự ác quỷ g i ữ tợn c ù n g bố x o á t x o á t lại có ba đạo thân ảnh từ trên trời r g xuống như là lợi kiếm giống như trực tiếp cắm ở mặt đất hình thành vây quanh đem tiểu hy vọng con đường phong tỏa các ngươi là ai tại sao lại muốn tới miếu loan tiểu hát vọng tức giận chất vấn một cố vô hình nhiệm lực ba động bộc phát nhận nhiệm lực dẫn dắt mặt đất đá vụn còn có trồng chất ở chung quanh ống thép tất cả đều trôi nổi đứng lên ỷ vào năng lực phạm tội g i á tỉnh giả số lượng không tính thiếu nhưng là cùng loại loại này có dự mưu khắp nơi lộ ra cảm giác thần bí người phạm tội lại là rất hiếm thấy chí ít nặng là không chút thấy qua b ố nhưng vị người t một vị vị một ngay lúc đến gần trong chốc lát một cỗ vô hình ba động tựa như núi lớn giống như hung hăng gọn tới đối phương tại đối phương dưới ánh mắt hoảng sợ một nửa thân thể bị niệm lực ba động nhấn át đại lượng huyết dịch thịt tươi phun ra đầy đất đều là lô hàng xoảng vẹn vẹn đối mặt công phu một vị người thần bí liền bị cầm xuống đã mất đi năng lực chiến đấu Từ t r o người không gian n g đi ra vị t h ầ n mỹ cười sợ đương nhiên sợ hãi nhưng so sánh sợ sệt chúng ta càng để ý là hắn có hay không xuất hiện qua húng chi thời đại khác biệt hắn lúc đó hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng ta bọn họ phát triển càng không phải là các người có khả năng tưởng tượng nếu như không phải có vạn toàn chuẩn bị ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ xuất hiện sao tiểu hy vọng không có nhiều lời năm ngón tay mở ra hưu một tiếng bị điều khiển ống thép nhanh chóng bay về phía một người trong đó sau đó năm ngón tay nắm c h ặ t ố n g thép bắt đầu v ặ n vẹo biến hình hình thành lồng giam trực tiếp đem một vị khắc thần bí giác tỉnh giả cho không chế ở trong đó bị cầm tù thần bí giác tỉnh giả rẽ rồi lấy muốn phá vỡ lồng giam chỉ là ống thép hình thành lồng giam bao trùm lấy niệm lực ba động chỉ dựa vào mượn lực lượng của đối phương là căn bản không cách nào phá mở cầm đầu vị người thần bí kia dấu ở dưới mặt nạ lông mày hơi run một chút r u n động ngược lại là không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá lợi hại hoàn toàn chính xác có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. n h i ệ m lực giác tỉnh giả đích thật là đáng sợ nhưng hắn đến đây mục đích cũng không phải là vì thế lập tức khi một vị khác người thần bí hướng phía tiểu hy vọng phóng đi thời điểm cầm đầu vị người thần bí kia trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái điều khiển từ xa nhìn thấy điều khiển từ xa tiểu hy vọng lại có loại dự cảm không ổn gặp lại cầm đầu người thần bí đẻ xuống cái nút lập tức lắp đặt tại ba người thể nội cỡ nhỏ đạn hạt nhân bỗng nhiên phát sinh phản ứng tụ biến cách ra một cố năng lượng kinh khủng trùng kích bỗng nhiên b ộ c phát mà ra tiểu hát vọng nhìn thấy loại tình huống này sắc mặt đại biến năng lực toàn bộ triển khai hình thành n i ệ m lực tương thể đem cái kia không ngừng bành trướng bạo tạc trùng kích bao vây lấy mà theo nàng ngăn cản một cô áp lực đồng dạng đánh tới đáng giận nàng biết nếu như mặc cho bạo tạc trùng kích quyết tán phương viên vài dặm tật cả kiến trúc đều đem hôi phi yên diện cầm đầu người thần bí chậm rãi đưa tay chuẩn bị cắt ra tiểu hát vọng trước mặt không gian cho ra một kích trí mạng nhưng đột nhiên một đạo hát ảnh tựa như như thiểm điện xuất hiện tại tiểu hy vọng trước mặt khi thấy đạo thân ảnh k i a lúc người thần bí rõ ràng có chút sợ sệt kỳ tích chỉ xả là điều tồn tại không phải bí mật tứ lại khu vực đám người sống sót đưa nó gọi là kỳ tích trị xả đại nhìn thấy lạt điều một khắc này người thần bí quả quyết tiến vào không gian biến mất vô tung vô ảnh lạt điều trong ánh mắt tinh quang lấp lóe một cỗ ba đậu quyết tán chỉ thấy hư không đỡ ra đen kỵ không gian chưa biết xuất hiện ngay sau đó một cỗ hấp lực triệt để bạo phát đi ra trực tiếp đem ba cỗ bạo tạc t r ù n g kích năng lượng nuốt hết sạch sẽ giải quyết hết thể sau đầu đầy mồ hôi tiểu hy vọng thở phì phò lạt điều cảm ơn ngươi lạt điều xuyên đến tiểu hy vọng trên bờ vai lớn chừng hạt đậu trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ một lát sau mấy đạo thân ảnh xuất hiện lê bạch lê trí cường lão chu n ô đình hồng t ỷ bọn hắn đều tới dù sao vừa mới cố ba động kia bọn hắn cảm nhận được tiểu hy vọng đem chuyện mới vừa rồi nói cho bọn hắn thân s ắ c của bọn hắn đều rất nghiêm trọng không nghĩ tới lại có người nghĩ đến đến ám sát tiểu hy vọng may mắn là đ i ề u cảm ứng cực mạnh có thể ngay đầu tiên đến hiện trường không thì phải là tiểu hy vọng xảy ra sự tình hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi trong phòng hợp bọn hắn tụ tập cùng một chỗ muốn cải biến trước mắt trật tự địch nhân xuất hiện lập tức đem chuyện nào cáo chi tam đại khu vực người phụ trách lao chu nói ra lao chu ngươi nói nếu như mặt nạ thần bí người là mặt khác tam đại trong khu vực trong đó một phương đâu lê bạch đưa ra vấn đề tại tận thế kết thúc trong những năm này lê bạch đã sớm về hưu mỗi ngày câu câu cá uống chút trà sinh hoạt đừng nói nhiều thích chí bây giờ xuất hiện chuyện như vậy nói thật đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn cũng biết ổn định về sau tất nhiên sẽ có người nhảy ra thế nhưng là không nghĩ tới nhảy ra người vậy mà đem mục tiêu nhắm ngay tiểu hy vọng bọn hắn không có can đảm này lao chu rất tự tin bọn hắn hắn phải biết tiểu hát vọng thúc thúc là ai cũng không biết tiểu từ kia đến cùng chạy đi đâu biển mất nhiều năm như vậy ngay cả cái tin tức đều không có sống hay chết chí ít tê một tiếng、lấy. tóm lại có thể khiến người ta yên tâm điểm đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi hắn biết lâm p h ạ m khẳng định là không có chuyện gì coi như bọn hắn đều chết sạch hắn đều có thể sống rất tốt lê b ạ c h bọn hắn nghĩ nghĩ lại cảm thấy đích thật là đạo lý này mà lúc này tại một chỗ giữa đất trống xuất hiện vết nước không gian ngay sau đó một bóng người xuất hiện nhìn phương xa miếu loan khu vực thật đúng là đủ khó đối phó cái kia ba đầu dị thú là họa lớn trong lòng a đáng chết tên kia lúc rời đi vì cái gì không mang theo dị thú cùng rời đi không phải lưu tại miếu loan khu vực đáng giận Trước ta đến xem. Trên bầu trời, Lâm Phạm đứng xa xa nhìn từ trong xa xa đến đứng nhìn xem. Lâm Phạm bầu khi ô n g g a ra n người đi thấy ầ n n đối phương lấy mệnh dẫn bạo muốn đồng quy vô tận thời điểm hắn chuẩn bị xuất thủ ngược lại là không nghĩ tới lạt điều tới nhanh như vậy tương nguy cơ giải trừ lúc trước đem lạt điều lưu tại miếu loan hàng rào đích thật là lựa chọn sáng suốt quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng làm hòa bình lâu dài về sau sẽ xuất hiện thế lực mới muốn hái thắng lợi trái cây lâm p h ả m đối với cái này hiểu rõ r ấ t chỉ là hắn không có lập tức xuất hiện đem ô thế lực này nổ tận gốc loại chuyện này là đoạn không được dễ coi như dọn dẹp một đợt này có lẽ qua không được bao lâu liền sẽ có mới một đợt thế lực xuất hiện chỉ cần nơi có người liền sẽ có giang hồ có giang hồ liền sẽ có phân tranh đương nhiên chuyện này hắn khẳng định sẽ quản bởi vì hắn đồng dạng có tư tâm rất rất nhiều người quen tồn tại làm sao có thể để bọn hắn gặp nguy hiểm coi như loại tình huống này không cách nào đoạn tuyệt chí ít tại bọn hắn ở thời đại hắn sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh phương xa người thần bí lần nữa tiến vào đến trong không gian trong nháy mắt biên mất vô tung vô ảnh đồng dạng lâm phạm rời đi nơi đây thủ đô khu vực t ầ n khiếu đứng tại tầng cao nhất trước cửa sổ nhìn trải qua tân tân khổ khổ phát triển khu vực trên mặt thần sắc rất là ngưng trọng hắn đã nhận được miếu loan khu vực bên kia tin tức chuyển đến tiêu hát vọng gặp phải người thần bí tập kích tuy nói không có việc gì nhưng hắn biết chuyện này khả năng vừa mới bắt đầu mà thôi hắn cũng muốn biết đến cùng là ai tại phía sau màn điều khiển trong lòng có đối tượng hoài nghỉ nhưng là cũng không có bất cứ chứng cớ gì theo văn minh trật tự ổn định các loại tập đoàn nhau nhau mà ra bọn hắn có cực mạnh năng lực cùng người viên nhanh chóng thẩm thấu đến từng cái cương vị bên trong nếu như bọn hắn muốn thay đổi trời đổi chỗ đích thật là có loại năng lực này nghĩ gì thế muốn lâu như vậy một thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến kinh hãi tần khiếu đ ỗ n g nhiên quay đầu ai có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng của hắn để hắn cảm thấy rất là khủng bố mà khi thấy rõ ràng gương mặt kia thời điểm tần khiếu vớt mắt phản phất không dám tin giống như lâm phạm lâm phạm cười nói có phải hay không thật bất ngờ có phải hay không rất kinh hỉ Tần vàng đến khiếu vội vàng đi đến lâm phàm ạ m mặt, một trước phát bắt được hai cánh tay được cánh của hai hắn, n g o i ý u ố nói cũng kinh khỉ, nhiều năm như tần n khiếu đi、đâu? Đối với hỷ, đều đâu. mà vậy có cho cuối cầu chủ chính có chuyện, thể từ tồn tại, thật hắn như nhân Phạm hắn làm lao là Lâm muốn đến vững nguyên đầu yếu, vậy xảy ra không ẳ n định g h là sẽ k đứng đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Phạm nói, không Phạm sát. Lâm có đi đâu chính là nhìn bên này nhìn bên kia nhìn xem nhìn thấy một số việc gặp được một số người đã trải qua sơ qua gió sương thôi ngươi những năm này vẫn tốt chứ hẳn là bệ b ộ n nhiều việc nhìn ngươi tóc đ i u trắng nằm trong tay thủ đô khu vực m ệ n h mạnh tần khiếu không có chút nào người cầm quyền uy nghiêm mà l à cười nói đúng vậy à quá mệt nhọc sự tình quá nhiều rõ ràng còn rất cường trắng cũng đã tóc trắng ngược lại là hâm mộ ngươi còn giống như trước kia ta có cái gì tốt hâm mộ bốn biển là nhà ăn cũng thành vấn đề lâm phạm rất bất đắc dĩ từ dị thú diệt vong về sau trong sơn giã ngay cả cái động vật hoang dã đều không có nếu không phải hắn cảnh giới võ đạo cao sợ l à đói đều có thể chết đói hai người nhiều năm không thấy nói chuyện chủ đề rất nhiều tần khiếu đem thay đổi của những năm này không có bất kỳ cái gì g i u giếm đều nói rồi đi ra thậm chí là đã từng gặp phải một chút khó khăn cũng đều cùng kể khổ giống như toàn bộ thổ lộ ra mà lâm phạm thì là l ắ n g lặng nghe hoàn mỹ đóng vai thành một vị hợp cách khuynh tính giả ngươi không có đi miếu loan bên kia sao tần khiếu hỏi đi chính là từ bên kia tới chỉ là không có kinh động bất luận kẻ nào mà thôi những năm gần đây ngươi là vị thứ nhất cùng ta gặp mặt ai nha đây cũng quá vinh hạnh đi tần khiếu vừa cười vừa nói ừ n đúng là như thế tiểu hát vọng gặp phải sự tình ta thấy được không nghĩ tới hòa bình lâu quả thật là xuất hiện biến cố thế nào trong lòng có hoài nghị mục tiêu không lâm phạm hỏi có mấy cái mục tiêu hoài nghi thủ đô khu vực tập đoàn trần thị khu vực trung tâm long thị tập đoàn hai cái này tập đoàn là từ tận thế sau khi kết thúc q u ậ t khởi mạnh nhất tập đoàn lực ảnh hưởng rất khổng lồ dù là ta đã hạn chế nhưng như cũ ngăn không được bọn hắn phát triển tần khiếu đem đối tượng hoài nghi nói ra có hoài nghi đối tượng liên tốt hết thể tất cả đều có thể làm luận lâm phạm nói ra tần khiếu nói ai vẫn luôn đang tìm kiếm chứng cứ thậm chí ta đã phái người tiến vào bọn hắn trong tập đoàn nhưng cho tới nay đều không có thu hoạch gì đã từng ta để tiểu ái đến đây hỗ trợ xem xét nhưng là cũng không có thể nhìn ra thứ gì tới Vì tìm ừ có khả năng hiện nay thức tỉnh năng lực chăm hoa luôn nợ cho dù là chúng ta một mực tại thu thập các loại năng lực cũng không dám nói chân chính thu nhận sử dụng có trong hồ sơ tân khiếu không thể không cảm thán năng lực hoa dạng thật là nhiều lắm đơn giản so đã từng dị thú thời đại còn nhiều hơn mà lại từ khi ổn định về sau liền có người tiến hành năng lực khai phát khai thác cũng là hoa dạng phong phú chỉ có thể nói người sức tưởng tượng là khó mà hạn chế đúng rồi ta võ đạo có người học sao lâm phàm hỏi hắn đối với chuyện này cũng không phải quá để ý chính là m u ố n biết dù sao võ đạo là hắn nghiên cứu ra nếu là người người đều học lòng dạ nhỏ mọn của hắn còn có thể đạt được thỏa mãn t ầ n khiếu bất đắc dĩ bung ô tay không có học quá ít người chủ yếu là mệt mỏi tiên triển chậm tất cả mọi người đem tâm tư đặt ở năng lực lên bất quá miếu loan bên kia l á o lê bọn hắn từ đầu đến cuối kiên trì những năm qua này lão lê đã tiên vào đoán q ố c cảnh đây là ngươi lưu lại cảnh giới lâm phàm c biết lão lên là có ý tưởng người cũng biết võ đạo cái đồ chơi này tương lai tiềm lực là s o năng lực muốn càng mạnh cũng chính là tiền kỳ có chút khó mà thôi đúng rồi lần này ngươi xuất hiện là chuẩn bị đem đối phương nổ tận gốc đúng không tần khiếu hỏi hắn thấy nếu có lâm phạm xuất thủ vậy chuyện này trăm phần trăm ổn trong lòng hắn lâm phạm chính là không gì làm không được tồn tại nổ tận gốc ngược lại là không có nghĩ qua nhưng n ế u là không nghe lời cũng không để ý làm như vậy trần thị cùng l n g thị ân ta đi xem bọn họ một chút nêu quả như thật là bọn hắn trong đó một vị chạy không khỏi mắt của ta con ngươi lâm p h ạ m đối với cái này rất là tự tin tốt hết thảy đều giao cho ngươi tần khiếu nói ra lâm p h ạ m mỉm cười nhìn s á c trời một chút thời gian không sai liền hiện tại rất tốt ta đi trước trần thị nhìn xem chương 408, h ắ n như là thần minh ban đêm tập đoàn trần thị tầng cao nhất trong văn phòng thân là tập đoàn trần thị người khai sáng trần trân hải đứng tại trước cửa sổ sát đất nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc lâm vào thật sâu trong trầm tư năm nay hơn năm mươi tuổi hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy dư thừa tinh lực tận thế thời đại hắn chính là vô số người sống sót bên trong một thành viên không có tiếng tăm gì vì còn sống mà sống lấy nhưng theo tận thế kết thúc tại mảnh vỡ cùng huyết tinh ra chỉ dưới để hắn tại ngắn ngủi mấy năm bên trong liền thành vì cấp chín rác tỉnh giả hắn là vượt qua thời đại người tăng thêm hắn trước kia chính là g i á c tỉnh giả tăng lên tự nhiên muốn so người khác nhanh rất nhiều đương nhiên đã từng cấp chín rác tỉnh giả nhìn xem giống như rất lợi hại nhưng là ở phía sau đến cũng đã lộ ra rất phổ thông theo hòa bình đến hắn làm ăn thiên phú triệt để bạo phát trong khoảng thời gian ngắn liền dốc sức làm ra sản nghiệp khổng lồ cuối cùng trải qua t r ư n g hợp trở thành tập đoàn nằm trong tay thủ đô khu vực đại đa số mạch máu kinh tế mọi người thường ngày cần thiết vui b u ồ nơi n trốn đều bao hàm một khi sản nghiệp lớn mạnh tới trình độ nhất định như vậy tâm tư người liền sẽ phức tạp nghĩ cũng liền nhiều hắn trần trân hải đồng dạng có ý tưởng tân khiếu trưởng quản thủ đô khu vực hắn cảm thấy mình đồng dạng có thể trưởng quản mặc kệ tại bất cứ lúc nào quyền thế mãi mãi cũng là người hấp dẫn nhất lúc này trần trân hải than nhẹ một tiếng q u a y người thình lình phát hiện chẳng biết lúc nào trên ghế xa lon vậy mà xuất hiện một bóng người người là ai trần trân hải kinh hãi rất lâm phàm i n có rất là thành tơi nói trần trân hải không hổ là trải qua sóng to gió lớn rất nhanh liền thong rong xuống tới đi đến một bên ngồi tại lâm phàm đối diện nhìn trong c trò vào nhớ kỹ dung mạo của đối phương tại trong đại não tìm kiếm đấy gặp qua s a o khẳng định chưa từng gặp qua n g ư ơ i đến cùng là ai trần trân hải hỏi lâm phàm cười nói miếu loan hàng rào lâm phàm trong lúc đó trần trân hải biểu lộ bắt đầu phát sinh biến hóa con n g ư ơ i bỗng nhiên co rút lại bởi vì hắn đại náo cấp ra nhắc nhở n g ư ơ i n g ư ơ i là miếu loan hàng rào lâm quản lý giả trần trân hải thất thần kinh hô n g ư ơ i có thể chưa thấy qua lâm quản lý giả bộ dáng nhưng tuyệt đối không thể không biết người như vậy tồn tại đây là kết thúc tận thế chúa cứu thế là tất cả nhân loại trong suy nghĩ vinh quang càng l ạ như là tồn tại giống như thần bất kỳ cái gì địa vị người ở trước mặt đối phương đều đem run lời bấy không sai lâm phạm thừa nhận nói sau đó ngồi trần trân hải đột nhiên đứng lên tất cung tất kính nói không biết lâm quản lý giả đến vừa mới ta là tốt chớ khẩn trương không có trách tội ngươi ngồi xuống đi ta có một số việc muốn theo ngươi trò chuyện chút coi như bằng hữu bình thường nói chuyện phía một dạng có khác gáp lực quá lớn vâng trần trân hải là thật không nghĩ tới dạng này t r u y ề n thuyết cấp tồn tại vậy mà lại tìm tới hắn dù là hắn hiện tại có tập đoàn trần thị càng thậm chí hơn cảm thấy mình cũng không so tần thiếu kém nhưng như cũng không dám đối với dạng này nhân vật có bất kỳ bất mãn miếu loan khu vực hôm nay gặp được tập kích người tập kích mang theo mặt nạ người biết người mang theo mặt nạ là a trăng lâm phạm nữ khi rất là nhẹ nhõm hỏi ta ta không biết trần trân hải biết hầu di chuyển có vẻ hơi khẩn trương suy nghĩ thật kỹ tuyệt đối đừng nói dối lâm phạm nhẹ giọng hỏi phù phù trần trân hải đ ỗ n g nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất liền như vậy quỳ ở trước mặt lâm phạm ta biết một chút xíu nhưng thật không phải là ta ta không có tham dự vào trong này nếu như ta nói dối ta thiên lôi đánh xuống dù là giống hãn đại nhân vật như vậy ở trước mặt lâm phạm vẫn như c ũ không dám có bất kỳ dầu diếm ngay tại vừa mới hắn nói xong thời điểm một cô rất là uy áp kinh khủng đem hắn bao phủ thời điểm đó hắn chỉ cảm thấy từ tự mình tựa như là trong đại dương mênh mông một mảnh thuyền nhỏ mà thôi tùy t h ờ i tùy chỗ cũng có thể l ậ n nghiêng ta tin tưởng ngươi không có tham dự vậy ngươi nói cho ta biết là ai nắm trong tay đám người này lâm phạm hỏi trần trân hải nơi nào còn dám giấu diềm như nói thật đấy là long thị tập đoàn là bọn hắn làm lúc trước long thị tập đoàn người có tới tìm ta đã nói với ta đoạt quyền sự t ì n h nhưng là bị ta cự tuyệt trần trân hải biết long thị tập đoàn đáng sợ trong đó g i á tỉnh giả đông đạo đối phương dám trắng trận mời hắn liền không có sợ qua h ắ n m ư báo đương nhiên hắn cũng chưa từng nghĩ tới nói cho tần khiếu bọn hắn bởi vì không muốn t r e o chọc phiền phức thân trên bây giờ đối mặt lâm phạm hỏi thăm đó là thật không dám có bất kỳ dầu diếm tất cả đều một năm một mười nói ra a ân lâm phạm đứng dậy mặt lộ mỉm cười đi đến trần trân hải trước mặt đem nó nâng đỡ sau đó vỗ bờ vai của hắn đa tạ ngươi c á o chi văn minh nhân loại tiến bộ thường thường cần ngươi dạng này xí nghiệp ra ta hy vọng ngươi về sau có thể tận hết chức vụ hảo hảo vì nhân loại phát triển nỗ lực đúng đúng là trần trân hải điên cùng gật đầu ngay sau đó lâm phạm chống r ô n g biến mất tại trước mặt của đối phương thật giống như chưa bao giờ xuất hiện giống như theo hắn biến mất áp lực đạt tới cực hạn trần chân hải đặt mông ngồi liệt trên mặt đất t r u n g điệp thở hổn hển nói thật hắn là thật bị dọa phát sợ chỉ cảm thấy nội tâm trái tim liền phảng phất nhảy ra giống như thật đáng sợ thật thật là đáng sợ áp lực thật thật lớn hắn thật trở về có lẽ từ đầu đến cuối hắn liền như là thần minh đồng dạng một mực nhìn xuống tất cả mọi người nếu như không phải long thị tập đoàn làm sự tỉnh quá quá mức có lẽ hắn còn sẽ không xuất hiện có thể đem tập đoàn trần thị phát triển đến hiện nay loại tình trạng này nhãn tuyến của hắn tự nhiên rất nhiều liền xem như miếu loan khu vực cũng có vương hy vọng gặp tập kích sự t ì n h hắn cũng là trước tiên biết đến đối với long thị tập đoàn hành vi hắn là thật cảm giác bọn hắn là đang tìm cái chết dù sao ai cũng biết vương hy vọng cùng vị kia quan hệ cũng không phải đơn giản như vậy quả nhiên hiện tại vị kia xuất hiện hắn biết long thị tập đoàn muốn học việc lúc này rời đi tập đoàn trần thị lâm phàm cáo chị tần h i ế u tập kích tiểu hát vọng những người kia là long thị tập đoàn phái g a biết được việc này tần h i ế u trong mắt toát ra sát ý nồng đẫm tần h i ế u bắt đầu hành động Vì v để phòng khu ự chương t r u n bốn trăm linh chín ý nghĩ thật nhiều nơi này phong cảnh đích thật là không tệ đứng ở sân thượng lâm phạm nhìn trước mắt khu vực trung ương hắn cảm thấy cứ như vậy hào hào phát triển tiếp liền rất tốt đáng tiếc luôn luôn có người ưa thích gây sự tình rời đi sân thượng thuận thang lầu xuất hiện ở tầng chóc vót đèn đ u ố c sáng trưng đường đi bên trong có giám sát chụp tới thân ảnh của hắn trong phòng quan sát nhân viên bảo an trước tiên nhìn thấy lâm phàm vội vàng xuất ra bộ đàm tầng cao nhất xuất hiện không biết người thân bí lập tức kéo còi báo động nhân viên bảo an vội vàng hướng phía bộ đàm hô hào hắn là sợ ngây người lại có người dám xuất hiện ở chỗ này thậm chí chuyện này còn quan hệ đến bọn hắn làm việc lúc này lâm phàm biết có số lớn nhân viên hướng phía hắn bên này mà tới bất quá không sao hắn tới đây chính là tìm long thị tập đoàn thủ lĩnh bây giờ cảm giác của hắn cỡ nào cưng hãn so với tại sân thượng thời điểm liền đã càng quét qua một lần xác định vị trí cụ thể rất nhanh tiếng bước chân càng phát tới gần một vị người mặc bảo an phục nam tử đ ỗ n g nhiên đem hai tay c h ụ t về phía mặt đất hai đạo chất lỏng sành s ệ c phi tốc lướt đến muốn đem hai chân của hắn hạn chế lại lâm phàm cũng không để ý tới như là có một đạo vô hình khí tường ngăn cản lấy giống như trực tiếp đem nó ngăn cản ở bên ngoài cái gì nam tử c r ầ n kinh thân là cựu giai giác tình giả hắn đối t ư thân thực lực rất là tự tin bởi vậy mới có thể trở thành long thị tập đoàn bảo an người phụ trách nhưng hôm nay mới phát hiện chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo năng lực lại không cách nào dùng chuyển đối phương mảy may nghĩ tới đây hắn không chút do dự huy quyền mà lên phí một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt lâm p h ạ m long thị tập đoàn trọng địa hà có thể dùng n g ư ờ i làm cản nam tử gầm nhẹ một tiếng huy quyền mà ra lâm p h ạ m chậm rãi nâng lên một ngón tay điểm vào nam tử trên n ắ m tay trong trước mắt một cỗ kinh khủng trùng kích buộc phát mà ra phí một tiếng nam tử trùng điệp bị nện ở trên vách tường trên mặt biểu lộ hoảng sợ mà kinh hãi t h ư ợ n như giống như gặp ủy còn đứng ngây đó làm gì bắt lấy hắn nam tử công h ố n g Đối với bọn này trong h hạ có chút thất ủ người người、so、có chốc ô n g thấy đ ư lát long thị tập đoàn bảo an bọn họ chen chúc mà tới lâm phạm lắc đầu một cố uy áp đông nhiên khuyết tảng già phanh phanh phanh Vọt bọn họ tới thấy bảo cảm an như chỉ l à núi lớn trùng đ i ệ p đẻ ở trên người, h a i m ắ trắng t vang ngã xuống giã, ẩm đi ấ t chết Đi vào m ộ trong cánh t ư ớ c cửa đại đẩy môn, v à Một vị a m tử t r u n nhà i ngồi tại ê n ngay ngắn c đánh giá chung t í n quanh sửa sang ngược lại là có chút phẩm vị chỉnh thể tới nói cũng tạm được sau đó hắn ngồi ở trên g h ế salon nghiêng chân chậm rãi mở miệng nói miếu loan khu vực tập kích là n g ư ơ i phân p h ó đúng không nghe đến lời này long đồ sắc mặt t ì n h b i ế n nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh không không phải ta tập đoàn trần thị vị kia nói là ngươi lâm phàm nói ra lô hàn soảng long đồ đứng dậy ánh mắt thâm thúy trực câu câu nhìn chằm chằm lâm phàm ngươi đến cùng là ai hắn biết đối phương lai lịch bất phàm có thể làm cho tập đoàn trần thị vị kia mở miệng chắc hẳn đã để trần chân hải cảm nhận được e ngại chỉ là cho đến bây giờ hắn đều không có nghĩ đến đối phương đến cùng là ai quá mức thần、bí. miếu loan lâm phạm nghe qua sao miếu loan lâm phạm long đồ nói thầm lấy trong lúc đó phảng phất là nghĩ đến một loại nào đó sự tình đáng sợ giống như s á t mặt trong nháy mắt tái nhật không gì sánh được không dám tin nói ngươi ngươi là miếu loan hàng rào lâm quản lý giả không sai chính là ta không có khả năng làm sao có thể ngươi cũng đã biến mất nhiều năm như vậy ngươi đừng nói không có khả năng ta là biến mất rất nhiều năm nhưng không có nghĩa là ta chết đi lạch cạch long đồ ngồi liệt ở trên vị trí tay chân lạnh b ư ớ c sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đó cố nén trong lòng ý sợ hãi ngươi không nên đi ra sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành nếu hoàn thành liền nên vĩnh viễn tiêu mất thời đại tại tiến bộ đã từng người cầm quyền cũng nên xuống đài hoặc là nói ta đồng dạng đang chờ ngươi nghe được đối phương nói những này lâm phàm ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn nhiều đối phương vài lần lâm phàm cười nói ngươi đối với người của ta đ ộ c thủ chính là muốn nhìn một chút ta còn có hay không còn sống đúng thôi lại hoặc là nói ngươi muốn đem ta dẫn ra nếu là như vậy ta nghĩ ngươi là thành công hoàn toàn chính xác long đồ đối mặt đã từng c r u y ề n h u y ế t muốn nói không sợ khẳng định là giả nội tâm nhảy lên so với ai khác đều nhanh nhưng hắn có át chủ bài có lực lượng càng nhiều hơn chính là chưa bao giờ nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế nhanh chóng tìm tới hắn thậm chí ngay cả một chút thời gian phản ứng cũng không cho đương nhiên hắn là không sợ những này bởi vì những năm gần đây hắn cũng sớm đã chuẩn bị dần dần long đổ tay mỏ hướng dưới bàn cái nút sao lập tức vách tường xuất hiện lỗ thủng kích quang k i a sáng đan sen vào nhau trong nháy mắt đem lâm phảm vào trùm hắn biết lâm phảm rất mạnh nhưng coi như mạnh đó còn là người vũ khí kích quang ngay cả dày đ ặ c thép tấm cũng có thể mặc ấ u chớ nói chi là người huyết đ ụ chỉ là để hắn khiếp sợ một màn phát sinh những kích quan g kia rơi xuống lâm phàm trước mặt thời điểm giống như bị vật gì đó chặn lại giống như vậy mà không cách nào tiến thêm nửa bước thấy cảnh này long đồ biết kích quan g vô dụng không hề nghĩ ngợi đ ỗ n g nhiên một cước đem bản công tác đá hướng lâm phàm sau đó xông phá rơi xuống đất pha lê nhanh chóng hướng phía phía dưới rơi xuống mà đi ai lâm phàm khét than đứng dậy mà đi hai tay ôm ấp hướng phía phía dưới rơi xuống hắn ngược lại là muốn nhìn một chút long đồ đến cùng muốn làm gì chạy trốn hay là quyết định vùng vây dãy chết hắn cảm thấy dãy r u ộ khả năng tương đối lớn bởi vì Hắn từ lúc o n n g đồ thể ộ này h thuộc ậ n quen được cố một long đồ nhìn chăm chú lâm phạm nhét môi cười lạnh không hổ là trong truyền thuyết nam nhân đúng như là như lời ngươi nói như thế ta đã biết từ lâu coi như trở thành kiểu giai giác tỉnh giả đều không phải là người đối với tay cho nên vẫn muốn dung hợp dị thú lực lượng mà kết quả cũng rất tốt dị thú tế bào là có thể dung hợp ta muốn phối hợp cấp chính thức tỉnh dị thú tế bào hẳn là có năng lực cùng ngươi bản bản cổ tay ai thúc ta hiện tại người ý nghĩ thật nhiều chương bốn trăm mười giải quyết cấp chính thức tỉnh dị thú tế bào nha nghe thật là không tệ chỉ là ta muốn hẳn là còn chưa đủ lâm phàm lắc đầu nhìn chằm chằm hình thể ngay tại bành trướng long đồ một lần nữa đi d i biến gia hỏa bất quá đối phương d i biến trạng thái cùng đã từng dị thú tận thế thời đại khác biệt mà là xu hướng thân thể các phương diện hoàn mỹ tiến hóa hoàn toàn chính xác bình thường cấp chính thức tỉnh dị thú hoàn toàn chính xác không đáng chú ý nhưng ngươi b ê n nhà đã từng những cái kia bị ngươi tiêu diệt trôn giấu dưới đất những dị thú kia ngươi vậy mà không có đem thi thể tiêu diệt hết từ đó có lưu hải cốt mà những cái kia hải cốt chính là lá bài tẩy của ta l o n g đồ thanh â m bắt đầu trở nên khàn khàn chờ mượn m đã bắt đầu sơ bộ có phản diện khí thế đã từng những cái kia trôn giấu dưới mặt đất dị thú thi thể tuy nói thanh ly qua nhưng hoàn toàn chính xác không có dọn dẹp sạch sẽ ngược lại là không nghĩ tới lại bị đối phương bắt lại cơ hội đây cũng là để hắn cảm thấy có chút mờ cười bị hắn tiện tay giết chết dị thú lại bị người trở thành bảo bối ha ha hối hận đúng không ngươi nhất định là hối hận ngươi mãi mãi cũng không biết trong những năm này tiến bộ của chúng ta lớn bao nhiêu à? long đồ g ầ m thét trong thân thể phanh phanh rung động từng khối khoa trương đến cực hạn cơ bắp bành trướng trong trước mắt liền biến thành một tòa tựa như cự thạch cơ bắp thể đồng thời có thật nhiều hình thù kỳ quái gai xương từ thể nội thoát ra vô hình ở giữa bằng bạch tăng thêm không ít lực uy hiếp một tiếng ẩm vang lấy long đồ tự thân làm trung tâm một cô cực mạnh trùng kích đột nhiên quyết tán trùng kích rất mạnh chung q u n h pha lê phanh phanh vỡ vụn liền ngay cả bức tường lâm phạm mặt mỉm cười gật đầu đối với loại tình huống này h ắ n tự nhiên không cách nào nói thêm cái gì đây chính là người mạnh nhất hình thái sao lâm phạm hỏi không sai cảm nhận được gáp lực khủng bố đi long đồ đối t ự thân tình huống rất là hài lòng đây là hỗn hợp nhiều loại cấp chính thức tỉnh dị thú hoàn mỹ hình thái thật là toàn thân đều tràn đầy lực lượng không nói những cái khác duy nhất cảm giác chính là thân thể sắp bạo tạc giống như v năm lâm phạm chậm rãi đưa tay cong lại bắn ra p h ì n một tiếng không khí nổ t u n g tùy ý bắn ra liền có một cỗ vô hình trùng kích quét sạch mà đi thổi phu một tiếng chỉ thấy long đồ phần bụng phá vỡ huyết đ ộ n Ừm. l o n g đổ trứng mắt trên gương mặt dữ tợn hiện hiện không dám tin t h ầ n sắc sau đó chậm rãi cúi đầu khi đại lượng huyết dịch từ phần bụng c h ả y x u ô i mà ra thời điểm nét mặt của hắn là rất phức tạp còn chưa chờ hắn gào thét thậm chí nói thêm cái gì liền nghe lại là phanh phanh vài tiếng chuyển đến l o n g đổ thân thể liền cùng giả bộ lựu đạn mini giống như tựa như pháo đ ô n g nổ tung máu tươi phun tung tóe như là đoá hoa đồng dạng mỹ lệ trong chốc lát liên tiếp lấy nửa người dưới thân thể huyết đ ụ c đứt gãy nửa người trên một tiếng ẩm văng ngã xuống đất đại lượng cơ máu như là sống lại đồng dạng vặn mẹo lên bay múa nghĩ đến cùng n lâm phạm xuất hiện tại l o n g đồ bên người tại hắn kinh ngạc dưới ánh mắt đem nó nửa người dưới cầm lên đến đ ỗ n g nhiên ném về bầu trời sau đó năm ngón tay b ó p phím một tiếng nửa người dưới trực tiếp nổ tung hóa thành cho tàn Ừm. l o n g đồ mắt t r ợ n tròn nửa người dưới của ngươi không có lâm phạm lắc đầu cũng không biết nên nói như thế nào g i a hỏa này nói thật thật sự có chút đần độn l o n g đồ g ầ m thét gào thét muốn đem nửa người dưới một lần nữa mọc ra nhưng lâm phạm lại thế nào khả năng cho hắn cơ hội như vậy ngay tại lòng đồ liệu mạng toàn lực muốn sinh trưởng nửa người dưới thời điểm lâm phạm chụp vào hư không lôi kiếp bị hắn từ trong hư không cầm ra một kiếm vung ra trực tiếp đem vừa mới sinh trưởng đến một nửa nửa người dưới cho chặt đức sinh trưởng chặt đức sinh trưởng chặt đức tuần h o à n lặp lại người đang đùa bất ta long đồ không thể nhịn được nữa g ầ m thét thậm chí đã đạt tới bão nổi tình trạng đây chính là ngươi trước trêu đồ ta ngươi nói dung hợp đại lượng dị thú tế bào không phải nói có thể giết chết ta ngươi nói đây có phải hay không là đang đùa bất ta lâm phạm đang đợi chờ đợi tần phiếu bọn họ đến nếu quả thật muốn giết chết long đồ sớm đã đem nó cho miểu sát lúc này long đ ầ u ngực phật phồng vô biên lửa dận tại lồng ngực tiêu đốt tích lũy nộ khí liền cùng sắp nổ tung giống như có thể coi là thật sắp nổ tung cũng không có cái gì chim dùng chỉ cần hắn liều mạng muốn sinh trưởng giá hỏa này liền sẽ chém hắn chân lúc này không chung có âm bạo thanh âm chuyển đến lâm phàm ngầm đầu nhìn lại rõ ràng là tần khiếu bọn hắn xuất hiện bởi vì bọn họ không biết bay cho nên để người biết bay mang theo bọn hắn có thể phi hành cấp chín g i c tỉnh giả bay lên tốc độ so máy bay nhanh hơn rất nhanh mấy chục đạo thân ảnh rơi xuống lâm quản lý giả tình huống như thế nào tần khiếu vội vàng mà đến chẳng qua là khi hắn hô lên lâm quản lý giả thời điểm đi theo mà đến những người kia minh nhưng lăng thần lâm lâm quản lý giả chẳng lẽ là vị k i a sao mọi người đều biết có thể được xưng hô n là lâm quản lý giả trừ vị k i a liền không có khác bọn hắn trừng to mắt nhìn kỹ có đã từng rất sớm đã tại thủ đô hàng rào tự nhiên là t h ờ i qua giống như thật rất m u ố n nhất là cây lao kia càng giống hơn ngay sau đó bọn hắn hai mặt nhìn nhau giữa song phương nhìn nhau trái tim tất cả mọi người đều là lửa nóng nhưng cũng biết hiện tại ngay tại xử lý một việc đại sự bởi vậy tất cả mọi người đ è xuống kích động trong lòng l ắ n g lặng chờ đợi chính là hắn lâm phàm chỉ chỉ mặt đất long đồ tân khiếu nhìn thấy long đồ bộ dáng cũng là cuồng hít một hơi h à n khí thật thảm mà lại hình thái đích thật là rất khủng bố thậm chí cho hắn một loại áp bách cực mạnh cảm giác loại cảm giác á p bách này khó mà diễn tả bằng ngôn từ nếu như nhất định phải hình dung đó chính là thật rất mạnh mạnh khả năng chính mình cũng không phải là đối thủ may mắn lâm quản lý giả từ đầu đến cuối đều tại nếu không long đồ nếu là thật muốn lật đổ trước mắt chế độ sợ là không có ai có thể chống đỡ được vậy kế tiếp nên làm cái gì tần khiếu hỏi lâm phạm nói hắn dung hợp quá nhiều dị thú tế bào có thể một lần nữa sinh trường ta quyết định hiện tại đưa hắn lên đường về phần hắn đ o à n đội các ngươi cố gắng điều tra một chút đem nó nhổ tận gốc cái này hai ba ngày đến cái tứ đại khu vực sở trệ h m đi ta nghĩ ta trở về hẳn là có thể hào hào uy hiếp một chút bọn hắn tần khiếu nghe nói gật đầu đương nhiên hắn thấy thế này sao lại là hắn là có thể mà là tất nhiên thậm chí là không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng coi như còn có chút có tiểu tâm tư khi thấy lâm quản lý giả trở về sợ là cũng sẽ đem tiểu tâm tư trôn giấu ở trong lòng không dám có bất kỳ ý nghĩ lúc này long đồ còn muốn nói nhiều cái gì lại hoặc là muốn dãy rụa chỉ thấy lâm phàm có chút năm năm đấm mà theo h ắ n n ắ m tay không gian chung quanh v ặ n mèo băng liệt lấy ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có liền trong nháy mắt đem long đồ n u ố t mất thủ đoạn như vậy nhìn đám người sợ hãi thán phục liên tục thủ đoạn này thật thật là đáng sợ mà t ầ n khiếu duy nhất có thể xác nhận chính là l â m quản lý giả cảnh giới võ đạo đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng chương bốn trăm m ư ơ i một trở về tân k i ế u cùng phán quyết cơ cấu xuất hiện rất nhanh liền đem long thị tập đoàn các mặt khống chế được có vẻ như bất luận cái gì khổng lồ tập đoàn đều ưa thích đem phòng thí nghiệm thiết chí tại kiến trúc sâu trong lòng đất loại tình huống này có vẻ như cảm thấy sẽ có cảm giác an toàn dù là thật xảy ra vấn đề cũng có thể trước tiên ngăn lại nhưng khi bị vây quanh thời điểm đó cũng là muốn chạy trốn đều không chỗ có thể trốn bị bắt thời điểm còn n ạ o nghễ hô to chúng ta là long thị người của tập đoàn các ngươi làm như vậy biết hậu quả nhà thẳng đến khi biết được người tới là thủ đô khu vực tần khiếu cùng phán quyết cơ cấu về sau cả đám đều đàng hoàng rất không dám có bất kỳ phản kháng hành vi nhất là biết được long đồ chết mất sau bọn hắn biết triệt để xong đời ngay kế tiếp tất cả mọi người canh giữ ở t r ư ớ c máy truyền hình thậm chí quảng trường đều đứng đợi người tối hôm qua một tin tức gửi đi đến điện thoại di động của mọi người bên trên nội dung rất đơn giản ngày mai chín h sẽ có trọng yếu công bố xin tất cả đám dân thành thị chuẩn bị xem tuy nói tận thế đã qua nhưng trọng yếu như vậy tin tức vẫn như cũ để rất nhiều người nghĩ đến đã từng bị dị thú chỉ phối khủng bố thời đại thậm chí có người một đêm không ngủ ăn ngủ không yên sợ s ẽ phát sinh chuyện gì đó không hay miếu loan khu vực đoàn người bọn họ đều đang đợi lấy vương tuyển Lão chu, lê bạch hồng tỷ chu đình các loại đều tụ tập cùng một chỗ Lão chu, đã xảy ra chuyện gì chu đình tò mò hỏi hắn hiện tại đã không ra máy bay không có lâm ca cưới máy bay không có bất kỳ cái gì ý tứ trong mấy năm nay hắn gặp một nửa khác yêu nhau thành hôn có tình yêu kết tinh vì cho người ta miệng làm ra cống hiến hắn là một hơi cùng thê tử sinh năm cái dẫn đến đoạn thời gian kia hắn sức đầu mẹ chán cả ngày bận rộn tại hải tử bên trong cũng may đoạn thời gian rốt cuộc sống qua tới bọn nhỏ cũng dần dần lớn lên triệt để dễ dàng người hỏi ta ta hỏi ai đây là tần k h i ế u làm già ta gọi điện thoại cho hắn hắn nói là bí mật để cho chúng ta trông coi lê o c h b ấ t đắc nói tân u i Lao khiếu là k là người chúng ta là biết đến không có chuyện trọng yếu hắn là sẽ không như vậy chỉ hy vọng không phải cái gì họng bét sự tình đi sau đó hắn nhìn về phía tiểu ái chỉ gặp tiểu h ái mang trên mặt mỉm cười thản nhiên tiểu h ái năng lực dù là tứ đại khu vực con mới sinh đồng xuất hiện giếng p h u n thức tăng vọt vẫn không có xuất hiện tiểu h ái loại này nhìn thấu tương lai năng lực đám người chú ý tới lê bạch ánh mắt rơi trên người tiểu h ái sau đó bọn hắn cũng nhìn về phía tiểu h ái tiểu h ái ngươi đã thấy đi là tình huống như thế nào đoàn n g ư ờ i không kịp chờ đợi hỏi tiểu h ái mỉm cười lúc cười lên trên mặt có hai cái l ú n đồng tiền ta không nói nói ra liền không có loại kia chờ mong cảm giác à đã đến, đến giờ lúc này trong t v xuất hiện hình ảnh rõ ràng là tân khiếu xuất hiện hắn ngồi trên ghế cùng tất cả mọi người chào hỏi bây giờ tứ đại khu vực không có ai không biết t ầ n thiếu dù sao thường xuyên xuất hiện g i a hỏa này cũng lao lạc lao chu cảm thán dù sao đối phương đã hơn năm mươi tuổi kỳ thật lâm ca lưu lại võ đạo là có thể kéo dài tuổi thọ đối với thân thể là có rất lớn trợ giúp chu đình nói ra một mực đến nay hắn đều có tu luyện tuy nói phía sau tiến triển rất chậm chạp nhưng cũng thật sâu cảm nhận được trong đó chỗ tốt cũng tỷ như lão lê cũng là như thế thủy trung là võ đạo kiên định người ủng hộ nâng lên lâm phàm thời điểm tất cả mọi người rất là tưởng niệm liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm trong tv tần khiếu tiếp tục mở miệng giảng thuật hôn qua chuyện xảy ra long thị tập đoàn đối với miếu loan khu vực xuất thủ tạo thành ảnh hưởng một ư ơ i phần ác liệt muốn lật đổ trước mắt chế độ khi chuyện này nói ra được thời điểm tứ lại khu vực đám dân thành thị đều phi thường c h ấ n kinh bọn hắn không nghĩ tới long thị tập đoàn vậy mà như thế là lớn sau đó biết được đã đem long thị tập đoàn triệt để cầm xuống tất cả mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra bọn hắn đối với hiện tại sinh hoạt rất là hài lòng làm sao có thể cho phép bị phá hư bởi vậy đối với long thị tập đoàn hạ tràng không có bất kỳ cái gì đồng tình dù sao hiện tại đám người đều biết long thị tập đoàn lực ảnh hưởng thậm chí có người biết long thị tập đoàn ý nghĩ có chút không đúng chỉ là không có cách bọn hắn không có lớn như vậy năng lực ngăn cản đây hết thảy lúc này tứ đ ạ i trong khu vực một chút cái khác không cách nào cùng long thị tập đoàn so sánh tập đoàn nghe đến mấy cái này nội dung đồng dạng run như cày xấy hoặc là một chút có ý tưởng quyền lực giả tại an bình sinh hoạt dưới bọn họ đích xác xuất hiện không ít ý nghĩ nhưng bây giờ những ý nghĩ này triệt để không còn sót lại chút gì tan thành mây khói ngay cả long thị tập đoàn mạnh mẽ như vậy tồn tại đều bị cầm xuống bằng vào bọn hắn lại có thể có bản lệnh gì khu vực trung ương một đám nam g cùng dung. ư ờ i nội tụ tập một trên một chỗ Cầm nhìn trên màn ảnh n đầu một vị nam tử áo đen k lạnh h n giọng n l lấy hắn là cựu giai giác tỉnh giả nhưng tương tự là võ đạo cao thủ đã tu luyện tới đoàn cốt cảnh giới hậu kỳ đừng nhìn vẹn vẹn chỉ là hai cái cảnh giới thế nhưng là phối hợp tự thân năng lực đơn đ ấu sáu bảy vị cùng cấp bậc giáp tỉnh giả đó còn là dễ như chờ bàn tay hắn thành lập tổ chức tuyển nhận nhân tài bí mật phát triển vì chính là tương lai có thể thay thế hiện tại người cầm quyền mà liên t ạ i hắn nói những n à y thời điểm trong màn hình t ầ n khiếu đứng lên sau đó nói ra để tứ đại khu vực triệt để bắn nổ tin tức nói cho mọi người một tin tức tốt nhân loại chúng ta chúa cứu thế trở về cho mời lâm quản lý giả Xoạt! áo tử trứng mắt, tin Nam đen đông nhiên đứng vậy, trứng mắt, không dám tin nhìn dám ch dậy, trong ừ đầu có tâm hình a qua. h lâm phàm mặt mỉm cười ngồi xuống mọi người tốt ta là lâm phàm lời này vừa nói ra vô số tiếng kinh hô tại tứ đại khu vực văn vọng miếu loan khu vực bên trong hắn trở về hắn trở về lao chu các loại vô số người đều đứng dậy nhìn chằm chằm trong màn hình hình ảnh chương bốn t h uy hiếp lâm phạm xuất hiện tại trong màn hình tình huống là bạo tạc tính chất tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên thời đại chưa từng có đi bao lâu rất nhiều lao nhân cũng còn còn sống bọn hắn là chứng kiến thời đại trước cùng thời đại mới giao thế quá trình đồng dạng cũng là đã trải qua tận thế dị thú thời đại bọn hắn c h tuyệt vọng mà thời điểm mê mang một vị chúa cứu thế hoành không xuất thế dùng tuyệt đối thực lực quét ngang hết thảy đem dị thú thanh lý cho bọn hắn mang đến hy vọng bây giờ đối phương xuất hiện trong chốc lát trong đầu của tất cả mọi người đều hồi tưởng lại đã từng hỏng m é t tuyến nguyệt rất nhiều thời đại mới xuất sinh trưởng thành bọn nhỏ phát hiện theo tv người kia xuất hiện cha mẹ của bọn hắn cũng đều ở mức mắt l ệ rơi đầy mặt khóc đây không phải thương tâm thúc thít mà là một loại tưởng niệm cùng cảm kích miếu loan khu vực tuần tra tổng đội lâm thúc, thúc. tiểu hy vọng kích động đứng gậy che miệng không dám tin nhìn màn ảnh trong mắt đã sớm có nước mắt bên người các đồng nghiệp đã biết từ lâu tiểu hát vọng cùng chúa cứu thế quan hệ đối với cái này bọn hắn cũng là rất hâm mộ dù sao khi còn bé có thể cùng chúa cứu thế sinh hoạt chung một chỗ đó là chuyện hạnh phúc dường nào từ dị t h u tận thế sau khi kết thúc thời đại mới bọn nhỏ sở học sách giáo khoa nội dung bên trong cũng đã ghi chép tương quan sự t ì n h vì chính là để về sau nhân loại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngoa tạo ta liền biết g i a hỏa này sẽ xuất hiện xem đi hắn vẫn luôn chú ý chúng ta nếu không phải long thị tập đoàn ra tay với tiểu hát vọng thật đúng là không biết hắn muốn giấu tới khi nào lao chu chỉ vào màn hình tv kích động nói chủ đinh bọn hắn tất cả đều đứng dậy biểu lộ khác nhau duy nhất giống nhau chính là đối với lâm p h ạ m tưởng niệm bọn hắn quá tưởng niệm lâm p h ạ m phân biệt vài chục năm đó là người có thể dễ dàng tha thứ sao ngày nhớ đêm mong n ằ mơ m cũng nghĩ lúc này trong màn hình nhân loại từ dị thú trong tận thế đi ra dựa vào là vô số người cố gắng hòa bình đến kiếm c h ô n g dễ ta hy vọng các vị có thể cố mà chân quý cuộc sống bây giờ chớ đi hướng ngặt lối có ít người bản thân cảm thấy phát triển rất lớn mạnh liền có ý đồ xấu ta hy vọng các ngươi có thể thu hồi tâm n nên như thế nào sinh hoạt giống như gì sinh hoạt không nên nghĩ nhiều như vậy thời đại này ta vẫn như cũ vẫn còn ta sẽ thời thời khắc khắc chú ý lời này chính là đang cảnh cáo bất luận cái gì có ý tưởng những người kia nói cho bọn hắn đừng nghĩ lung tung coi như thật sự có ý nghĩ cũng phải cho ta đem ý tưởng này vĩnh viễn trôn giấu ở trong lòng quả nhiên hắn là có lực uy hiếp tại hắn xuất hiện một khắc này t ứ lại trong khu vực rất nhiều có thực lực có ý tưởng tập đoàn người phụ trách đều yên lặng thu hồi tiểu tâm tư có sắp thành lập cơ cấu toàn bộ giải tán trở về đến bình thường cương vị có đã để trong tay văn viên bọn họ lập tức mở viết bản thảo ý tứ rất rõ ràng chính là vĩnh viễn ủng hộ lâm quản lý giả vì nhân loại hòa bình làm ra công hiến lâm phàm thanh danh quá lớn. lón có thể nói thật do người đối với bách tính bình thường bọn họ mà nói hắn chính là thủ hộ thần có hắn tại mãi mãi cũng không có chuyện gì mà đối với có ý tưởng người mà nói lâm phạm xuất hiện liền như là đạn hạt nhân một dạng tồn tại hung hăng chấn n h i ế t bọn hắn để bọn hắn không dám có bất kỳ suy nghĩ lung tung ý nghĩ cho dù có cũng tại hắn xuất hiện một khắc này triệt để tan thành m â y khói nói đơn giản mấy câu sợ chệ h m kết thúc tần khiếu bưng chén nước đi tới người nói ta xem như phát hiện người xuất hiện so ta mấy năm nay hiệu quả đều mạnh hơn hắn là hiệu nhân tính di thú tận thế thời điểm cũng không cần nhiều lời sự tình các loại cũng có thể phát sinh chỉ có ngươi nghĩ không ra không có làm không được mà theo hòa bình đến an nhàn sinh hoạt dễ dàng để bọn hắn sinh sôi ra các loại ý nghĩ có ít người không cam lòng nhăn nhở ở đ ầ u dù sao vương hầu tướng l ĩ n h chẳng phải trời sinh cũng không phải nói một chút lúc có thực lực liền sẽ có ý nghĩ đây là tất nhiên cũng là sẽ tuyệt đối phát sinh sự tình vì ngăn chặn xảy ra chuyện như vậy tần k h i ê u vẫn luôn tại uy hiếp những người kia ý nghĩ đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt dù sao hiện tại giác tỉnh giả đều đã nát đường cái cựu giai g i c tỉnh giả hiện tại tùy tiện ném một cục gạch nện vào khả năng chính là cựu giai g i c tỉnh giả an bình sinh hoạt trọng yếu nhất. hoạt yếu lâm p h ạ m uống miếng nước vừa cười vừa nói t ầ n k h i ế u nói về sau có tính toán gì lâm p h ạ m nói nếu như không phải tiểu hy vọng chuyện này ta tạm thời còn không có nghĩ tới đi ra thời đại mới thuộc về thời đại mới đám người bây giờ sứ mệnh của ta đã hoàn thành ta chỉ nghĩ tới một chút chính ta nghĩ tới sinh hoạt t ầ n k h i ế u nói còn muốn đột nhiên biến mất đây cũng là sẽ không huống hồ ta vẫn luôn không có biến mất có được hay không ta chính là ở bên ngoài đi dạo lấy chỉ là các ngươi không biết ta ở đâu mà thôi nghe nói lời này tân p i ế u bất đắc gì vung tay Tần khiếu hỏi. Hắn cũng nghĩ cùng khiếu hỏi. lâm phạm hào hào trò chuyện chút, dù sao đã lâu không、gặp. Không được, ta nghĩ ta hay sao trò ta ta trước được, lâu dù đã là gặp. về muốn ộ t c h y n loan khu vực cùng bọn hắn gặp một lần, ta xuất hiện bọn hắn khẳng định biết, đi trễ còn không biết bọn hắn sẽ làm như thế nào nói miếu một làm Lâm Phạm m biết, đi biết thế khu xuất u ta ta. vực gặp trễ sẽ đi miếu loan khu vực xem bọn hắn dù sao hoàn toàn chính xác phân biệt hồi lâu rất là tưởng niệm nhất là tiểu hát vọng khẳng định càng thêm tưởng niệm điểm ấy tự tin vẫn phải có đương nhiên còn có chữ đình ta đi chung với ngươi vừa vặn ta cũng thật lâu không có gặp bọn hắn được lâm phạm không do dự bọn hắn còn muốn kết thúc tìm lâm phàm ký tên đâu đây chính là chúa cứu thế nếu có chụp ảnh chung cùng ký tên cái kêu hoàn toàn là có thể coi như bảo vật gia truyền một mực truyền thừa tiếp hiện tại xem ra rõ ràng là không thể nào không có cách nào chỉ có thể nói thật đáng tiếc miếu loan khu vực t ầ n khiếu hô hấp rất gấp g á p k i ể u tóc đã lộn xộn biến thành hướng về sau nghiêng đầu máy bay cả người hiện tại cũng có chút tỉnh tỉnh túi đầu mắt nhìn đồng hồ một một phút đồng hồ có cần phải nhanh như vậy sao đã rất chậm kỳ thật ta có thể càng nhanh chỉ là sợ thân thể ngươi gánh không được mà thôi lâm phạm vừa cười vừa nói t ầ n khiếu tốt ta ta là nhược kê điểm ấy hắn là thừa nhận đương nhiên tại trước mặt người khác coi như đánh chết hắn hắn cũng sẽ không thừa nhận so người khác yếu giờ khác này hắn đã khắc sâu minh mạch lâm phạm thực lực đã đạt tới hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng những năm này tiến bộ sợ là khủng bố đến cực hạng ta đã cảm giác được bọn hắn ở đâu lâm p h ạ m nói ra minh bạch tần khiếu đi theo ở bên người lâm p h ạ m từ đầu đến cuối tại nhẹ nhàng lấy kích động nội tâm nói thật cho đến bây giờ hắn cũng còn không có lấy lại tinh thần chương bốn trăm mười ba khuôn mặt quen thuộc mọi người tốt hồi lâu không thấy rồi lâm p h ạ m đẩy cửa ra chỉ thấy đã từng khuôn mặt quen thuộc cả đám đều hiện lên ở trước mắt bây giờ thấy một lần dường như đã có mấy lời nhưng coi như thật lâu đều không có gặp mặt vẫn như cũng không ảnh hưởng hắn tại trong lòng đối phương địa vị hoa lâm ca nhanh nhất kịp phản ứng chính là chu đình Chỉ cho hắn kinh hồ, gặp trùng điệp cho lâm phạm đi đi đi vừa cười vừa nói lúc này đoàn người đều đã vây tụ tới có mặt mỉm cười nhìn chăm chú có thì là hết sâu vớt mắt cảm thấy giống như là đang nằm mơ giống như lê bạch đi đến trước mặt đập một cái bộ ngực của hắn khá lắm không rên một tiếng biến mất nhiều năm như vậy lâm phạm nói biến mất chính là rất lâu nhưng ta vẫn luôn có chú ý lấy các ngươi chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi vậy còn trách chúng ta l à ừ m nếu như ngươi dạng này nghĩ cũng không phải không được lâm p h ạ m vừa cười vừa nói ha ha ha lê bạch cười tại không có gặp nhau thời gian bên trong hắn cảm thấy nếu như mình cùng lâm p h ạ m gặp mặt khẳng định có rất nói nhiều muốn nói nhưng khi thật gặp mặt một khắc này hắn lại phát hiện vậy mà không có lời nào để nói tất cả nói đều ẩn chứa tại tình cảm bên trong có thể là đơn giản một hai câu lâm p h ạ m đem mọi người mặt nhìn ở trong mắt ánh mắt nhu hòa vô cùng hắn phát hiện tất cả mọi người già trên mặt không phải nhiều nếp nhăn chính là nhiều t ó c trắng các ngươi đều tới nha còn có tiểu h á i đồng học đều đã lớn rồi lâm phạm vừa cười vừa nói thúc thúc tốt tiểu h á i điểm n h i ê n hỏi lâm phạm hướng phía tiểu h á i gật đầu lịch sử loài người bên trong một vị duy nhất có thể nhìn thấu tương lai tồn tại long thị tập đoàn những chuyện kia khả năng đều bị nàng nhìn ở trong mắt thậm chí cũng nhìn thấy chuyện phát sinh phía sau hắn tin tưởng theo tiểu h á i trưởng thành năng lực cũng sẽ càng mạnh tốt tiểu từ ngươi vừa về đến liền nói chúng ta giả bất quá ngươi nói cũng đúng lời nói thật đích thật là giả ngươi nhìn ta đầy đầu tóc trắng thật buồn khổ à có lẽ đều không có mấy năm v i tốt lao chu cười chê ghẹo tuy nói hắn là k i u giai đối với võ đạo phương diện cũng có liên quan đến nhưng cuối cùng không có bọn hắn như vậy thâm hậu đã có thể cảm giác được rõ ràng thân thể không bằng dĩ vãng lao chu những năm này vất vả ngươi lâm phàm nghĩ nghĩ cảm thấy đã từng hoàn toàn chính xác có chút hố kém chút đem lao chu cho m ệ t chết lao chu đem người quản lý vị trí tặng cho hắn điểm trực bạch chính là nhìn hắn lợi hại cảm thấy có vị cường giả t o a chấn miếu loan hàng rào có thể cho người sống sót mang đến cảm giác an toàn còn có một chút chính là muốn đem quản lý hàng rào sống đều ném cho lâm phàm mà hắn chính là dễ dàng một chút nhưng người nào có thể nghĩ đến lui khỏi vị trí hàng hai lao chu vậy mà s o khi người quản lý thời điểm còn bận rộn hơn đối với cái này hắn chỉ có thể nói thật có lỗi dù sao người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm còn tôi ta không có người ở thời điểm bận điệu lao chu nói ra tôi ta không công cảm t ạ lâm thúc thúc một thanh â m từ phía sau truyền đến trong thanh â m này bao hàm đủ loại cảm xúc lâm p h ạ m quay đầu nhìn lại mỉm cười nói t i ể u hy vọng hòa tiểu hát vọng tình cảm tiết ra bổ nhào vào lâm p h ạ m trong lực thúc thúc n g ư ờ i rốt cục trở về lâm p h ạ m sờ lấy tiểu hát vọng đầu trở về trở về chúng ta tiểu hát vọng đều đã trưởng thành là đại nhân tại thời khắc này suy nghĩ của hắn phảng phất bay đến mới quen thời điểm thời điểm đó hắn còn rất nhỏ yếu tại trong tận thế khó la lộn nói không chính xác sơ ý một chút liền có thể cúc máy sau đó cùng lao vương quen biết lại quen biết nữ nhị của hắn từng bước một đi tới vậy cũng là tràn đầy hồi ức tiểu hy vọng lau sạch nước mắt thúc thúc lần này trở về ngươi còn đi sao thân là đang đi tuần trong đội nhận biết nàng tính cách kiên cường rất coi như bị đánh rất thảm cũng sẽ không khóc bây giờ nhìn thấy lâm thúc thúc trở về mới có thể cao hứng không nhị được nghĩ khóc cũng không đi lâm p h ả n nói ra à h ẳ là vậy liên không đi t h ẳ lâm phàm đã thật lâu không có gặp lạt điều muốn nói gặp mặt hay là tại âm thầm thăm dò lần đó trải qua những năm này phát triển lạt điều tiến hóa đến mức nào đã khó có thể tưởng tượng nhưng hiện tại mảnh vỡ ba động tiêu tán thế gian đã không có mảnh vỡ tồn tại lạt điều khẳng định đã hấp thu không ít nếu không một mình trưởng thành không có nhanh như vậy nhìn thấy là điều hắn liền nghĩ đến thần l ằ n dị thú cùng độc giác lang cầu hắn cảm nhận được khí tức của bọn nó mà bọn chúng tự nhiên cũng cảm nhận được hắn tồn tại chẳng qua là vì gì cũng không đến thần l ằ n dị thú có thể hiểu được hình thể quá lớn tùy tiện huy động cánh liền có thể tạo thành cực mạnh vòi rồng t r u n g quanh phòng ốc sợ là nhịn không được về phần độc giác lang cầu nó là cao ngạo vương giả sẽ chỉ đối với dị thú lộ ra qua cái bụng năm lần bảy lượt hợp nhất đều không thể thành công bây giờ không xuất hiện cũng là tình huống bình thường có thể hiểu được cao n ạ o độc giác thiểm cầu nha tân khiếu đứng ở một bên nhìn xem hắn biết lâm phàm trở về Đối v cần cần lúc này lao chu vực nói g chính lâm phạm người ở bên ngoài lâu như vậy tình huống bên ngoài như thế nào còn có dị thú sao đây cũng là rất nhiều người đều tương đối quan tâm những năm gần đây ngược lại là rất khó nhìn thấy dị thú cho dù có số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt tùy tiện đến cá nhân đều có thể giải quyết mà từ lần kia lên liền rốt cuộc chưa từng gặp qua mọi người xưng cái kia là dị thú sau cùng bậc cường bây giờ muốn nhìn dị thú hoặc là từ trong hình ảnh hoặc là chính là đi vào miếu loan khu vực nhìn nuôi nuốt ba đầu dị thú hẳn là không chí ít ta chưa từng gặp qua lâm phảm có tra xét rõ ràng qua hoàn toàn chính xác không có phát hiện hắn không thể nói thật không có dù sao ai dám c a n đoan nhưng chỉ có thể nói coi như thật sự có cũng vụn bật lẹ kẻ mà thôi vậy hẳn là là thật không có lao chu nói ra từ cái này đủ để chứng minh lao chu đối với lâm phảm tín nhiệm đạt tới mức nào quả thực là vô n ã o tin tưởng đột nhiên bên ngoài hò hét ẩ mỹ nghe giống như là có người xì xào bàn tán xem ra mọi người đều biết ngươi đã đến ta muốn không bao lâu toàn bộ khu vực bách tính đều sẽ tụ tập ở chỗ này nếu không ngươi ra ngoài nói vài lời hoặc là để đoàn người nhìn xem dù sao ngươi tại thời đại mới nhân loại tâm lý hay là sống ở thư tịch hình ảnh bên trong lao chu nói ra ai tợ lỡ mở pha cười ngược lại là không nhiều lời chương bốn trăm mười bốn chụp ảnh ban đêm trong phòng như là rất nhiều năm trước một dạng ba người một thú dùng cơm chỉ là đã từng tiểu hy vọng đã biến thành hy vọng lớn Mà lâm a nùa, Lao của o cho Vương cũng có chút vẻ vẫn vãng Vương, Người người người hơn cũng nếp nhăn trên nhiều nhiều. cùng giả giác người có chút chi chỉ có chút khác biệt mà thôi. mặt bất bất rất tại, biệt tay tốt, để cho người ta mà là là dĩ ký để ức s u nhiều hơn, n ă như vậy liền nghĩ người một vùng này. vậy Lâm một phạm vừa cười vừa nói tiến bộ vẫn phải có lao vương cười hắn từ đầu đến cuối liệu biết có thể có cuộc sống bây giờ thật là b á i lâm phạm ban tặng nếu như lúc trước không phải lâm phạm trợ giúp bọn hắn chiếu cố bọn hắn hắn cùng khuê nữ chưa hẳn có thể còn sống thời điểm đó thời đại là sẽ ăn người k h ê nữ lớn lúc nhỏ sự tình nhớ không nhiều duy nhất liền nhớ cùng lâm phạm đợi cùng một chỗ thời gian hắn đem đã từng còn nhỏ thời điểm trải qua sự tình nói ra lúc khuê nữ còn mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh che miệng gọi thẳng sẽ không như thế hỏng bét đi nhưng hắn chỉ có thể gật đầu hoàn toàn chính xác chính là bết bát như vậy thậm chí là ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ khủng bố cùng khuê nữ một thời đại bọn nhỏ đều không nhớ được đã từng thảm liệt chớ nói chỉ là thời đại mới cũng may dị thú tận thế thời đại có quay được video ghi chép theo hòa bình giáng lâm về sau liền có người đem nó chế tắc thành phim phóng sự thường xuyên thả cho thời đại mới bọn nhịn đáng tiếc đối với bọn nhỏ mà nói vậy mà đem cái này xem như quái vật、phiên. không những không có sợ sệt còn có chút nghiện thẳng đến bọn nhỏ trưởng thành có ý thức tự chủ về sau mới khác sâu minh bạch đối diện với mấy cái này quái vật nhân loại là đến cỡ nào tuyệt vọng ừng tiến bộ rất lớn lâm phàm gật đầu trở về về đến nhà đình bình thường sinh hoạt để thể sắc và tinh thần của hắn rất là v ư n g l ò n g đương nhiên ở bên ngoài du đạm thời điểm đồng dạng như vậy chính là không một người nói chuyện tóm lại cảm thấy có chút nhàm c h á n lần này thật không đi đi lão vương cảm thấy lâm phàm còn có đi khả năng thật không đi lâm phàm kiên định trả lời hắn nghĩ tới một việc đó chính là theo hắn cảnh giới võ đạo không ngừng mà tăng lên tuổi thọ cái đồ chơi này có vẻ như cũng bắt đầu tăng lên trên diện rộng về phần có thể sống bao lâu hắn không biết nhưng tuyệt đối thật lâu khẳng định là muốn so tất cả mọi người muốn lâu hắn không muốn rời đi quá lâu chờ trở về thời điểm mới phát hiện đã từng người quen thuộc đều nhất nhất rời đi cho nên quyết định cùng bọn hắn hào hào sinh hoạt cảm thụ được hữu nghị thân tình một mực đang ăn cơm tiểu hy vọng trên mặt hiện hiện v ẻ vui thích đây là nàng muốn nghe nhất nói nàng nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng lâm thúc thúc có thể lưu lại chỗ nào đều được đi một mực một mực làm bạn tại bên cạnh của các nàng trong phòng lâm phạm đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua phía ngoài cảnh đêm hiện tại cảnh đêm mới có tức giận cảm rất nha chỗ nào giống đã từng thấy như thế đen kịt một màu lộ ra hoang vu khủng bố lạt điều quận tại trên giường nằm ngáy ho, ho sinh hoạt chính là đơn giản như vậy hạnh phúc nhoáng một cái mấy ngày mà qua mặt khác tam đại khu vực thật nhiều thị dân đều hướng miếu loan khu vực bên này chạy đến bọn hắn vì chính là tận mắt thấy lâm phạm đối với cái này hắn cũng là có chút bất đắc dĩ loại này xuất hành liền bị người vây xem trắng cảnh ai có thể gánh vác được có lẽ nửa giờ đều chưa hẳng có thể xê dịch m ư ơ i mét đó là người ta tấp nập đối với cái này lâm phàm không thể không thi triển chút võ đạo thủ đoạn nhỏ đi tại mọi người trước mặt mọi người lại không cách nào phát hiện hắn đây cũng là để lâm phàm thanh nhàn rất nhiều bằng không hắn thật sự không cách nào hào hào hoạt động đi dạo miếu loan khu vực phong cảnh hết thệ đều rất tốt đẹp nếu như không phải hắn biết thật rất khó đem nơi này cùng đã từng cũ nát miếu loan hàng rào so sánh với đơn giản một trời một vực hoàn toàn không thể so sánh kiến trúc cao tầng đột một từ mặt đất mọc lên thậm chí đều có khoa huyễn cảm giác quả nhiên nhân loại sau hai nạn thời đại mới chắc chắn sẽ có lấy biên hóa nghiêng trời l ệ đất đứng tại cửa đường đi nhìn xem dòng người mỗi một vị trên khuôn mặt đều mang sán lạn nụ cười hạnh phúc ổn định sinh hoạt mới là tất cả mọi người nên truy tìm hắn có nghĩ qua mảnh vỡ vì sao từ trên trời gián xuống bây giờ mảnh vỡ đều đã bị nổ như vậy còn có đến tiếp sau sao hắn không biết sẽ có hay không có hay là nói sẽ có càng lớn sự tính phát sinh từ đầu đến cuối hắn đều chưa bao giờ bông lỏng qua bất luận cái gì cảnh giác bình thường đám dân thành thị có lẽ không thèm để ý nhưng hắn nhất định phải để ý bởi vì hắn là sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy thời gian trôi mau thuế nguyệt như thoi đưa bởi vì lâm phàm tồn tại xã hội một mực an ổn đ ị n rất không có người nào dám có k h á c loại tâm tư dù sao lâm phàm liền cùng một tòa núi lớn giống như gắt gao để ép bọn hắn đến mức bọn hắn coi như thật có ý nghĩ cũng không dám bày ra hành động mà trong đoạn thời gian này đưa tiễn vị thứ nhất người quen thuộc lại là giáo sư ẹ、e、h o a nghĩ đến giáo sư ẹ、e、h o a số tuổi chỉ có thể nói chân chính trường thọ ở trong đó ngược lại là quy công cho hắn v õ đạo c h i pháp giáo sư ẹ、e、h o a có tu luyện tuy nói tu luyện không sâu nhưng hiệu quả vẫn còn có chút muốn nói thương tâm nhất hay là quý sư bảo thân là đã từng hoài phổ hàng rào người quản lý hắn đó là khóc thương tâm gần ch bi thống v ậ n p h ầ n dù sao hai người làm bạn hồi lâu dù là giáo sư ẹ、e、c h ò a một lòng đặt ở trong thí nghiệm mỗi khi quý xương bảo xuất hiện nên đón không phải là hắn hữu hảo mà là phẫn nộ nhưng coi như như vậy hắn vẫn như cũ đem giáo sư ẹ、e、c h ò a xem như tốt nhất cơ hữu đồng bạn tốt nhất giáo sư ẹ、e、c h ò a tăng lễ hắn đi tham gia tận mắt nhìn thấy quý xương bảo ngao ngao khóc lớn đồng thời mang theo tiếng khóc nức nở hô h ả o ẹ、e、c h ò a người đi về sau để cho ta làm sao bây giờ nha tham gia tăng lễ người vì đó động dung liền ngay cả lâm phàm đều động、dung. nhìn thấy như vậy tình huống lâm phàm tâm lý đồng dạng nghĩ đến về sau nếu như bọn hắn rời đi lại nên làm thế nào cho phải từ nay chuyện về sau hắn liền để quan hệ người tốt bắt đầu tiếp tục tu hành võ đạo hy vọng bọn họ có thể sống lâu một chút nhưng như hắn suy nghĩ như thế tiền kỳ cảnh giới võ đạo tu luyện xác thực không có quá đại nạn độ nhưng là càng về sau càng khó thậm chí thật lâu không có tiên triển do khắc này hắn triệt để bất đắc dĩ minh bạch chính mình tất nhiên cần trải qua sinh tử phân biệt bất quá đoàn người cũng còn rất trẻ trung nghĩ nhiều như vậy làm gì qua tốt mỗi một ngày mới là trọng yếu nhất mấy ngày sau tất cả lẫn nhau người đều tụ tập cùng một chỗ mà một vị để tóc dài rất có nghệ thuật khí tức thầy chụp ảnh trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn hắn nhận được tờ đơn nói là đến chụp ảnh nhưng khi đạt tới hiện trường thời điểm hắn mới phát hiện trước mắt nhìn thấy những người này tất cả đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại kinh hại hắn trận mắt hốc mồm nhìn xem cả người đều đã trận tròn mắt u i chụp ảnh lao sư đợi lát nữa vất vả ngươi chu đình vỗ thầy chụp ảnh bà vai vừa cười vừa nói a a a lấy lại tinh thần thầy chụp ảnh lập tức gật đầu rất công nghệ lúc này lâm phạm đứng ở chính giữa đoàn người thì là đứng thành hai hàng mặt mỉm cười nhắm ngay màn ảnh đây là lâm phạm nghĩ ra được hắn muốn lưu một tấm hình vĩnh viễn giữ thầy chụp ảnh cầm máy ảnh nhắm ngay màn ảnh giang giác một tiếng chương bốn trăm m ư ơ i năm hoàn tất một tấm trăm người tập thể chụp ảnh chung đọc tốt nguyên bản lâm phạm là không biết nhiều người như vậy nhưng ở trong những năm này có thành ra dựng dục hậu đại nhân số tự nhiên mà vậy tăng vọt bất quá không sao chụp ảnh chung cũng rất tốt có thể nhìn thấy bọn hắn có nhân sinh mới hắn là vì nó cảm thấy cao hứng phân biệt về sau bọn hắn đem trở về đến thành lập trong gia đình còn hắn thì bọn hắn tại dị thú thời đại chỗ nhận biết bằng hưu g i a trời nhàn rỗi liền sẽ nhớ tới đã từng kết bạn hình ảnh thầy chụp ảnh không có lấy tiền yêu cầu duy nhất hy vọng cùng hắn chụp ảnh chung đối với cái này hắn là đồng ý cuối cùng thầy chụp ảnh hài lòng rời đi về phần tấm hình thì cần muốn thời gian một ngày h i ệ n nhiên sau khi trở về chính là tăng giờ làm việc mánh liệt làm một ngày sau tấm hình nắm bắt tới tay lão vương đem tấm hình lồng k h u n g đứng lên phóng tới trong k h u n g ảnh treo trên vách tưởng mà tiểu hy vọng thì là đem tấm hình th thiếp thân để đó ban đêm mái nhà sân thượng lâm phàm đỉnh lấy gào thét hàn phong nhắm mắt tinh thần quyết tán tựa như một cái lưới lớn giống như hướng phía phía tây bát phương lan tràn mà đi một lát h ắ h ư n sau tình thần thú liễm mở mắt ra ánh mắt sáng ngời trong đêm tối chiếu lấp lánh không có lựa điểm động tĩnh đều không có những năm này hắn đi qua rất nhiều nơi cơ bản đều đã bị hắn đi khắp đồng thời tình thần dò xét qua cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì chắc hẳn thật đã kết thúc thuần di biến mất ở sân thượng khi thời điểm xuất hiện đã xuất hiện tại độc g i á c lang cầu bên người thu liễm khí t ứ c hắn phảng phất dung nhập hư không giống như nhắm mắt độc g i á c lang cầu cũng không phát hiện hắn trải qua nhiều năm như vậy tiến hóa độc g i á c lang cầu hình thể đã sớm cùng dĩ vãng có biến hóa nghiêng trời lệch đất nó đã không phải là đã từng độc g i á c lang cầu thực lực đã cường hắn đến đã từng cũng không dám tưởng tượng tình trạng l ạ g yên không tiếng động rời đi mà nhắm mắt độc g i á c lang cầu phảng phất là người được một loại nào đó hương vị giống như mở mắt ra nghi ngờ nhìn qua trống g i n g trước mặt lắc đầu lại đem đầu đặt ở trên chân trước nằm ngáy o o thời gian trôi mau hai năm qua đi lâm phạm tại miếu loan khu vực chờ đợi hai năm mỗi một ngày đều sẽ phát hiện khu vực biến hóa có thể là sự xuất hiện của hắn để miếu loan khu vực đám người đạt được động lực liều mạng t i ế n tạo mỹ hảo gia viên thật là biến chuyển từng ngày mà tiểu hát vọng vẫn như c ũ làm lấy đội tuần tra làm việc mỗi ngày đều đi sớm về trễ nhưng khác biệt duy nhất chính là đang đi làm thời điểm thời gian tương đối tự do rất nhiều một ngày này lâm phạm bồi bạn tiểu hát vọng cùng tiểu hãi đồng học d ạ n phố đột nhiên tiểu hãi cùng lâm phạm đồng thời dừng bước lại song song ngẩm đầu hướng phía bầu trời nhìn lại tiểu hát vọng nghỉ ngơ ngẩng đầu nhìn lên trời bầu trời xanh thăm thẳm cũng không có bất kỳ gì thường lâm thúc thúc thế nào tiểu hát vọng tò mò hỏi không có việc gì có chút vật nhỏ hướng phía chúng ta nơi này bay tới lâm phàm vừa cười vừa nói sau đó nhìn về phía tiểu ái sẽ có n g o ạ i ý muốn phát sinh sao tiểu ái lắc đầu không có hắn chính là hỏi một chút vì chính là để tiểu ái hoặc nhiều hoặc ít có chút tham dự cảm giác các ngươi đ ợ i lát nữa ta rất mau trở lại tới nói xong lâm phàm biến mất tại nguyên chỗ mà là lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bầu trời bay đi trong t r ớ c mắt cũng đã xuất hiện tại tình cầu bên ngoài đứng tại trong vũ chủ hắn n hiện ì n phương xa, xa xa l tại h một xem ra ngược lại là suy nghĩ nhiều lâm phạm đứng chắc tay không cần hô hấp lặng lặng chờ đợi thiên thạch tới gần khi tới gần đến khoảng cách nhất định thời điểm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó liền xuất hiện tại mảnh vỡ thiên thạch bên trên thật lớn nếu như mặc cho loại này mảnh vỡ rơi xuống sợ là đến gây nên kinh khủng trùng kích tai nạn liền hiện tại người sống sót đến cuối cùng lại có bao nhiêu có thể còn sống đều rất khó nói lâm phàng bàn tay dán mảnh vỡ trong lúc đó hắn nhũ mày vậy mà từ mảnh vỡ thiên thạch bên trong cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ đ a n h thép tiếng tim đập không hề nghĩ ngợi nắm tay bỗng nhiên trùng kích p h i một tiếng phi hành mảnh vỡ thiên thạch trong nháy mắt bạo tạc mà một quyền này đồng dạng kinh động đến bên trong sinh vật khi mảnh vỡ thiên thạch trong nháy mắt bạo tạc mà một quyền này đồng dạng kinh động đến bên trong sinh vật khi mắt thì là một đầu dữ tợn h ó mà dùng thân thể của nó mặt ngoài khảm nạm lấy rất nhiều mảnh võ nhan sắc khác nhau đã cùng thân thể hòa làm một thể không đúng suy đoán sai lầm mảnh võ là ngươi làm ra, ngươi là một loại nào đó ngoài hành tình quái thú dùng mảnh vỡ tiến hóa tinh cầu sinh vật khi tiến hóa tới trình độ nhất định thời điểm ngươi sẽ tới đem nó hấp thu đúng không quái thú nhìn xem lâm phàm đ ỗ n g nhiên huy động tự trào hướng phía hắn đánh tới cảm thụ được lực lượng của đối phương không thể không nói thật sự là hắn là may mắn chính mình sáng tạo ra võ đạo nếu không lấy săn riết dị thú lấy được thực lực căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại nếu thật là dạng này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại may mắn còn sống sót bị vô tình ngược sát nắm tay ngưng tụ võ đạo chỉ lực đối với quái thú đấm ra một q u y ề n trong chốc lát một c ỗ lực lượng kinh khủng triệt để bộc phát mà ra hóa thành một dòng lũ lớn trực tiếp đem quái vật bao trùm tại dòng lũ bao trùm một khắp này quái vật biểu lộ đ ạ i biến phản phất gặp được một loại nào đó không dám tin sự tình giống như ẩm t h ư ợ n như pháo đ ô n g nổ tung quái thú bị trôn vùi ngay cả một khối thịt nát đều không thừa ai ngươi tới đã quá muộn lâm phàm lắc đầu đối với cái này biểu thị bất đắc dĩ sau đó nhìn về phía phương xa đen kịt vũ trụ phản phất xuyên thủng rất là xa xôi khoảng cách giống như xác định không có bất cứ vấn đề gì trong nháy mắt biến mất tại trong vũ trụ trở lại khu phố đi thôi lâm phản cười cùng với các nàng nói ra đi vội vàng trở về cũng vội vàng căn bản cũng không có hoa bao lâu thời gian lâm thúc thúc vừa mới rất nguy hiểm sao tiểu hát vòng hỏi không nguy hiểm không có gì nguy hiểm rất đơn giản lâm phản nói ra tiểu h á y nhìn lâm thúc thúc nội tâm rất bất đắc dĩ việc này đối với lâm thúc thúc tới nói rất đơn giản đối với người khác mà nói đây chính là chuyện cực kỳ kinh khủng hắc hắc ta biết lâm thúc thúc là lõi hại nhất tiểu hát vọng đã không phải là tiểu hải chỗ nào giống như trước như vậy dễ bị lửa tuy nói không có tận mắt nhìn thấy nhưng là có thể làm cho lâm thúc thúc đặc t h ủ tuyệt đối không phải sự tình đơn giản ha ha đó là đương nhiên đi bọn ta dạo phố đi thôi về phần tương lai ngày nào đó phải chăng còn sẽ có thiên thạch xuất hiện đó chính là về sau sự tình mà bây giờ hắn chỉ muốn chân quý hiện tại mỗi một ngày sinh hoạt vốn nên chính là tươi đẹp như vậy dị thú thời đại hiện tại mới thôi cũng đã kết thúc song đ ờ s thật có l ỗ i hai năm này trạng thái đặc biệt mê tận thế quyển kia hay là mười chín năm viết mười mấy vạn chữ mở đầu về sau một mực tìm không thấy trước kia trạng thái mới lấy ra tiếp lấy viết biên tập nói với ta có thể ra ngoài đi một chút nhìn xem hẳn là viết nhiều đầu góc viết mộng ta cũng tương đối c h ạ c h cơ bản không ra huệ y thành mỗi ngày n u ố t ở trong nhà không có cách đến ăn cơm đoa chỉ có thể không ngừng mà viết tìm cảm giác xin lỗi các vị lại viết đóng phân cho các vị g i ậ p đầu bồi tội